chữ ba trăm linh một dân chúng vô tội định vương hạnh ngộ long dương nhìn nam tử trước mặt hồi lâu mới từ từ phun ra mấy chữ đây là lần đầu tiên long dương nhìn thấy vị định vương danh dương thiên hạ này từ một phương diện khác mà nói thậm chí danh khí của mặc tu nghiêu còn lớn hơn cả vị phụ thân văn có thể trị quốc võ có thể an bang chiến công lớn lao với đại sở mạc lưu danh bởi vì hắn là người đầu tiên lấy danh nghĩa định quốc vương phủ làm ra những chuyện mà mấy định vương đời trước chưa từng làm đó chính là ân đoạn nghĩa tuyệt với đại sở từ đó m ạ c gia quân và định vương trở thành một thế lực riêng biệt trên cõi đời này tranh bá thiên hạ cũng từ đây chân chính thoát khỏi ràng buộc với đại sở sau này thành bại vinh nhục của m ạ c gia quân không còn chút quan hệ nào với đại sở nam tử trước mắt mặc một bộ áo trắng như tuyết hơn nữa một ít tóc dài tuyết trắng tùy ý thả xuống sạch sẽ khác hẳn chiến trường máu canh lại làm cho long dương sinh ra cảm giác nguy hiểm long dương tin tưởng vào trực giác của mình cho dù lao đã có hơn hai mươi năm không ra chiến trường nam tử trước mắt này cái biểu hiện ôn văn bình thản trong trẻo như tuyết trên đỉnh núi cao dường như bắt đầu khởi động mang theo sát khí rõ ràng càng khiến cho người ta sợ hãi mặc tu nghiêu bình tĩnh nhìn long dương một tay mạng bất kinh tâm tùy ý vuốt vớt cốc s ứ thanh hoa trong tay vừa thản nhiên nói bản vương có ý định nói chuyện với long tướng quân và chu tướng quân một chút nhưng mà long tướng quân không thể không nói hiện giờ tâm tình của bản vương vô cùng không tốt long tướng quân có biết bình sinh bản vương ghét nhất chuyện gì không long dương nhìn mặc tu nghiêu trầm giọng nói xin định vương chỉ giáo mặc tu nghiêu từ từ đặt chén trà xuống sự yên lặng trong phòng khiến cho chén trà đụng phải mặt bản phát ra tiếng kêu thanh thúy là bị người uy hiếp bình sinh bản vương hận nhất chính là bị uy hiếp hơn nữa bản vương tương đối hiếu kỳ vì sao long tướng quân lại cho rằng bản vương sẽ vì những người đại sở kia mà bỏ qua chuyện công thành dường như nói đến chuyện gì buồn cười mặc tu nghiêu từ từ cười ra tiếng long dương trầm mặc chốc lát mới vừa nói là lao phu khinh xuất ước chừng là người đã già nên mềm lòng nếu là lao phu lúc tuổi còn trẻ ước chừng cũng sẽ có quyết định giống như định vương lúc này m ạ c tu nghiêu gật đầu cười nói quả nhiên vẫn là long tướng quân có thể hiểu được bản vương đã như vậy long tướng quân đã chuẩn bị tiếp nhận hậu quả của quyết định này chưa nghe vậy mặt long dương liền biến sắc trầm giọng nói định vương biện thành ngươi đã dẹp xong cần gì tạo thêm nhiều sát nghiệt hơn nữa chuyện này làm ộ t mình lão phu gây nên nếu định vương có gì tức giận không ngại lấy cái mạng này của lão phu m ạ c tu nghiêu cười nhạt không tỏ rõ thái độ đã nói cho long tướng quân mặc dù đêm qua long tướng quân để cho hơn phân nửa dân chúng trong thành chạy đi nhưng là mặc ra quân cũng vẫn bắt sống được không ít binh sĩ、si、tây lăng miễn cưỡng cũng có thể bổ khuyết cho số lượng dân chúng chạy trốn kia định vương long dương thống khổ nhắm hai mắt lại lao phu một người làm một người chịu định vương có thiên đao vạn quả lao phu thì lao phu cũng tuyệt không nói một chữ chỉ xin ngài bỏ qua cho dân chúng vô tội và tướng sĩ m ạ c tu nghiêu làm như không nghe thấy hướng về phía cửa phất tay một cái cười nói mang long dương tướng quân đi xem một chút ngoài cửa chắc tính phất tay một cái hai thị vệ đi vào mang long dương ra ngoài trong phòng m ạ c tu nghiêu từ từ nhắm mắt lại hồi lâu giọng nói t r ầ m thấp truyền ra những người này thật là chán ghét phụ vương đại ca chờ ta giết toàn bộ bọn họ xong các người có thể an nghỉ rồi cũng sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho a l i nữa lúc diệp ly xử lý xong chuyện trên chiến trường mang theo đám người phượng chi giao trở lại biện thành thì trong thành ngoài thành binh sĩ mặc gia quân đang dọn dẹp chiến trường trong không khí còn phiêu tán nồng đậm mùi màu tươi đoàn người đi trên đường phố trong thành thỉnh thoảng có binh sĩ đang dọn dẹp trên đường phố tiến lên hành lễ phượng chi giao nhịu nhữ mày có chút khó hiểu hỏi đây là chuyện gì vì sao trong thành không có một người dân nào coi như là mới vừa đánh giặc xong bách tính đều sợ hãi không dám ra cửa nhưng cũng không đến mức trong thành không có đến một người chứ thậm chí ngay cả ở hai bên đường các cửa sổ trên lầu cũng không có ai nhìn lén gì đó cả thành chỉ im ắng trừ những binh sĩ vẫn còn đang dọn dẹp đường phố kia thì không khác gì một tòa thành chết binh sĩ trước mặt do dự một chút liếc nhìn đám người diệp ly một chút mới bẩm khởi bẩm vương phi phượng tướng quân vương gia mới vừa hạ lệnh đem tất cả dân chúng cùng tù với binh đưa đến ngoại thành phía tây diệp ly nhứ mày hỏi kéo đến ngoại thành phía tây làm cái gì ngoại thành phía tây là pháp t r ư ở n g của biện thành pháp t r ư ở n g phượng chi giao suy nghĩ một chút nói bắt được tướng lĩnh trọng yếu gì của tây lang rồi long dương hay là lôi đ ằ n g phong không đúng cho dù bắt được bọn họ cũng không cần phải vội vã xử hình lúc này giết long dương còn dễ nói có thể đả kích sĩ khí của tây lăng nhưng thân phận lôi đằng phong thì việc hắn sống so với chết thì có giá trị hơn nhiều phượng tam công tử nhất thời choáng váng đầu nhớ đến lôi đằng phong tối hôm qua mới chạy trốn từ dưới tay hắn binh lính nhìn diệp ly một chút không nói tiếp diệp ly nhữ mày nói nói chi tiết đi binh lính trầm giọng nói vương g i a hạ lệnh đem tất cả tù binh và dân chúng trong biện thành toàn bộ giết cái gì diệp ly và phượng chi giao đều giật mình liếc nhau một cái phượng chi giao ổn định tâm thần lại hỏi rốt cuộc là có chuyện gì binh lính kia liền tranh thủ tình huống một ngày một đêm giao chiến kia nói dĩ nhiên cũng bao gồm cả chuyện long dương mang dân chúng đại sở trong biện thành ủy hiếp bọn họ rút quân còn chưa kịp nghe xong đoàn người vội vàng hướng về phía pháp trường ngoại thành tây ngoại thành phía tây có một khoảng đất rộng lớn để chống từ khi biện thành được xây tới nay thì nơi này chính là pháp trường song không nghi ngờ chút nào hôm nay ở chỗ này số người sắp sửa rơi đầu xuống đất sẽ còn nhiều hơn số người bị xử tử ở biện thành này mấy trăm năm qua cộng lại long dương bị hai binh sĩ kỳ lân đè ép mặt ngó về phía pháp trường vô lực nhìn đám tù binh bị buộc quỳ dạp xuống đất trước mắt trong những người này thậm chí còn có rất nhiều người còn mang theo thương tích lúc này bọn họ cũng chỉ có thể bị người ép quỳ dạp xuống đất mà nghển cổ lên nhìn trên mặt đất bằng p h ẳ n g lát đá xanh mà lạnh như băng đã bị nhiễm những vết máu đỏ sậm hiển nhiên những người đang quỳ lúc này cũng không phải là nhóm đầu tiên long dương bị người phía sau áp đến không thể động đậy tròn mắt muốn nứt ra đủ rồi định vương đủ rồi đều là lỗi của lão phu bây giờ ngài hay giết lao phu đi hai mắt long dương đỏ bừng trên trán nổi gân xanh Lao thật sai lầm rồi vì bảo vệ biện thành mà vô tình lại chọc giận một con sư tử mạnh mẽ khát máu đã ngủ đông nhiều năm có lẽ là lúc còn trẻ sát nhiệt quá nặng đến lúc lao về già mới có thể khiến cho những tướng sĩ và dân chúng vô tội này phải trả giá định vương người giết lao phu đi long dương quát túm lên khoe miệng mặc tu nghiêu khẽ n h ế c h ra một nụ cười giơ tay lên chỉ vào vũng máu người cười nói ta sẽ không giết người long dương tướng quân đã nhìn kỳ rồi chứ nhìn một chút những tướng sĩ này những dân chúng này là chết như thế nào là ngươi hại chết bọn họ hải quân giao chiến bản vương cũng không muốn khiến dân chúng gặp họa lần này là ngươi ép bản vương trải qua lần này bản vương tin tưởng sau này trên chiến trường sẽ không xuất hiện tình huống ngày hôm qua nữa ngươi nói đúng không lạm sát người vô tội như thế ngươi không sợ báo ứng sao long dương bi thương nói nếu là lúc trước long dương cũng không tin báo ứng l ã o chỉ tin nhân định thắng thiên nhưng đã đến hiện tại l ã o lại không thể không thừa nhận coi đời này đích sắc là có báo ứng mặc tu nghiêu nhướng mày c ư ờ i khẽ bản vương sợ báo ứng gì chứ định vương phủ nhiều đời trung thành vì nước lại có cái hồi báo gì nào chẳng lẽ vương phi và thế tử già không sợ sao long dương nói lời vừa nói ra mặc tu nghiêu cau mày hơi thở nhất thời đông lạnh như sương m ạ c tu nghiêu đột nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía long dương ánh mắt lanh huyết tối sầm cũng khiến cho long dương cũng nhịn không được trong lòng r u lên chỉ nghe m ạ c tu nghiêu lạnh lùng nói giết cho ta quay đầu lại nhìn về phía long dương m ạ c tu nghiêu l ạ n h đạm nói ngươi tốt nhất cầu nguyện a ly cả đời bình an nếu không bản vương muốn thiên hạ muôn dân c h ă m họ đổi theo nàng nghe được mệnh lệnh của m ạ c tu nghiêu đám người hành hình trên pháp trường lại một lần nữa giơ đao trong tay lên d ư ơ n g tay giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến mọi người chỉ nhìn thấy một bóng ảnh áo trắng như một đám mây trắng rơi xuống giữa pháp trường diệp ly xoay người lại nhìn vết máu đỏ sầm dưới chân nhũ nhũ mày nhìn nhìn lại xung quanh dân chúng bị giải đến pháp trường đang nức nở khóc khẽ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng vẫn tới kịp ali sao nàng lại tới đây mặc tu nghiêu ngẩn ra gương mặt lạnh lùng lại nhiều thêm mấy phần ấm áp đứng dậy nhìn bóng ảnh màu trắng giữa pháp trường ôn nu h hỏi diệp ly đưa mắt nhìn lên nam tử cao ngất trên đài áo và mái tóc trắng như tuyết trên dung nhan tuấn mỹ mang theo nhàn nhạ tấm áp và ô nu n làm gì còn thấy bóng dáng của âm thanh lãnh khóc vô tình không khác gì tu la phượng chi giao cũng bước chậm theo đi lên đài cao phượng chi giao đi trước một bước l á n h hội đến ánh mắt lạnh lẽo như đao của vương ra nhà mình bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mùi đứng qua một bên vương phi trở lại đúng lúc này cũng không liên quan đến hắn a l u sao nàng lại tới đây mấy ngày nay cực khổ rồi sao không trở về đi nghỉ ngơi nhìn hai đầu lông mày thanh lệ của diệp ly khó mà che giấu vẻ mỏi mệt mặc tu nghiêu không vui trầm giọng hỏi diệp ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái nàng không thể trở về nghỉ ngơi là ai làm hại đây là tại sao làm sao đột nhiên lại diệp ly thấp giọng hỏi nếu như có thể nàng cũng không muốn hỏi mặc tu nghiêu ở chỗ này nhưng bây giờ không phải là lúc nàng có thể chọn địa điểm hơi trần trờ một chút thì gần mười vạn người có thể rơi đầu xuống đất rồi kiếp trước kiếp này diệp ly từ trong x ư ơ n g vẫn là quân nhân nàng không sợ hãi đánh giặc cũng không rẻ g i ặ t cái chết nhưng giết tù binh giết dân chúng vô tội rõ ràng không nằm trong mấu chốt đạo đức của nàng huống chi chuyện này cũng không tốt cho danh tiếng của mặc tu nghiêu và mặc gia quân mấy năm trước mặc tu nghiêu ở tây bắc giết mấy ngàn binh lính đại sở đã khiến cho rất nhiều văn nhân lên án rồi nếu như thêm dân chúng của cả thành này nữa thì đối với mặc tu nghiêu mà nói thật không phải là chuyện tốt mặc tu nghiêu khẽ nhớ mày trầm giọng nói a ly không cần phải để ý đến những chuyện này đi về trước nghỉ ngơi đi chờ ta xử lý xong những chuyện này rồi trở về cùng nàng chúng ta có thể ở biện thành nghỉ ngơi hai ngày tu nghiêu gặp mặc tu nghiêu rõ ràng muốn rời sang đề tài khác diệp ly nhớ mày lại lẳng lặng nhìn hắn trong con ngươi nhiều hơn một tia lo lắng tu nghiêu ta hơi mệt mỏi c h à n g theo ta trở về nghỉ ngơi có được không những chuyện này ngày khác chúng ta thương thảo lại diệp ly ôn ngu nói âm thanh nhiều mấy phần yếu ớt cùng với mệt mỏi trong lòng mặc tu nghiêu mềm n ũ n g túi đầu nhìn hốc mắt diệp ly đã có con thâm rốt cục túi người ôm lấy diệp ly đi ra ngoài diệp ly tựa vào trong ngực mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên đưa cho phượng chi g i a o một ánh mắt phượng chi dao khẽ gật đầu tỏ vẻ cứ để cho mình sau mới yên tâm r ử a vào mặc tu nghiêu nhắm hai mắt lại mấy ngày nay nàng thật sự hơi mệt mỏi mặc tu nghiêu ôm diệp ly đi ngang qua bên cạnh pháp trường ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám tướng sĩ tây lăng đáng quỷ con ngươi trong trẻo lạnh lùng xẹt qua một tia khinh thường cùng n h i ệ m ai những tướng sĩ tây lăng này bên trong không thiếu người cương liệt bất khuất người binh bại bị bắt nay đã muốn liều chết lúc này lại nhìn đến ánh mắt đùa cợt này của mặc tu nghiêu nơi nào còn nhịn được một người trong đó hung hăng chửi thêm một tiếng nhổ nước bọn cười lạnh nói họ mặc muốn giết cứ giết hai mươi năm sau ông đây lại là một trang hảo hán nhất định tàn sát hết cả nhà định vương phủ ngươi mặc tu nghiêu mâu quang lạnh lẽo lạnh nhạt nói đã như vậy bản vương thành toàn ngươi giết dứt lời cũng không nữa để ý tới đám người trước mắt ôm diệp ly bước chậm đi ra khỏi pháp trường lưu lại đám tướng sĩ nhìn nhau dò xét ý vương phi hiển nhiên là không cho giết người nhưng vương gia lại muốn giết này là giết hay không giết đây theo lý thuyết bọn họ hẳn là phải nghe theo vương gia phân phó nhưng mấy năm qua vương gia cho tới bây giờ chưa bao giờ làm trái với tâm ý của vương phi hơn nữa tướng sĩ mặc gia quân cũng là chiến sĩ tinh nhuệ nhất mỗi người đều có kiêu ngạo của một chiến sĩ trên chiến trường giết người là một chuyện nhưng chu diệt dân chúng bình thường không có chút sức phản kháng nào bọn họ thật sự có chút hạ thủ không được phượng tướng quân vậy phải làm sao bây giờ tướng lãnh giám sát sử t r ả m tiến lên hỏi phượng chi giao sờ sờ cảm chầm tư chốc lát sau đó chỉ vào một nhóm người còn quỳ gối trên p h á p trường nói những thứ kia toàn bộ giết còn lại thì trước giữ lại vương gia nói là giết toàn bộ nha nhục mạ nguyền n g rủa định vương cũng thật quá muốn chết chẳng qua là đáng thương cho một trăm người ở cùng hắn cũng chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo người quý gối trên pháp trường toàn bộ giết những người khác dĩ nhiên phải đợi vương ra vương phi ra lệ phượng c h i giao lạng yên nghĩ tướng lãnh giám sát hành hình hài lòng đi đến thi hành mệnh lệ phượng c h i giao nhìn một chút long dương bên cạnh mặt s á m như cho tản âm thầm lắc đầu long dương cũng là phạm vào tối kỵ của mặc tu nghiêu dùng dân chúng đại sở làm b ĩ a thịt nếu mặc tu nghiêu lui một lần vậy đám tướng lính tây lang phía sau cũng sẽ đi theo tiến lên mà công kích đấy mà trọng yếu hơn lúc ấy trong thành còn có gần ngàn kỳ lân đã đi trước vào thành nếu mặc tu n h i ê u thật sự hạ lệnh lui binh long dương xuất thủ thì gần ngàn kỳ lân bên trong biện thành sẽ gặp thai hướng rồi có điều l ử a giận này của vương gia cũng quá lớn rồi khi diệp ly tỉnh lại thì phía ngoài sắc trời đã tối ngồi dậy vớt vớt mi tâm cảm thấy có chút không đúng lắm mặc dù nàng mẹ chết đi nhưng cũng không đến mức bị mặc tu nghiêu ôm vào trong ngực liền ngủ mất đi chứ đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước ở p h á p trường diệp ly ngẩng đầu lên qua xa mỏng thấy bình phong sơn thủy phía ngoài mặc tu nghiêu đang ngồi dưới đèn cầm bút viết chữ tựa hồ thấy diệp ly muốn đứng dậy mặc tu nghiêu để bút xuống đứng dậy đi vào phòng trong mỉm cười nói tỉnh diệp ly gật đầu nhìn kỹ mặc tu nghiêu một chút dưới ánh sáng của dạ minh châu trên dung nhan tuấn mỹ mang theo nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa mà thư thái diệp l y áp vào trong lồng ngực hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút mỏi mệt của hắn nhẹ giọng nói sao không nghỉ ngơi một lát không phải là muốn ở lại biện thành nghỉ ngơi hai ngày sao có chuyện gì ngày mai nữa xử lý cũng được mặc tu nghiêu đem c ầ m đặt trên đỉnh đầu nàng v ố t vẽ lọn tóc mềm mại của nàng khẽ cười nói ngủ không được đem chuyện phải xử lý đều xử lý xong ngày mai có thể bồi nàng nhiều hơn ali mấy ngày nay nàng cực khổ rồi không biết làm sao đột nhiên diệp ly nhớ lại vẻ mặt chu lăng trước khi chết áo bào màu xanh nhạt nhiễm đầy máu nằm trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm ánh mắt u ám không sáng n ụ cười trên mặt dần dần nhạt đi một chút diệp ly có chút nhức đầu nhắm nghiền hai mắt ali sao vậy mặc tu nghiêu nhẹ giọng hỏi không có gì diệp ly thấp giọng nói hơi m ệ t chút thôi ánh mắt mặc tu nghiêu khẽ động nhẹ nhàng mà vô vô cái lưng gầy yếu của nàng ôn nu nói nếu mệt mỏi vậy thì ngủ tiếp một lát có chuyện gì ngày mai hay em nói được chứ diệp ly gật đầu tựa vào trong ngực mặc tu nghiêu quả thật làm cho nàng có chút buồn ngủ mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ diệp ly thấp giọng nói tu nghiêu chiến tranh không liên quan đến dân chúng không nên lạm sát kẻ vô tội dân tâm mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn r u n g nhan thanh lệ dần dần lâm vào ngủ say của nàng túi đầu nhẹ nhàng hôn xuống á ly quá mềm lòng rồi như vậy cũng không hay sẽ rất dễ dàng bị thương tổn vô tội thiên hạ này có ai là vô tội chứ phủ thái thu tạm thời dọn tới trong thư phòng mặc tu nghiêu ngồi trên ghế t h ầ n s á c lạnh nhạt nhìn phượng chi giao và tần phong trước mắt trong lòng phượng chi giao vạn phần bất đắc dị nhưng cũng không dám đi tim xui xẻo khi mà tâm tình mặc tu nghiêu đang cực kỳ không tốt trên mặt vốn là nụ cười lười biếng nhàn nhã cũng dần dần biến thành cứng ắ c cuối cùng dần dần không thể duy trì nữa nhìn thoáng qua tần phong rõ ràng không có ý định mở miệng phượng c h i g i a o ho nhẹ một tiếng nói vương ra mặc tu nghiêu giương mắt lạnh nhạt nhìn của hắn hỏi người trên pháp trường xử lý xong rồi xử lý xong phượng c h i g i a o vội vàng đáp xử lý xong rồi mặc tu nghiêu nhướng mày cười lạnh như vậy trại tù bình ngoài thành là cái gì phượng chi giao cười làm lành nói kẻ nhục mạ vương gia kia còn có đám người lúc ấy quỷ gối trên pháp trường quả thật đều đã giết vương gia minh giám còn dư lại vương gia chưa phân phó mà vậy sao mặc tu nghiêu quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn hỏi như vậy bây giờ bản v ư ơ n g phân phó ngươi đi giết bọn chúng đi vương gia phượng chi giao vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói xin vương gia nghĩ lại mặc tu nghiêu mắt l ạ n h nhìn hắn phượng chi giao tiếp tục nói vương gia mặc gia quân chúng ta quân ngữ kỷ nghiêm minh cũng không giết chóc dân chúng vô tội nếu nhất thời vương gia tức giận giết những người này đi thì danh tiếng của mặc gia quân và định vương p h ủ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hơn nữa người tây lăng trời sinh tính tình dũng mãnh nếu bọn họ biết mặc gia quân tàn sát hàng loạt dân trong thành nhất định sẽ toàn lực trợ giúp quân tây lăng coi giữ thủ thành đối với chiến sự sau này của chúng ta thật sự là bất lợi to lớn nhìn một chút mặc tu nghiêu vẫn bất v ì sở động trong lòng phượng chi giao thở dài chỉ đành phải tiếp tục nói hơn nữa vương phi hiền hòa tất nhiên sẽ không tán thành hành động lần này của vương gia vương gia tội gì vì những người không liên quan mà khiến vương phi không vui nói đến chỗ này phượng chi giao d ư ơ n g mắt nhìn lén mặc tu nghiêu một cái thấy hắn mày kiếm hơi níu hiển nhiên đang suy tư mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm nếu vương gia liều mạng không thể không giết những người đó vậy chỉ sợ ai cũng khuyên không được qua thật lâu mới nghe được mặc tu nghiêu lãnh đạm nói những tù binh kia toàn bộ giết dân chúng bình thường toàn bộ trục xuất khỏi thành đi phượng tam nếu còn không làm được nữa ngươi tự mình nhận tội đi phượng chi giao thở phào nhẹ nhõm thời đại này cũng không có cái quy củ không giết tù binh gì đó các quốc gia trên chiến trường bắt được tù binh trừ có thể trao đổi cùng làm đầy tớ ra ngoài ra cũng là giết mặc dù phượng chi giao khinh thường giết những binh lính tây lăng không có năng lực phản kháng này nhưng cũng biết những người này tuyệt đối không thể thả ra lần nữa mình giữ lại cũng phiền thoái nếu như mặc tu nghiêu nhất định phải giết hắn cũng không để ý thuộc hạ tuân lệnh phượng chi giao lên tiếng đáp nhìn một chút mặc tu nghiêu lại hỏi vương g i a long dương xử trí như thế nào nhắc tới long dương sắc mặt mặc tu nghiêu c h ầ m xuống thần s ắ c tôi t â m nói dẫn long dương tới pháp trưởng để cho hắn nhìn đám người tây lăng kia chết như thế nào phượng chi giao giờ mới hiểu được vì sao lúc ban ngày long dương lại xuất hiện ở trên đài giám t r ạ n g dưới đáy lòng lắc đầu long dương đã đắc tội cực lớn với vương gia chỉ sợ người nào khuyên cũng không hữu dụng thuộc hạ tuân lệnh không cho để cho vương phi biết mặc t ung liêu chầm rãi bổ sung thêm một câu phượng chi giao và tần phong liếc mắt nhìn nhau loại chuyện này giấu được sao thuộc hạ tuân lệnh nói xong mặc tu nghiêu lại không có ý để cho bọn họ lui ra trong lúc nhất thời hai người đều có chút mờ mịt mặc tu nghiêu nhìn hai người hồi lâu mới hỏi nói a l i đã xảy ra chuyện gì hai đều s ừ n g sốt có chút không do ý tứ của mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cau mày có chút phiền nào nói t â m tình a l i vẫn không tốt lần này các ngươi đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì tâm trạng vương phi không tốt hai người suy tư chốc lát cũng không nghĩ ra được có gì khiến cho tâm trạng vương phi không tốt chiến sự vẫn rất thuận lợi mặc dù mặc r a quân có chút tổn thất nhưng cũng là những tổn thất không thể tránh né nằm trong dự liệu ngoài ra cũng không có cái gì nhìn sát mặt mặc tu nghiêu càng ngày càng khó coi tần phong mở miệng nói tôn tử của chu diễm tướng quân chu lăng thay vương phi cản một đám khí đã chết còn có chu diễm tướng quân ở ngay trước mặt vương phi từ trên cổng thành nhảy xuống tự vẫn hy sinh cho tổ quốc tần phong suy tư một hồi lâu cũng chỉ có này hai chuyện này có thể được coi là đặc biệt chu lăng là kẻ nào mặc tu nghiêu hỏi tần phong đem chuyện lần này từ đầu tới đuôi nói qua một lần diệp ly và tần phong chỉ định đi trước hiệp trợ trương khởi lan để khiến cho đám người tĩnh quốc quân và chu d i ệ m đang ẩn n ú t lộ diện về sau chuyên diệp ly và lâm hàn đơn độc lẻn vào chỗ ở của tĩnh quốc quân cũng là chuyện diệp ly đột nhiên quyết định cũng không có báo cho mặc tu nghiêu cho nên hắn không biết càng nghe sắc mặt mặc tu nghiêu càng thêm âm trầm phượng chi g i a o đứng ở bên cạnh cũng không khỏi được sau này không để lại dấu vết lui hai bước đợi đến khi tần phong nói xong trong thư phòng hoàn toàn im ắng phượng chi g i a o đau khổ chờ đợi lửa giận đột kích có thể đoán được của mặc tu nghiêu đợi đã lâu mới nghe được giọng nói bình tĩnh của mặc tu nghiêu bản vương biết rồi các ngươi đi ra ngoài đi ách phượng chi g i a o ngẩn ra bên cạnh tần phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái lưu loát xoay người ra cửa phượng chi g i a o r u lên cũng vội vàng đi theo chạy ra ngoài trong thư phòng chỉ còn lại có một mình mặc tu nghiêu hướng về phía chiếc đèn trên bàn c h ú lăng người chết còn để cho a l i phiền lòng quả nhiên là chết quá dễ dàng đề lời nói với người xa lạ ấp úng thật ra thì trong lòng tu nghiêu vẫn có một chút vấn đề do bị đẻ nén quá mức rồi hoặc mọi người có thể cho rằng là di chứng bị thương tổn chính là ngoài mặt càng bình tĩnh càng bị đẻ nén thì bạo phát lại càng kinh khủng đây mới là lý do thanh vân tiên sinh lo lắng tu nghiêu muốn a ly đi theo xuất trinh bởi vì thanh vân tiên sinh đã nhìn ra a l i ê u bình tĩnh bị đẻ nén rất m á n h liệt sa cư ra sa chỉ muốn nói rằng không nên chỉ trích hành động của a l i ê u hay thủ đoạn của a ly đó chỉ là hành động của thánh mẫu mà thôi trong chiến tranh chỉ có thắng và thua không có quang minh hay ám toán nếu không làm như vậy thì mặc ra quân và kỳ lân sẽ bị tổn thất nặng nề bên chu lăng là người bên quân mình cũng là người tại sao phải vì thứ gọi là công bằng mà tổn thất người của mình trên đời này chả có cái gì gọi là công bằng cả con người sinh ra bắt đầu điểm xuất phát đã không công bằng rồi nên mới có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng còn người khác thì phải vật vã trong mớ hỗn độn trong chuyện này sa rất thích tính cách của d i ệ p l y không vì thứ d â u d i a bên ngoài mà mắng hay trách những việc làm của tu nghiêu sẽ không vì những thứ vớ vẩn mà tổn thương chồng mình cả cho dù anh có làm gì đi chăng nữa kể cả đồ thành hay giết mấy ngàn binh sĩ hay về sau phải hy sinh gần như toàn bộ kỳ lân vì kế hoạch chấm dứt chiến tranh sớm hơn mười năm của a nghiêu thì a li vẫn không hề oán trách lấy một câu sa không hề thích những nữ chính vì thương hại người ngoài mà tổn thương đến nam chính chương ba trăm linh hai nhóm lửa tự tiêu h danh tính người lạ sáng sớm biện t h à n h đã khôi phục lại vẻ tự nhiên bình thản thường ngày chẳng qua là không bao giờ còn có thể khôi phục lại phồn hoa cùng với huyên náo ngày trước đầu đường vắng vẻ trừ binh sĩ mặc ra quân tuần tra ra không có tiếng g i a o của người bán hàng rong không có tựu i lâu cửa tiệm hai bên đường mở cửa đón khách biện t h à n h rộng lớn như thế càng lộ ra vẻ vô cùng thanh tịnh và trống trải sáng sớm mặc tu nghiêu đã bị đám người trương khởi lan thỉnh đi thư phòng diệp ly thừa dịp chỗ trống mang theo chắc tĩnh lâm hàn và tần phong ở trong thành đi dạo một chút nhìn đường cái vắng lặng trầm mặc chốc lắc hỏi ngày hôm qua ở pháp trường những người đó ba người tần phong liếc nhau một cái tần phong nói khởi bẩm vương phi vương g i a hạ lệnh trục xuất tất cả dân chúng khỏi biện thành nghe vậy trong lòng diệp ly khẽ thở phào nhẹ nhõm bất kể thế nào thì không có thật sự tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành là tốt rồi toàn bộ trục xuất khỏi biện thành những người đó đi đâu vậy suy nghĩ một chút diệp ly hỏi thần phong nói nhặt về một cái mạng đi chỗ nào cũng được mà có điều lôi đằng phong binh bại chỉ còn lại có hai ba vạn người rút về phía tây những thứ dân chúng kia cũng đi về hướng đó chỉ sợ có không ít người cũng sẽ bị lôi đằng phong thu vào trong quân đến lúc đó lên chiến trường diệp ly thản nhiên nói lên chiến trường chính là định nhân đem tin tức long dương ở biện thành dùng dân chúng đại sở làm bia thịt truyền đi truyền khoa trương một chút cũng không sao ba người nghi ngờ nhìn diệp ly diệp ly nói chuyện những tù binh kia còn có vương gia muốn giết bình dân khẳng định giấu diếm không được có cái này làm lý do đối với danh tiếng vương gia và mặc gia quân sẽ khá một chút tin tức long dương ở trên đầu thành dùng người đại sở làm bia thịt vừa truyền ra hành động của mặc tu nghiêu có thể trở nên tương đối dễ hiểu vô luận nói là báo thù cũng tốt nhất thời xúc động phẫn nộ cũng tốt sẽ tương đối dễ dàng làm cho người ta quên đi hành động của mặc tu nghiêu h u n g chi cuối cùng không phải định vương cũng không có tàn sát hàng loạt dân trong thành hay sao chắc tĩnh lên tiếng đi làm việc diệp ly mang theo tần phong lâm hàn tiếp tục đi về phía trước long dương ở chỗ nào tần phong do dự một chút rồi nói đang ở trong đại lao thành tây vương ra lệnh cho trọng binh canh chừng đi xem một chút diệp ly nhẹ giọng nói mặc tu nghiêu quả nhiên là hận độc long dương chỗ nhốt long dương cũng không phải là đại lao chắc chắn gì mà là một gian tiểu lâu đối mặt với pháp trường thành tây từ cửa sổ của tiểu lâu nhìn lại là có thể thấy pháp trường ngoại thành tối hôm qua ngoại thành ở pháp trường đã giết bao nhiêu người không có ai biết nhưng long dương nhất định biết đến bởi vì từ đầu tới đuôi lão cũng bị ép buộc nhìn những tù binh kia chết đi cho dù là hành hình xong rồi phòng giam mà mặc tu nghiêu tìm cho hắn cũng là nơi đối diện với pháp trường chỉ sợ tối hôm qua suốt cả đêm cũng có thể ngửi thấy được mùi máu tươi từ pháp trường bay tới binh sĩ canh giữ ở dưới lầu không có ngăn chở diệp ly diệp ly phất tay ngăn chở những người khác đi theo chỉ mang theo tần phong và lâm hàn bước lên tiểu lâu chỉ một đêm không thấy long dương đã hoàn toàn khác với ngày hôm qua lão nhân long dương nay đã bảy mươi tuổi vốn còn khỏe mạnh lúc này sống lưng rốt cục trùn xuống trong một đêm trên mặt nếp nhăn càng nhiều nhìn thoáng qua lại phảng phất như già đi mười mấy tuổi trên đầu mái tóc thưa thớt trắng xóa bung xóa lung tung gương mặt g i à n u a ánh mắt mờ đục lộ ra vẻ ưu ám bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra được hiện tại long dương vô cùng thống khổ nỗi thống khổ của lão không liên quan thân thể mà tim lão bị sự ấ y náy và hối hận dày vò lão đã là ông già bảy mươi tuổi đã sớm không còn tâm địa sát đá thiết huyết sát phạt như lúc còn trẻ nữa mắt thấy binh lính tây lăng bởi vì sai lầm của chính mình mà chết đi lão hận không thể dùng mạng của bản thân để chết thay khu khu định vương phi nghe được tiếng bước chân lên lầu long dương có chút khó khăn xoay người lại liền thấy ở cửa thang lầu là một nữ tử trẻ tuổi mặc một chiếc áo xanh xinh đẹp không có châu hoàn thúy nhiều phục trang đẹp đẽ không có cẩm tú hoa đoạn quý khí ung dung dung nhan thanh lệ trầm tĩnh dường như còn mang theo một loại uy nghi mà các khuê tú với các quý phụ tầm thường không theo kịp long dương không nghĩ tới định vương phi danh dương thiên hạ lại là một nữ tử trẻ tuổi nhìn chưa tới hai mươi nhưng ở biện thành này nữ tử có thể có được khí thế và sự bình thản như vậy cũng chỉ có định quốc vương phi diệp ly gật đầu nhẹ giọng nói long dương tướng quân hạnh ngộ long dương cười khổ bại binh có gì mà nói hành n ộ hôm qua đa tạ vương phi cứu tính mạng của dân chúng biện thành ta cũng không phải là vì dân chúng biện thành diệp ly đi tới chiếc ghế cách long dương không xa ngồi xuống nhàn nhạt trả lời long dương lắc đầu nói bất kể là vì cái gì vương phi cứu bọn họ là sự thật lao phu lao phu già rồi nên hồ đồ suýt nữa đưa những dân chúng vô tội này vào t ử địa lao phu tự nhiên muốn tạ ơn vương phi vừa nói long dương đứng dậy hướng về phía diệp ly lạy một cái lao đã là người chết cũng xem nhẹ những thứ danh lợi phù hoa kia quy lạy một nữ tử nhìn qua chưa tới hai mươi cũng không có gì là mất mặt m ũ i diệp ly ngẩn ra nhìn thoáng qua tần phòng chắc tính đứng bên cạnh hai người vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ long dương dậy sau đó đưa đến ghế ngồi lúc trước long dương ngồi xuống thở dốc một hơi mới nhìn diệp ly nói lúc này vương phi tới đây là có gì muốn nói với lao phu tinh thần và thể lực của long dương đều hết sức không tốt không chỉ có mấy ngày nay lao lực mỏi mệt mà tối ngày hôm qua suốt cả đêm khai chiến nhìn ra pháp trường ngoài cửa sổ không có chợp mắt càng làm cho một ông già hơn bảy mươi tuổi rất mỏi mệt cho dù mặc g i a quân không có đả thương đến long dương thậm chí cơm canh cũng không hề lạnh nhạt nhưng sát mặt và thân thể long dương vẫn trở nên cực kỳ suy yếu diệp ly gật đầu trầm ngâm chốc lát mới nói chu d i ệ m tướng quân còn có chu lăng cũng đã chết trận long dương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói cái này ta đã sớm dự liệu đến chu d i ệ m nén nhịn cả đời bị đẹ nén hai mươi năm có thể chết trận trên s a trường đối với hắn mà nói là chuyện tốt hắn còn may mắn hơn ta chẳng qua đang tiếc cho tiểu tử chu lăng kia tiểu tử kia mới mười tuổi đã bị tổ phụ hắn ném tới tĩnh quốc quân Bạt mạng mười mấy năm mới nhận ư đ ợ chúng đại quyền t ố quốc n lĩnh tĩnh quân, thật không nghĩ đến. Lắc đầu thở dài, Long Dương nhìn Diệp Ly nói, ban đầu nghe nói Vương phi một mình đánh bại vài chục vạn quân Trấn Đình. g Lắc Ly Lôi thật thở Phi chục h một đầu đầu của c dài, Diệp vài bại ta chỉ cho rằng lôi trấn đình ngang ngược kiêu ngạo trong mắt không nhìn đến người mới có một lần bại này hôm nay xem ra cũng là trong mắt lao phu không có người rồi vương phi quả nhiên không hề thua kém một đời danh tướng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày đã có thể tìm được tinh quốc quân lão phu liền bội phục không dứt chút tài mọc thôi tướng quân quá khen rồi trên tiểu lâu trầm mặc chốc lát long dương mới hỏi nói chu d i ệ m chết thế nào chu lão tướng quân là sau khi thành bị phá nhảy xuống thành hy sinh cho tổ quốc diệp ly thấp giọng nói t ố t chết có ý nghĩa cũng không có gì tiết m ố i long dương gật đầu nhìn diệp ly nói thật ra thì cho dù hôm nay vương phi không đến thì lao phu cũng muốn gặp vương phi diệp ly trầm giọng nói long dương tướng quân có lời gì xin cứ nói long dương thở dài một tiếng nhìn ra phía pháp trường trống trải ngoài cửa sổ cách đó không xa nói nói vậy vương phi cũng đã được nghe nói lao phu lúc còn trẻ cũng lòng dạ độc ác giết người không chớp mắt diệp ly gật đầu nói không sai danh tiếng long dương tướng quân sắt thần tây vực không chỉ danh chấn tây vực mà ngay cả trung nguyên cũng hiếm có người không biết đến long dương lắc lắc đầu nói cái gì mà sắt thần tây vực lao phu lúc còn trẻ không tin trời không tin thần cũng không tin mệnh cuồn vọng tạo ra không ít sắc nhiệt hơn hai mươi năm nay nhàn rỗi mới vừa biết lúc trước là sai lầm chẳng qua là trăm triệu lần không nghĩ tới lao phu một thân sắc nhiệt thế nhưng lại ứng lúc về già lao phu một thân này trung niên tang vợ tuổi già lại càng không có con cái một thân một mình cũng có mấy phần nguyên nhân diệp ly trầm mặc chốc lát d ư ơ n g mắt nhìn long dương mở miệng nói b ả n phi hiểu ý tứ của long dương tướng quân long dương gật đầu mặc dù lao phu đã giả nhưng cũng có mấy phần con mắt nhìn người vương phi trời sinh tính bình thản không phải là người thích chém giết nhưng định vương người này mặc dù lao phu chỉ có vài lần gặp mặt nhưng định vương mi vũ nhìn như bình tĩnh đ ạ m mạc kỳ thực là mày kiếm như đ a o đáy mắt ẩn tự sắc k h í chỉ sợ chẳng phải đ i ể m lành nghe nói vương phi xuất thân thư hương danh môn đại sở cũng biết hai quân giao chiến khó tránh khỏi thương vong nhưng tùy ý lạm sát dân chúng vô tội người làm trời nhìn diệp ly cau mày đáy mắt mang theo một chút không đồng ý t h ẳ n g n h â n nói long tướng quân vương gia cũng không có đả thương đến một dân chúng bình thường của biện thành nhìn diệp ly không vui long dương cười một tiếng gật đầu nói cho nên lão phu mới tạ ơn vương phi nếu không phải có vương phi chỉ sợ biện thành lúc này đã máu chạy thành sông oan hồn gào khóc không nghỉ diệp ly nhíu mày hỏi long dương tướng quân r ố t cuộc muốn nói gì với bản phi long dương nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly trầm giọng nói xin vương phi khuyên can định vương nhiều hơn trên chiến trường chết bao nhiêu đều là thiên mệnh nhưng ngoài chiến trường giết người vô tội thì không phải như thế nữa trong lòng diệp ly hơi động một chút bình tĩnh nhìn long dương long dương quay đầu lại nhìn bên ngoài cửa sổ thần s ắ c b u ồ n bã nhân c h i tương tự kỳ ngôn giã thiện lao phu nói lời này không phải vì tây lăng mà thuần túy là đúc rút nửa đời của lao phu nếu để cho máu thanh nhiễm lên hai mắt cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị máu thanh che đậy kín tim mình chiến trường từ xưa đến nay chính là một nơi có thể biến người sống thành ngã quỷ trích từ một câu nói trong luận ngữ đ i ề u chi tương tử kỳ minh giá ai nhân chi tương tử kỳ ngôn giá thiện con chim sắp chết tiếng têu bi ai con người sắp chết chỉ nói điều tốt lành diệp ly hạ mắt nhưng trong lòng thì suy nghĩ lung tung nàng hiểu ý của long dương chiến trường đúng là một nơi dễ dàng đẩy ác niệm trong lòng cao lên đến cực điểm diệp ly vẫn biết mặc tu nghiêu cũng không phải là người như bề ngoài kia vô luận là ôn hòa hữu lễ bình thản lạnh lùng lúc đầu hay là thỉnh thoảng tùy hứng h ồ nháo khoan thai lúc sau một người đã từng bị thương tổn cùng với đả kích trầm trọng như vậy một người chịu nhục nhiều năm như vậy thậm chí tính cách có thể hoàn toàn thay đổi trong lòng làm sao có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy ít nhất nếu như đổi lại là nàng thì nàng tuyệt đối làm không được trong lòng mặc tu nghiêu có cựu hận nhưng hắn có thể kiềm chế cựu hận xuống trong lòng hắn có hận nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mặc cảnh kỳ ở trước mặt mình chết đi không có bất kỳ hành động trả thù nào cái này rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy cựu hận của hắn cũng không sâu sắc lắm hoặc nói lòng dạ hắn t r ố n g trải đã dần dần buông lỏng ra nhưng diệp ly lại biết cho tới bây giờ mặc tu nghiêu đều không phải là một người lòng dạ khoan dung lấy ơn báo toán lần này mặc tu nghiêu đột nhiên buộc phát thật ra cũng không hợp lý long dương lấy dân chúng đại sở dân chúng làm bia thịt quả thật không đúng nhưng nếu là người bình thường muốn làm hẳn bắt được long dương rồi dùng thiên đao vạn quả để phát tiết tức giận trong lòng nhưng mặc tu nghiêu lại muốn long dương sống nhìn tận mắt binh lính tây lăng thậm chí dân chúng tây lăng chết đi hắn muốn long dương sống không bằng chết dường như hắn không phải chỉ cảm thấy tức giận đối với hành động của long dương mà là hắn hận long dương cực hạn đoán hận nhưng trên thực tế long dương và mặc tu nghiêu không có cựu hận trên chiến trường chém giết thì nói gì tới cựu hận những thứ này long dương đã nhìn ra dĩ nhiên diệp ly cũng có thể suy nghĩ cẩn thận cho nên long dương đang hối hận lao không phải thật sự hối hận mình ban đầu mang dân chúng làm bịa t h ị mà hối hận hành động của mình thế nhưng đã mang sát ý trong lòng mặc tu nghiêu ra thậm chí có thể buông thả trở thành một ma quỷ thích giết chóc diệp ly nhìn ông già trước mắt nét mặt già nua nhưng tràn đầy lo lắng nghiêm mặt nói chàng sẽ không trở thành người như vậy chàng sẽ rất tốt long dương gật đầu nói lão phu tin tưởng vương phi có thể làm được có thể có thê tử như định vương phi là phúc phận của định vương diệp ly thản nhiên cười nhẹ giọng nói có thể gặp phải hắn cũng là phúc phận của ta ai là phúc phận của ai thật ra thì cũng không trọng yếu nhưng diệp ly tin tưởng mặc tu nghiêu chính là nhân duyên thuộc về mình cho dù cõi đời này có thể còn có người tuấn mỹ hơn mặc tu nghiêu có quyền thế và năng lực hơn mặc tu nghiêu nhưng mà mặc tu nghiêu cũng chỉ có một nói đến chỗ này hai người nhìn nhau cười một tiếng không khí trong tiểu lâu khó được bình thản không giống như hai bên địch ta diệp ly đang muốn mở miệng lầu dưới truyền đến một trận bước chân vững vàng đứng ở cửa cầu thang tần phong hướng lầu dưới nhìn thoáng qua hướng về phía diệp ly làm dấu hiệu diệp ly đứng dậy đi tới cửa cầu thang người từ lầu dưới đi lên cũng đã đi lên lầu thấy diệp ly hơi ngẩn ra mỉm cười nói a ly diệp ly vươn tay cầm tay mặc tu nghiêu kéo hắn đi vào tiểu lâu mỉm cười nói sao chàng tới đây rồi mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn nàng nhẹ giọng nói xử lý xong công sự đang muốn dẫn nàng đi xung quanh nhìn một chút bọn họ nói nàng ra ngoài diệp ly cười nói buổi sáng nhàn rỗi không có chuyện gì đi ra ngoài một chút vừa lúc tới bái phỏng l o n g tướng quân sáng sớm đã bận rộn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhé thấy long dương ngồi ở cửa sổ mặc tu nghiêu rủ mắt xuống trong con ngươi k h ẽ xẹt qua một tia lanh ý nhưng cũng không làm trái với ý tứ của diệp ly tuy ý nàng lôi kéo mình ngồi xuống bên cạnh hai người ngày hôm qua còn hận không được ngươi chết ta sống ngồi cùng một chỗ tự nhiên cũng không có cái gì để nói mặc tu nghiêu cũng không có ý muốn nói chuyện với long dương chỉ coi láo ta không tồn tại lôi kéo tay diệp ly nhẹ giọng hỏi a ly có muốn đi nơi nào không hai ngày nữa chúng ta sẽ phải lên đường rồi nghe nói biện thành có vài chỗ đáng xem đấy diệp ly cười nói chàng cảm thấy nơi nào tốt thì chúng ta đi xem một chút cũng được ta nhớ được thư viện long sơn ở bên trong thành mặc tu nghiêu khẽ cau mày có chút không vui gật đầu nói đúng đáng tiếc mấy phu tử nổi danh của thư viện long sơn cũng bị lôi đằng phong mang đi rồi chỉ để lại mấy văn nhân cũng có một chút sách cổ bọn họ chưa kịp mang đi ali có thể xem một chút có gì quay đầu cho người ta mang trở về cho ngoại tổ phụ và mấy cậu diệp ly cười khe nói vẫn là chàng nghĩ chú đáo nhưng chỉ cần chọn mấy thứ ngoại tổ phụ bọn họ thích là được rồi còn dư lại vẫn nên để ở biển thành đi sau này còn tác dụng cái tác dụng dĩ nhiên không phải là trả lại cho người ở thư viện long sơn nếu mặc gia quân đã chiếm biện thành muốn lâu d à i thống trị xuống không có khả năng không có dân chúng mặc dù hiện giờ mặc tu nghiêu đuổi dân chúng toàn bộ biện thành đi nhưng tương lai nơi này tất nhiên vẫn phải có người thư viện long sơn là một trong ba thư viện lớn nhất thiên hạ nếu như khôi phục được đối với việc cai trị của định vương phủ cũng rất có chỗ tốt mặc tu nghiêu cũng hiểu ý của diệp ly khẽ mỉm cười nói Ali nhưng ó i gì cũng đúng. n nếu Ali có hứng thú với thư viện long sơn trong biện thành cũng còn có một người tí nữa ta cho người dẫn đến gặp Ali là được diệp ly có chút bất đắc dĩ cái gì gọi là nàng có hứng thú với thư viện long sơn có điều nàng hơi có hứng thú với lời nói của mặc tu nghiêu đôi mi thanh tú khẽ nhướn hỏi thư viện long sơn còn có người lưu lại biện thành không có rời đi mặc tu nghiêu nhướng mày cười nói sơn trưởng của thư viện long sơn Tú đ ỉ nghe h sinh Phu. tiên Trần Tú n vậy không chỉ diệp ly mà ngay cả long dương cũng kinh ngạc danh hiệu của tú đ ỉ n h tiên sinh không có danh truyền đi khắp các nước như thanh vân tiên sinh và từ gia nhưng điều này cũng không nghĩa là tài hoa của tú đ ỉ n h tiên sinh này thua kém thanh vân tiên sinh bao nhiêu chẳng qua là so với đại sở tây lăng xưa nay cũng là sùng võ khinh văn văn nhân nhã sĩ không nhiều bằng đại sở địa vị của văn nhân thanh lưu cũng không cao bằng ở đại sở mà vị tú đình tiên sinh cũng quả thật không giao thiệp với triều đình chẳng qua là chuyên tâm giáo thư dục nhân chỉ nhìn lấy tây lăng trong mắt người trung nguyên cũng là một đám man di thiếu văn minh như nam chiếu bắc đ u n g nhưng lại có thể coi thư viện l o n g sơn là một trong ba thư viện lớn nhất đương thời cũng đủ để nói rõ được tài hoa cùng học thức của vị tú đình tiên sinh này hơn nữa thư viện l o n g sơn không giống như thư viện ly sơn cổ xưa truyền thừa mà thư viện l o n g sơn này là một tay tú đình tiên sinh phát triển lên làm sao vị tiên sinh này sẽ còn ở biện thành bây giờ vẫn còn sao diệp ly ngạc nhiên nói mặc tu nghiêu gật đầu cười nói đương nhiên cho dù hắn rất muốn giết sạch mọi người trong biện thành cũng không có thật mất đi lý trí hạng người gì không thể giết hay không thể để lại hắn cũng biết mà trong biện thành người có giá trị như vậy cũng chỉ lẹ que mấy người ngay từ lúc biện thành còn chưa công phá mặc tu nghiêu cũng đã hạ lệnh kỳ l ầ n khống chế bọn họ lại rồi coi như là muốn đi trước cũng đi không được chúng ta đi nhìn một chút có được không mặc tu nghiêu nhẹ giọng hỏi nghe nói vị tiên sinh kia rất có thể làm ở mỹ diệp ly đi theo đứng dậy thời gian bọn họ dừng lại ở biện thành không nhiều lắm đương nhiên muốn tận dụng thời gian đi xem một chút mặc tu nghiêu buông tay diệp ly mỉm cười nói ta còn có mấy câu nói muốn cùng long dương tướng quân nói a ly đi xuống t r ư ớ c chờ ta được không diệp ly nhìn thoáng qua long dương đang ngồi trước cửa sổ gật đầu ôn nu nói ta ở dưới lầu trở tràng cho đến khi tiếng bước chân xuống lầu hoàn toàn biến mất mặc tu nghiêu mới xoay đầu lại nhìn về phía long dương bên cửa sổ trên mặt ý cười ôn hòa đã sớm biến mất con ngươi âm trầm mang theo bén nhọn phong mang cùng sắt khí còn để cho bản vương nghe được ngươi nói nhảm với ali nhất định bản vương sẽ khiến ngươi hối hận không kịp mặc dù hắn không nghe thấy long dương cùng ali nói cái gì nhưng mới vừa rồi lúc hắn đi lên thấy ali nhìn mình trong thần sắc thoáng qua một tia lo lắng không tránh được ánh mắt của mặc tu nghiêu tất nhiên long dương đã nói với a l i mấy lời không nên nói mới có thể khiến cho a l i cảm thấy lo lắng long dương bình tĩnh nhìn hắn đã không còn bộ dạng đau đớn tê tâm liệt phế và oán hận của ngày hôm qua nhàn nhạt cười nói có thể có một vương phi như vậy định vương thật là một người có phúc khí mặc tu nghiêu hừ lạnh một tiếng đôi mắt âm hàn dò xét hắn long dương lắc đầu cười nói vương gia không cần lo lắng lão phu có thể nói gì với vương phi chỉ tùy tiện hàn huyên một chút thôi hương chi sau này cũng không cần chào tạm biệt nói đến chỗ này long dương có chút phiền muộn thở dài mặc tu nghiêu bình tĩnh ngó chừng long dương một hồi lâu đông nhiên thấp giọng cười long dương không cần trông cậy lôi c h ấ n đ ỉ n h có thể trở về tới cho dù trở lại hắn cũng cứu không được tây lăng bản vương ở trên biên cảnh đã thả bốn mươi vạn đại quân chờ hàn đấy còn có vài chục vạn tinh binh của nam chiếu n g ư ơ i đoán xem các nơi quân coi giữ có ránh rôi mà trở lại cứu viện binh hay không còn có năm đó mấy nước nhỏ tây vực bị ngươi chèn ép ngươi đoán bọn họ có thể hay không thừa cơ hội này báo thủ tây lăng đã không còn cách vãn hồi rồi long dương ngơ ngẩn thật lâu mới phục hồi tinh thần lại rốt cục bất đắc dĩ n ở nụ cười tiếng cười vô cùng thê lương và xa suốt tinh thần không hổ là định vương mấy năm chủ tính quả nhiên đã không ra tay thì thôi vừa ra tay đã không giống người phàm thôi lao phu giả rồi cũng nên chết sự tình từ nay về sau lao phu cũng không xen vào rồi định vương thỉnh đại môn lầu dưới thấy mặc tu nghiêu bước chậm đi ra ngoài diệp ly mỉm cười nghênh đón mặc tu nghiêu đưa tay vòng lấy cái eo mảnh khảnh của nàng thấp giọng nói ngay bây giờ chúng ta sẽ đi bái phỏng tú đ ỉ n h tiên sinh à. diệp ly nháy mắt có chút lo lắng hỏi tú đình tiên sinh thật sự sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài chứ văn nhân luôn có mấy phần nông nen h chuyện lần này mặc tu nghiêu làm ở biện thành đừng nói đuổi bọn họ ra chỉ sợ tú đình tiên sinh trực tiếp dơ dao găm hướng về phía hán diệp ly cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn đấy mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng ôm diệp ly đi về phía trước hán dám diệp ly quay đầu lại nhìn một cái cửa sổ tiểu lâu phía sau còn đang mở hỏi chàng nói cái gì với long dương tướng quân rồi tính toán xử trí hắn như thế nào ánh mắt mặc tu nghiêu nói lên nhàn nhạt, nhạt cười nói để cho sau này hắn không nên ở trước mặt ali nói hưu nói vượng ali không cần lo lắng cho ta diệp ly ngẩn ra đưa tay cầm lấy bàn tay đang ôm lấy ngang hông mình nhẹ giọng nói ta không lo lắng vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau mặc tu nghiêu mới hòa hoãn nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng ali yên tâm bản vương mới không có hứng thú so đo cùng một lao đầu tử sắp chết chỉ cần hắn không làm khó bản vương không để ý tới hắn là được diệp l y mỉm cười nói trong mắt ta chẳng lẽ chàng lại không quan trọng hơn hắn ta sao thu nghiêu ta cũng không thèm để ý chàng xử trí hắn như thế nào thân là quân nhân long dương một lòng vì nước quả nhiên đáng để nàng k í n h nghệ nhưng là long dương một thân nợ máu cộng thêm chuyện lần này gây ra ở biện thành cho dù mặc tu nghiêu xử tử hắn nàng cũng sẽ không nói gì một đời danh tướng chết đi cố nhiên làm cho người ta t i ế t hận nhưng long dương cũng không coi là vô tội hai người càng lúc càng xa cho đến khi phía sau có binh lính đuổi theo mang theo chút ít thở dốc nói vương gia vương phi long dương nhóm lửa tự thiêu diệp ly ngẩn ra chuyện gì xảy ra quay đầu lại chỗ bọn họ đang đứng đã sớm không nhìn thấy tiểu lâu long dương bị nhốt nhưng cái hướng kia vẫn có thể nhìn thấy nồng đậm sương khói binh lính dừng xuống nói long dương tướng quân tới rượu vào trên người mình nhóm l ử a tự thiêu chương ba trăm lẻ ba thuyết phục tú đ ỉ n h tiên sinh long dương tướng quân dùng rượu tới lên người nhóm l ử a tự thiêu nghe được binh lính bẩm báo diệp ly sửng sốt một lúc lâu cho đến khi mặc tu nghiêu giơ tay lên đụng đụng nàng thì mới phục hồi lại tinh thần a ly mặc tu nghiêu cúi đầu l ặ n g lặng nhìn thê tử đang bình tĩnh trong l ự c khe to mày diệp ly lắc đầu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 đều là ông già hơn bảy mươi tuổi nên khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói nếu ali cảm thấy khó chịu sau này ở lại trong quân không cần lo những chuyện này diệp ly cười một tiếng nói vương gia thật làm như ta là đoá hoa nhỏ không chịu được do sao chỉ nhất thời cảm khái thôi bất kể nói thế nào hai vị lao tướng quân đều tận trung vì nước hôm nay đã chết mặc tu nghiêu nói chẳng lẽ ta còn so đo với người chết sao ali nói hậu táng liền hậu táng là được ali không nên khổ sở vì người khác được chứ nghe thấy giọng nói của m ạ c tu n h i ê u có mấy phần trầm muộn diệp ly d ư ơ n g mắt nhìn vào đôi mắt đang bình tĩnh nhìn mình của hắn không khỏi cười một tiếng giơ tay lên sờ nhẹ mi tâm khẽ nhăn lại của hắn nói coi đời này chàng và tiểu bảo còn có ngoại tổ phụ và cậu bọn họ mới là người quan trọng nhất của ta trừ các người ra không người nào có thể để khiến ta thực sự khổ sở cho nên tu nghiêu chàng nhất định phải cố gắng mà ta tự nhiên sẽ tốt còn có tiểu bảo tất cả người trong lòng ali thì ta cũng sẽ bảo vệ thật tốt tuyệt đối sẽ không để cho ali đau lòng cho nên ali không nên để ý tới những người không liên quan nhé mặc tu nghiêu trầm thấp nói diệp ly nháy mắt nghiêm nghị nhìn mặc tu nghiêu nhữ mày người không liên quan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 Ta bởi i rồi. Diệp liếp biết Diệp rồi, Nghiêu mới hài Diệp đi Tiên Sinh hiện ế t mắt, thể Tu ngật tay trước. Tú đáp Ly lặng Ly lúc lòng Ly yên vậy. này cũng như định ứng nắm Đình Mạc có Xác phía về đầu, đang ở Long Sơn phía Đông Thành. phía b ở vì long sơn thư viện tạm thời bị mặc gia quân bao vây một ít phu tử và học sinh chưa kịp chạy trốn tạm thời được a n trí ở một tiểu huyện phía ngoài thư viện long sơn mặc dù trên dưới mặc gia quân đều là quân nhân nhưng cũng kính trọng văn nhân nếu mặc tu nghiêu không làm khó những người này những binh sĩ phụng mệnh t r o n g trường này tự nhiên cũng sẽ không đi làm khó bọn họ đi tới cửa tiểu huyện do ngoại ý muốn gặp được một người quen tam ca sao huynh lại ở chỗ này người t r o n g trường tiểu huyện này quả thật là từ thanh phong lấy thân phận thống lĩnh phân đội kỳ lân và mối quan hệ của hắn với từ gia và định vương phủ để cho hắn đến trông giữ chỗ này nhất định là đại tài tiểu dụng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 nhưng dù sao cũng xuất thân từ g i a đối với văn nhân nhạ sĩ phân kính trọng kia cũng không kém bất luận kẻ nào trong từ g i a có hắn ở chỗ này coi chừng cũng không có người nào dám tới tìm phiền thoái tú đình tiên sinh vẫn tốt chứ diệp ly mỉm cười hỏi từ thanh phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu chỉ chỉ bên trong ý bảo chính nàng đi xem diệp ly cũng không để ý lôi kéo mặc tu nghiêu đi vào bên trong cái tiểu viện này cũng không quá lớn chỉ có một hai sân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 lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa rất nhanh trong mắt hiện lên một tia chợt hiểu ra định vương định vương phi diệp ly lúc này mới thấy rõ bộ dáng của vị tú đ ỉ n h tiên sinh này là một lao già râu tóc hoa dâm tuổi đã gần sáu mươi thân hình gầy mảnh khí chất văn nhã hơi có vài phần thanh cao và ngạo khí của văn nhân nhìn qua không giống người tây lăng giống như văn nhân n h à sĩ phương nam hơn diệp ly kéo mặc tu n i ê u đi vào sân gật đầu cười nói đúng vậy van bối diệp ly ra mắt tú đ ỉ n h tiên sinh trần tú phu hai mắt cao thấp đánh giá diệp ly thư nhẹ một tiếng nói lão phu không dám nhận một tiếng van bối của định vương phi diệp ly cũng không tức giận cười khe nói tú đ ỉ n h tiên sinh tài danh lớn lao ngay cả ngoại tổ phụ và các cậu cũng sùng bái xưng một tiếng van bối là điều đương nhiên ngay vậy trần tú phu cũng có mấy phần đ ộ n g dùng thanh vân tiên sinh và hồng vũ tiên sinh mặc dù ông sống ở tây lăng nhưng cũng có nghe nói về g i a thế của định vương phi diệp ly cười nói đúng vậy trần tú phu trầm mặc chốc lát thân sắc vốn cảnh giác hơi có địch ý nhìn chằm chằm bọn họ cũng hòa hoãn mấy phần thản nhiên nói lúc còn trẻ lão phu du học đông sở cũng từng mơ hồ được thanh vân tiên sinh chỉ điểm bài v ợ và bài t h ợ cùng hồng vũ tiên sinh cũng có mấy phần giao tình dĩ nhiên ánh mắt từ từ quét qua trên người mặc tung yêu nói đã từng bái phỏng qua nhiếp chính vương đông sở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 lúc này tự nhiên cũng không có ai dâng t r à diệp ly cũng không thấy có gì là mất thân phận sai người đưa nước tới tự mình rót t r à bưng cho trần tú phu và mặc tu nghiêu từ vào cửa viện mặc tu nghiêu vẫn không mở miệng nói chuyện nhìn diệp ly trên tay không nhanh không chậm đưa t r à đến trong mắt hiện lên một tia mềm mại cảnh cáo quét trần tú phu một cái trần tú phu uống t r à đem ánh mắt mặc tu nghiêu nhìn ở trong mắt thử nhẹ một tiếng cũng không sợ hãi Thanh tiên tuổi một trà, Trần Tú sinh khỏe chứ? Phu mới vừa hỏi vừa Vân cũng đến Vẫn Uống ngụm nói. rồi đi. mới Diệp、ly、mím m Ly ông i cười h ẹ nói, n s a nghe ă m chính của thọ n là đại ô ngoại, đến lúc đó mong n đó đ lúc Tú ỉ tiên sinh đại giá Quang Lâm, Tây Bắc. Chén trà trong tay Trần Tú tĩnh sinh đại giá Diệp Quang Chén rừng hạ xuống, bình tĩnh nhìn diệp ly. Ông n Phu hạ h g Lâm Ly. Bắc. rõ ý tứ trong lời nói của diệp ly đáng tiếc không cách nào đáp ứng có chút t i ế c hận lắc đầu nói đáng tiếc lao phu chỉ sợ không có phúc phận đến chúc thọ thanh vân tiên sinh có điều những năm này thư viện long sơn chúng ta cũng thu nhận không ít sách cổ bản đơn lẻ thỉnh vương phi mang về cho thanh vân tiên sinh coi như là hạ lệ của lao phu thanh vân tiên sinh có thể có ngoại tôn nữ như vương phi tuổi già phúc phận không cạn lao phu xin phép d ệ y hoa trên gấm rồi diệp ly mí môi cười một tiếng nói ông ngoại nơi nào hưởng qua phúc p h ậ n của v ạ n bối chứ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 hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ hành động lần này của mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhúng mày cho ông một ánh mắt khinh thường bản vương cứ giết ngươi làm khó dễ được ta sao diệp ly bất đắc dĩ đưa tay lên kéo ống tay háo của mặc tu nghiêu lúc này mặc tu nghiêu mới bịu i môi cúi đầu tiếp tục uống trả chính hắn cũng hiểu muốn thuyết phục người như trần tú phu thì hắn tuyệt đối vô dụng chỉ bằng hành động của hắn ở biện thành cho dù hắn nói tới trời nở hoa thì trần tú phu cũng sẽ không tin hắn cho dù hắn gác kiếm ở trên cổ trần tú phu người này cũng chưa chắc sẽ quy t h u ậ n hắn đã như vậy hắn cũng không làm cái chuyện uổng phí kia nếu như ali có thể thuyết phục người này sau này hắn sẽ đứng ở bên ali đây đối với ali mà nói cũng là một chuyện tốt mặc tu nghiêu mặc dù trước mặt diệp ly luôn nhất quán làm nũng a n quỵt nhưng rất nhiều chuyện suy nghĩ của hắn công tử thanh trần cũng chưa chắc có thể theo kịp t r ầ n an tốt mặc tu nghiêu lúc này diệp ly mới chuyển hướng sang trần tú phu nói đây là v ạ n bồi muốn cùng tú đình tiên sinh l ã n h giáo tú đình tiên sinh văn thải phong lưu xuất khẩu thành trường nhưng cũng không thể tùy ý nói xấu danh dự của phu quân ta trần tú phu đầu tiên thấy mặc tu nghiêu dễ dàng bị diệp ly chấn an khiến cho sửng sốt lúc này nghe lời nói của diệp ly lại càng mơ hồ có chút không vui nói lời nói này của vương phi là có ý gì lao phu khi nào thì nói xấu định vương rồi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 không khỏi nhữ nhữ mày mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng vài chục vạn dân trôi d ạ t khắp nơi thậm chí rất nhiều người ngay cả gia sản cũng không kịp mang đi cuộc sống sau này cũng chưa hẳn có thể sống khá giả lắc đầu trần tú phu nhìn mặc tu nghiêu nói lao phu nhớ được tây bắc bốn châu diện tích cũng không quá rộng lớn hành động lần này của vương gia lao phu có mấy phần hiểu nhưng lại không cách nào tán thành mặc tu nghiêu dương lông mày cũng không có trả lời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 mà sau tây lăng hoàng hèn yếu vô năng trấn nam vương nắm hết quyền hành đại sở mặc cảnh kỳ đa nghi tàn nhẫn cả đại sở nhìn như cường thịnh kỳ thực đã là tình cảnh mặt trời lặn về phía tây ở giữa đủ loại càng làm cho ông tuyệt vọng bất đắc dĩ hoàn toàn bung t h a cho thậm chí vào lúc nửa đêm tỉnh mộng đã từng gặp ngoại tộc xâm lấn trang diện đại sở và tây lăng không yên ổn xuất hiện lại không nghĩ rằng ở cái tuổi gần sáu mươi thế nhưng lại một lần nữa cho ông thấy được một tia hy vọng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 tình hình ở biện thành tốt hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều dù sao hiện nay ở trong loạn thế này đánh giặc cũng không chỉ có trên đất biện thành những dân chúng bình thường này nếu không phải không còn cách nào khác cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn xa xứ mặc dù trần tú phu không nổi danh đến thiên hạ đều biết như thanh vân tiên sinh nhưng ít nhất ở biện thành tuyệt đối có đầy đủ hy vọng mặc dù có một nhóm người hơi phê bình việc ông quy thuận định vương phủ nhưng rất nhiều dân chúng nghe thấy ông tự tay viết bố cáo phần lớn người vẫn lựa chọn một lần nữa trở về biện thành những dân chúng bình thường này chấn an tốt hành động ban đầu của long dương trên cổng thành cũng dễ dàng giải thích cho hành động lúc trước của mặc tu nghiêu và mặc gia quân mặc dù trải qua kinh sợ đối với mặc gia quân vẫn có chút sợ hãi nhưng dù sao mặc gia quân đến cuối cùng cũng không có giết một bách tính bình thường không phải sao trong chuyện này có lẽ danh tiếng mấy đời của mặc gia quân cũng có trọng dụng không nhỏ dùng thời gian hai ngày g i à n xếp một chút sự vụ quan trọng ở b i ệ n thành bao gồm lấy lễ đại tướng quân hậu táng long dương và chu diễm hành động này đã khiến cho dân chúng biện thành vốn đề phòng với mặc gia quân cũng nhiều thêm mấy phần thiện cảm đợi đến khi xử lý xong những chuyện này mặc gia quân lên đường tiếp tục hành trình phía sau mặc dù tin rằng có lữ cận hiền cản trở trấn nam vương không thể nhanh như vậy đã có thể trở lại cứu viện nhưng trận chiến sự này vẫn muốn tốc chiến tốc thắng m ạ c tu nghiêu ở biện thành để lại một phần nhỏ binh mã tạm thời thống lĩnh biện thành sáng sớm ngày thứ ba liền dẫn người một lần nữa lên đường không qua mấy ngày tây bắc tự nhiên sẽ phái người tới tiếp nhận biện thành bọn họ không thể nào dọc đường lưu lại lượng lớn binh mã đóng lại mặc ra quân xuất trinh có thể xuất hiện nhiều tình huống mới vừa rời khỏi biện thành m ạ c tu nghiêu lại nhận được chiến báo truyền đến từ đại sở phương bắc không nói đến lãnh hoài ở tử kinh vất và chống đỡ đại quân bắc cảnh mà ngay cả phương bắc đại sở đại quân bắc nhung cuối cùng đã phá tan phòng tuyến biên quan của đại sở vô số kỵ binh du mục thảo nguyên xông vào quân nội dọc theo đường đi đốt nhà giết người cướp của khiến dân chúng lầm than đồng thời một lượng lớn dân chúng đại sở tràn vào tây bắc mà phi hồng quan cũng thường xuyên có người bắc nhung lui tới mặc dù tạm thời cũng không có ý định t r e o chọc mặc g i a quân nhưng từ thanh trần cũng không thể không phòng mà lúc này ở đại sở trong triều vẫn không hề đoàn kết tranh quyền đoạt lợi đấu đá thậm chí còn càng thêm lợi hại hơn trước thân là nhiếp chính vương mặc cảnh lê cũng không toàn lực vùi đầu đối phó với chiến sự mà ngược lại âm thầm trù bị một khi quân địch đánh đến gần sở kinh sẽ lập tức v u ô n g tha cho sở kinh lui về giữ giang nam xem xong thư trong tay vừa nhận được mặc tu nghiêu sắc mặt âm chầm ném phong tin lên bàn lạnh lùng nói mặc cảnh lê ngu xuẩn ngồi bên cạnh hắn diệp ly cầm lấy thư nhìn một chút cười nhạt nói bác cảnh bác n h n g tây lăng đều dũng manh thiện chiến đại quân của cả ba nước đều tới cũng khó trách mặc cảnh lê chưa bại đã tính đường lui đám người lãnh hạ vũ chỉ sợ không thể cầm cự được nữa mặc tu nghiêu kéo diệp ly ngồi xuống túi đầu trà trà sợi tóc đen nhánh của nàng nói l ã n h hoài có thể kiên trì đến bây giờ cũng không chịu hưởng phí danh tiếng nửa đời của hán nếu không có bắc nhung và tây lăng p h a rối nếu triều đình đại sở đồng tâm ủng hộ thắng bại cũng chưa biết chừng Chỉ tiếp thời vận không đủ không đánh lại là có tội lôi trấn đình thật không có ý định rút quân khỏi đại sở sao diệp ly nhìn giấy viết thư trên tay một chút cau mày hỏi mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói phía trước có bốn mươi vạn đại quân của lữ cận hiền cản trở phía sau còn có vài chục vạn đại quân đại sở ngó trường phía nam lại có nam chiếu nhìn chằm chằm vào đúng rồi còn có mộ dung thận mang hai mươi vạn binh đi lên phía bắc lôi trấn đình có muốn lui cũng lui không được nữa nếu hắn trở về lại bị lữ cận hiền ngăn trở đường đi phía sau lại để cho mộ dung thận đuổi theo liên hiệp binh mã đại sở ba mặt bị vây kín chiến thần tây lăng lại một lần nữa toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng quan trọng nhất là cho dù hắn đột phá được phòng tuyến của lữ cận hiền hắn còn có thể có bao nhiêu binh mã còn có đối mặt với thế công của nam chiếu và các nước nhỏ tây vực đến lúc đó hắn chắc chắn cái gì cũng không còn nữa diệp ly nhíu mày suy tư chốc lát hỏi vậy chàng nói hắn có thể làm thế nào mặc tu nghiêu vuốt vuốt mi tâm trầm ngâm chốc lát nói không thể lui vậy cũng chỉ có thể vào nếu như hắn có thể đi trước mộ dung thận và mặc cảnh lê một bước chiếm được giang nam trước ách vậy thật sự sẽ còn chút phiền toái diệp ly không thừa nhận cũng không được nếu để lôi trấn đ ỉ n h chiếm được giang nam trước quả nhiên là có chút phiền toái những thứ khác không nói giang nam giàu có và đông đúc không phải là nơi mà tây lăng có thể so sánh được một khi lôi c h ấ n đ ỉ n h chiếm cứ được nơi đó chỉ cần mấy năm kinh doanh lôi c h ấ n đ ỉ n h đã sẽ trở thành bá chủ giang nam từ đó thoát khỏi thân phận c h ấ n nam vương tây lăng và thế hãm chân này hơn nữa so với hiện tại thực lực lại càng thêm hùng hậu nếu thật sự là như thế trận đánh này của bọn họ rốt cuộc là buôn bán lời hay là thua lô thật đúng là khó nói thôi cho dù thua lỗ thì người bồi cũng là mặc cảnh lê và đại sở tây lăng là vật chúng ta nhất định phải bỏ vào trong túi mặc tu nghiêu trầm giọng nói tây bắc không có lựa chọn khác vì nghĩ cho danh tiếng bọn họ không thể xuất thủ đối với đại sở do đó có thể lựa chọn cũng chỉ có tây lăng cũng không thể để cho mặc gia quân xuất quan đi tranh đoạt địa bàn đi làm dân tộc du mục với người bắc nhung đ ấ y chứ diệp ly cao đôi mi thanh tú suy tư một lúc lâu mới vừa cười nói có lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ rồi đại sở như thế nào cũng còn có trăm vạn đại quân mặc cảnh lê cũng không ngu ngốc đến mức để lôi c h ấ n đình dễ dàng chiếm địa bàn của hán húng chi nếu thật sự không thành chúng ta không ngại để cho lữ tướng quân giúp bọn họ một phen đâu đấy nói không chừng chúng ta trở về vẫn tới kịp bọn họ cũng không tính toán chiếm toàn bộ tây lăng tây lăng là một quốc gia diện tích rộng lớn lãnh thổ bắc át muốn chiếm lĩnh toàn bộ cho dù có thuận lợi thì không tới ba năm tuyệt đối sẽ không có khả năng chỉ cần bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh hạ hoàng thành tây lăng sự tình từ nay về sau liền dễ làm hơn rồi mặc tu nghiêu cười một tiếng túi đầu hôn xuống ở mi tâm di ệ p Ly, vừa hôn cười nói ali nói không sai để ta thử nghĩ xem lãnh hoài bên kia đã không cách nào trở về rồi để cho lãnh hạ vũ quay lại tây bắc sao dĩ nhiên còn có thể thay bọn họ mang về một danh tướng mặc dù lãnh hoài lớn tuổi nhưng tài nghệ lãnh binh tuyệt đối không thua kém trương khởi lan và lữ cận hiền mặc gia quân nhiều năm nay không có gặp phải trận chiến nào rồi trong quân căn bản không có ai được gọi là lao tướng thế hệ trẻ còn không cách nào một mình đảm đương một phía cho nên mới có chuyện mặc tu nghiêu nhiều lần tự mình lãnh binh xuất trinh như thế về phần làm thế nào để lãnh hoài cam tâm tình nguyện làm việc cho mặc gia quân cái này còn phải xem bản sự của lãnh hạ vũ không để ý đến những chuyện này nữa mặc tu nghiêu tiện tay vứt chiến báo vào một chỗ ô m diệp ly nghiên cứu bản đồ trước mặt kể từ khi có diệp ly huấn luyện kỳ lân mặc tu nghiêu không thể không thừa nhận ít nhất trên phương diện thăm dò địa hình so với trước tiến bộ hơn rất nhiều trước kia mặc dù mặc ra trong quân cực kỳ có kinh nghiệm chính xác cũng không cách nào dò xét mà vẽ ra được bản đồ hoàn mỹ ít khác biệt với thực địa như vậy thậm chí còn chế tạo ra s a bản chiến trường hoàn mỹ hiện giờ lôi đ ẳ n g phong mang theo ba vạn tàn binh bại tướng lui giữ phụng thành hơn nữa vốn quân coi giữ phụng thành tổng số cũng không ít hơn mười lăm vạn thoạt nhìn không có gì khó khăn trận đánh tiên phong này giao cho trần vân đi chỉ chỉ vào một vị trí trên bản đồ mặc tu nghiêu nói diệp ly gật đầu đồng ý suy nghĩ một chút nói nhưng phụng thành không giống như biện thành là đầu mối then chốt đổ vào bốn phía của tây lăng phải cẩn thận các nơi có thể sẽ có tăng binh trợ giúp nếu bị bọn họ vây quanh trần vân có thể sẽ ứng phó không được mặc tu nghiêu suy nghĩ một chút nghiêng đầu nói viện binh có cũng không quá nhiều nam chiếu đã xuất binh sau khi tin tức long dương chết trận truyền đi các nước tây vực cũng sẽ bắt đầu r ụ c dịch cho dù muốn trợ giúp chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực húng chi bổn vương cũng không nhận thấy tây lăng hoàng thật sự muốn lôi đảng phong sống tây lăng hoàng diệp ly trong đầu linh quang trận lóe nói lôi trấn đ ỉ n h lánh binh bên ngoài hiện giờ lôi đ ẳ n g phong lại bị vây hạm ở p h ụ thành nếu xác thực tây lăng hoàng thừa dịp này mặc dù nói tây lăng hoàng hèn yếu vô năng nhưng một hoàng đế hèn yếu vô năng lại có thể tại vị hơn hai mươi năm cũng không bị lôi trấn đ ỉ n h xoắn ngôi nhất định cũng phải có hai phần bản lĩnh tình cảnh lúc này mặc dù đối với tây lăng thật sự không có lợi nhưng nếu như tây lăng hoàng muốn diệt trừ trấn nam vương phủ cũng là cơ hội không thể tốt hơn chàng phái người đi tìm tây lăng hoàng rồi diệp ly dương mắt nhẹ giọng hỏi mặc tu nghiêu cờ nhạt từ tứ công tử năm người con của từ gia trừ từ thanh trần kỳ tài ngút trời ra thì người khéo léo thân thiện nhất cũng thích hợp làm thuyết khách nhất là từ tứ công tử từ thanh bách rồi quan trọng nhất chính là đại đa số người bao gồm cả lôi trấn đ ỉ n h cũng cho rằng từ gia tứ công tử còn đang ở tây bắc trồng trọt đấy làm sao có thể nghĩ đến chuyện từ thanh bách đã âm thầm chạy đến hoàng thành tây lăng để chặt đứt đường lui của lôi đ ằ n g phong như vậy có phải quá nguy hiểm hay không diệp ly n h í mày có chút lo lắng những gì bọn họ nói hết thể đều phải dựa trên việc tây lăng hoàng thật nguyện ý liều lĩnh phá hủy c h ấ n nam vương phủ vạn nhất tây lăng hoàng không đồng ý làm như vậy thì từ thanh bách liền nguy hiểm rồi mặc tu nghiêu vuốt vuốt bàn tay trắng nuốt của diệp ly nhẹ giọng nói yên tâm đi ta đã sai người âm thầm bảo vệ hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề diệp ly có chút kinh ngạc vì sao hắn lại có lòng tin như thế người nào lăng thiết hàn còn có một đội kỳ lân mặc tu nghiêu cười nói huống chi cho dù tây lăng hoàng thật sự trở mặt giữ từ thanh bách lại thì với tình trạng của hắn lúc này hắn cũng tuyệt đối không dám giết từ thanh bách nhiều nhất chính là cùng chúng ta nói điều kiện ta tự nhiên sẽ nghĩ cách cứu hắn trở về A Ly! ta nói rồi chỉ cần là người mà nàng coi trọng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sẽ không để cho hắn mạo hiểm n g h e vậy trong lòng diệp ly mềm lún nhẹ nhàng n í c h tới trong l ò n g ngực mặc tu nghiêu có thể khiến lăng thiết hàn đi bảo vệ từ thanh bách mặc tu nghiêu không thể không giao ra bất kỳ thứ quan trọng gì chỉ điểm này cũng có thể nhìn ra được hắn dụng tâm thế nào húng chi từ thanh bách cũng là nam tử trưởng thành tự nhiên có hoài bão cùng t r í hướng của riêng mình diệp ly không thể vì an toàn của hắn mà chuyện gì cũng ngăn cản hắn nếu không phải chính hắn nguyện ý đi mặc tu nghiêu cũng không thể bực hắn chẳng qua là có chút chuyện khiến nàng không vui thế nhưng chuyện này nàng hoàn toàn không biết đấy vương gia mưu tính thật sâu xa bất động thanh sắc mà đã an bài được nhiều chuyện như vậy rồi k h ẽ tựa vào trước ngực mặc tu nghiêu diệp ly nhẹ giọng cười nói vợ chồng nhiều năm chỉ nghe giọng điệu của nàng mặc tu nghiêu cũng biết trong lòng nàng khó chịu rồi ôm diệp ly cúi đầu cười ra tiếng nói ali không phải là không thích những chuyện này sao chỉ cần ali không thích vậy đều giao cho ta đi làm không được sao húng chi đây là chuyện đã quyết định từ trước khi khi đó nếu ali biết rồi chẳng phải sẽ khiến ali phải khó xử trước mặt từ phu nhân sao vương gia thật là biết suy nghĩ vì người khác chắc thần thiếp nên tạ ơn rồi diệp ly ngẩng đầu cười dài nhìn hắn mặc tu n g u nhướng mày cười nói bản vương đương nhiên là phu quân tốt rồi ali còn gặp qua được người nào tốt hơn bản vương sao diệp ly tức giận trắng mắt liếc hắn một cái người tốt cõi đời này còn có người nào tâm địa đen tối hơn vương ra sao ta còn muốn cẩn thận nói không chừng ngày nào đó sẽ bị chàng lừa đấy mặc tu nghiêu cười văng nói vì phu lòng dạ đen tối mà nương tử còn có thể nhìn ra được chứng minh nàng cũng không có trong sáng gì chúng ta không phải là trời sinh một đôi sao vi phu tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta ly đứng ở ngoài cửa vẻ mặt phượng chi g i a o xoắn suýt đang suy tính xem rốt cuộc có nên vào đi q u ấ y r à y hay không không chừng vương gia đang theo vương phi tố nỗi lòng gì đó đấy chơi sinh một đôi gì đó vương gia g i a mặt ngài thật dày phượng tam sao thế sao còn không vào đi phía sau trương khởi lan theo kịm i cũng nhìn phượng tam đứng ở cửa c a o mày phượng chi g i a o ho nhẹ một tiếng v ứ c g i ậ n liếc trương khởi lan một cái cất cao giọng nói vương ra thuộc hạ có chuyện cầu kiến bị t r ứ n g mắt một cách khó hiểu trương khởi lan càng thêm bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi hắn nói sai cái gì sao vào đi trong đại trướng mặc tu nghiêu thản nhiên nói vào đại trướng nhìn vương ra cùng vương phi dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn phượng chi giao nhất thời cảm giác mình vừa rồi quả thật có chút l u n g túng quá rồi thật l à quá không bình tĩnh phượng chi giao ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân diệp ly cười nhẹ nhìn hắn cười hỏi phượng tam trương tướng quân có chuyện gì sao trương khởi lan kỳ quái nhìn phượng chi giao một cái háng giọng bầm báo khởi b ầ m vương phi hiện giờ chúng ta cách phong thành chưa đầy hai mươi dặm thuộc hạ chờ lệnh xuất binh đánh trận đầu diệp ly cười nói tướng quân tới thật đúng lúc mới vừa rồi ta và vương gia cũng đã thương lượng qua trận đầu tiên hãy để cho trần vân lánh binh đi bọn họ trẻ tuổi cũng không có kinh nghiệm những chuyện nhỏ này cũng không đáng phải để tướng quân tự thân xuất mã trương khởi lan sảng khoái cũng không có ý nghĩ đoạt công lao gì nghe diệp linh nói như vậy cũng cảm thấy có lý gật đầu nói đã như vậy thuộc hạ tự nhiên tuân lệnh mặc tu nghiêu nói phu cận phụng thành địa hình phức tạp trần vân bọn họ còn trẻ ngươi còn phải ở phía sau nhìn quan sát tránh cho bọn họ gặp phải mai p h ủ c cái được không bù đắp đủ cái mất trương khởi lan gật đầu nghiêm mặt nói vương gia cứ yên tâm thuộc hạ sẽ cẩn trọng mặc tu nghiêu gật đầu nhìn về phía phượng chi giao trương khởi lan là tới xin chiến phượng chi giao cũng tới làm cái gì phượng chi giao cũng tới xin đi ra trận nhưng mới vừa rồi nghe mặc tu nghiêu nói phản ứng chậm một nhịp bị trương khởi lan đoạt trước hiện tại mặc tu nghiêu bác bỏ thỉnh cầu của trương khởi lan hắn cũng không còn gì để nói không khỏi lo sợ mặc tu nghiêu tốn lại tính sổ vội vàng đi theo trương khởi làn cùng nhau lui ra ngoài trên biên cảnh đại sở và tây lăng hai quân rằng co bất phân thắng bại hơn trăm năm qua trên biên cảnh hai nước cũng không ít lần rằng co xung đột nhưng lần này hoàn toàn không giống với những lần trước trước kia hẳn là mặc gia quân thủ hộ đại sở sẽ đứng ở tiền tuyến biên cảnh tây lăng mà đại quân tây lăng từng nhìn chằm chằm vào đại sở hiện giờ vẫn còn ở trên đất đại sở một lòng muốn đột phá hàng phòng ngự của mặc gia quân để trở về tây lăng chẳng qua là vô luận là m ạ c gia quân hay lữ cận hiền cũng đều không phải kẻ ngồi không ngay cả c h ấ n nam vương tây lăng danh dương thiên hạ dùng bốn mươi vạn đại quân để chọc thủng phòng tuyến phong tỏa cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều huống chi thái độ của lữ cận hiền rõ ràng là không cầu diệt địch chẳng qua chỉ phòng thủ mà thôi mắt thấy đã tốn hơn nửa tháng đại quân tây lăng vẫn không thể đấy lùi phòng tuyến của m ạ c gia quân về phía sau dù chỉ là một dặm mà hai mươi vạn đại quân của mộ dung thận từ nam lên bắc cũng đã ngày càng tiến tới gần vương gia chiến báo tây lăng trong đại trướng một binh lính vội vã đi vào hai tay trình lên một phong thư sau đó lui ra trấn nam vương mở ra tin tức này vừa nhìn sắc mặt hơn nửa tháng chưa hề có vẻ sáng sủa lúc này âm chầm sắp chảy ra nước tướng sĩ trong trướng liền vội vàng hỏi vương gia tây lăng xảy ra chuyện gì trấn nam vương c a o mày t h ẳ n g nhiên nói chu diễm long dương chết trượt đảng phong bị vây ở phụng thành mọi người một mảnh xôn xao chu diễm và long dương cũng không phải là người bình thường lúc trước khi lôi trấn đình xuất hiện bọn họ chính là tướng quân nổi danh nhất tây lăng mà thời đại của long dương và chu diễm chính là đại biểu cho thời kỳ mà thực lực của đại quân tây lăng cường thịnh nhất cho dù là lôi trấn đình có danh s ư n g chiến thần tây lăng thì cũng không thể không thừa nhận mất đi đám người chu diễm chiến l ự c của đại quân tây lăng đã bị giảm xuống dù sao lôi c h ấ n đ ỉ n h có lợi hại thế nào cũng chỉ có một người không chỉ thống lĩnh đại quân tây lăng thì còn phải chiếu cố chính sự mà người thường thường cũng không thể chu đáo được mà bây giờ mới không đến một tháng tây lăng đã mất đi bốn năm thành trì thậm chí còn tổn thất hai danh tướng danh chấn thiên hạ mặc g i a quân hoặc nói mặc tu nghiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại điều này sao có thể mặc tu nghiêu chỉ dùng thời gian không tới mười ngày đã có thể dẹp xong biện thành có người kinh hô lôi trấn đình trầm giọng nói nói chính xác là sáu ngày sáu ngày không chỉ công phá b i ệ n thành mà còn tiêu diệt cả mười mấy vạn đại quân của chu diễm ẩn nấp ở phủ cận b i ệ n thành mặc dù đối với chuyện chu diễm vẫn có thể ẩn nút mười mấy vạn đại quân lôi trấn đình cũng kinh sợ như trước nhưng hiện tại chu diễm người cũng đã chết tính quốc quân cũng toàn quân bị diệt nói những thứ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nghe vậy cho nên mọi người không khỏi cũng hít một ngụm khí lạnh vương gia vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải thế tử cái khác đều nói được lôi đằng phong bị vây ở phụng thành cũng là phiền phái lớn cứu sao phái người nào đi cứu thế nào không cứu trấn nam vương chỉ có một nhi tử lôi đằng phong sao có thể không cứu lôi trấn đình hít sâu một hơi trầm giọng nói lập tức phái kim y đ ị vệ vô luận thế nào cũng phải mang đằng phong từ phụng thành ra vương gia phụng thành tướng lãnh rẽ dắt hỏi lôi c h ấ n đình hạ mắt nắm tay đặt trên đùi khẽ dùng sức trầm giọng nói hiện tại quản không được nhiều như vậy sáng mai quay đầu xuất binh xuôi nam vương gia tây lăng dù sao cũng còn là tướng lĩnh tây lăng muốn bọn họ biết tây lăng bị mặc ra quân chiếm lĩnh mà có thể thờ ơ những tướng lĩnh này cũng làm không được ánh mắt nhìn về phía lôi c h ấ n đình đều có chút khó xử lôi c h ấ n đình nhữ mày trầm giọng nói chúng ta đã mắc n h ư u của mặc tu nghiêu về tình về lý mặc tu nghiêu đều không thể động thủ với đại sở cho nên hắn mới dẫn chúng ta đối phó đại sở mà hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công tây lăng chúng ta bây giờ trở về không được một khi chúng ta dây dưa với đại quân của lữ cận hiền quá lâu mộ dung thận cùng binh mã đại sở phía sau cũng sẽ nhào lên bà phương vây kín đến lúc đó chúng ta có thể có bao nhiêu người trở lại tây lăng còn không biết được tại chỗ sắc mặt mọi người thoạt nhìn đều rất khó coi vương ra vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải lôi c h ấ n đình lạnh nhạt nói nếu không thể lui về như vậy chúng ta sẽ phải đi phía trước một đường đi về phía nam đánh hạ phương nam đại sở hiện tại mộ dung thận mang quân lên bắc chúng ta vừa lúc xuôi nam sẽ chạm chắn hắn đến lúc đó tình huống xấu nhất cũng chỉ là chúng ta chú đóng ở giang nam cùng đại sở lấy sông vân lan làm ranh giới mà trong khoảng thời gian ngắn đại sở không có năng lực xuôi nam giao thủ với chúng ta bác phương quân đội bắc cảnh và bắc nhung cũng khiến bọn họ đủ bận rộn hơn nữa trong thời gian ngắn mặc tu nghiêu cũng không thể chiếm cứ tất cả lãnh thổ tây lăng nhiều nhất đánh tới kinh thành hắn sẽ phải thu binh đến lúc đó chúng ta vẫn có thể cùng tây lăng tiếp ứng nếu như đàng phong có thể đủ sức khống chế được thế cục tây lăng mà nói mọi người c h ầ m mặc không có ai hỏi ra nếu như thế tử không thể khống chế được sẽ như thế nào ít nhất lôi c h ấ n đình đã tìm ra được một con đường nhìn như không tệ chiếm cứ giang nam của đại sở nơi đó giàu có và đông đúc bọn hắn có nằm mộng cũng muốn nghĩ đến cũng là nguyên nhân khiến bọn họ trăm năm qua không ngừng nảy sinh ý đồ với đại sở rõ ràng cũng có cùng nguồn gốc tại sao đại sở có được đất đai phồn hoa giàu có và đông đúc mà bọn họ chỉ có thể ở tây bắc hít khí lạnh ăn phong trần mọi người ngầm trao đổi ánh mắt nhỏ giọng nghị luận chốc lát rốt cục mới cùng kêu lên cẩn tuân mệnh lệnh của vương gia lôi trấn đ ỉ n h vừa lòng gật đầu mặc dù lần này khinh xuất trong tay mặc tu nghiêu nhưng trong lòng lao rất rõ cho dù có đấu lại một lần lao vẫn sẽ chọn làm như vậy có mặc tu nghiêu và mặc gia quân ở tây bắc muốn đánh vỡ cục diện lúc trước cũng chỉ có thể mạo hiểm mà thổ địa tây lăng so với đại sở thật sự mà nói cũng quá mức càn phối hiện tại phó tướng bản vương cho ngươi ba mươi vạn binh mã bắc thượng liên hiệp với bắc nhung tiến công hồng nhạc quan những người còn lại theo bản vương xuôi nam suy nghĩ một chút lôi trấn đình nhanh chóng ban lệ phó tướng sửng sốt có chút không hiểu nói vương ra lúc này chúng ta đi t r e o chọc định vương phủ có phải có chút lôi trấn đình hư nhẹ một tiếng nói không cần lo lắng không cần thật sự công phá hồng nhạc quan chỉ cần làm như đang cố cường công tấn công bằng sức mạnh là được sau khi bản vương mang binh xuôi nam không cho lữ cận hiền có thời gian rảnh rỗi đi gây phiền toái cho bản vương phó tướng lúc này mới sáng tỏ tâm tư của lôi trấn đình không khỏi hỏi nếu chúng ta tiến công hồng nhạc quan lữ cận hiền có thể hồi binh cứu viện hay không nếu là như vậy chúng ta có thể xông phá phong tỏa của m ạ c gia quân trở lại tăng viện cho tây lăng hay không lôi trấn đình lắc lắc đầu nói lữ cận hiền không có ngu như vậy nếu chúng ta trở lại tây lăng hắn sẽ chỉ liều lĩnh ngăn trở chúng ta nhưng nếu chúng ta xuôi nam trong mắt hắn thì tây bắc quan trọng hơn giang nam thuộc về mặc cảnh lê nhiều phó tướng thần phục vương gia anh minh là m ặ tướng t suy nghĩ không chu toàn mặt tướng lĩnh mệnh lôi c h ấ n đình gật đầu nói đi đi phải tránh không được hành động thiếu suy nghĩ bản vương đã phái người liên lạc với chủ tướng của quân bắc n u n g chắc rất nhanh sẽ có tin tức đợi đến khi bắc nhung và mặc gia quân tây bắc đánh nhau rồi ngươi liệu mà hành sự tùy theo hoàn cảnh thuộc hạ lĩnh mệnh chỉ huy một đám tướng lĩnh lôi c h ấ n đ ỉ n h có chút xuất thần nhìn về hướng tây bắc một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng nói mặc tu nghiêu lúc này coi như ngươi thắng nửa ván nhưng chờ đến khi bản vương nắm được giang nam chương 305, tính toán của mặc cảnh mặc cảnh lê cũng sớm biết hành động khác thường của trấn nam vương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 ngươi mang theo đ ỉ n h nhi nhanh chóng trở về kinh thành đi thôi lãnh hạo vũ n h u n g mày đây là ý gì lãnh hoài tức giận nói ngươi cũng nói t ử kinh quan này thủ không được nữa ta và đại ca ngươi là tướng lãnh đại sở chết trận nơi xa trường cũng là chuyện phải làm ngươi lại còn muốn tới tham gia náo nhiệt nhân lúc tình huống lúc này còn tốt một chút đi nhanh lên lãnh gia lãnh gia nếu ngươi có năng lực thì chiếu cố một chút đi thôi cho dù ông thần phục đại sở thần phục hoàng thất nhưng cũng không thật định bồi tất cả nhi tử của mình theo vào lãnh hạo vũ vốn không phải là thần tử đại sở lãnh hoài đương nhiên không chút áp lực nào để cho hắn đi nhanh khỏi đây lãnh hạo vũ cũng không đồng ý chuyện này liếc mắt nói lao bà nhi tử tôn tử của ai thì người đó tự đi mà chiếu cố ra xin vương ra chạy đến tử kinh quan này cũng không phải thật sự là tới nhặt s ắ c đâu lãnh hạo vũ ở trong lòng yên l ạ n g bồi thêm một câu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 nhưng nhân số của hắc vân kỵ lại ít hơn nhiều lắm so với kỵ binh của bắc n u n g hơn nữa hắc vân kỵ am hiểu đánh chấp nhoáng tiến công bất ngờ nếu thực sự đấu trực diện chưa chắc đã có thể thắng được đại quân bắc n u n g cho nên có thể tưởng tượng được tình hình sau khi mấy chục vạn thiết kỳ bắc n u n g nhập quan người bắc n u n g khác bắc cảnh mặc dù đại đa số người bắc cảnh đều là man di xuất thân từ vùng thiếu văn minh nhưng nhậm kỳ ninh hay lâm nguyện cũng là người trung nguyên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 cũng không phải Mạc Cảnh Lê không tin vào năng lực của、hoa、Quốc Công, mà là giống như Mạc Cảnh Kỳ, hắn cũng phòng hoa quốc công. Mặc dù ngoài mặt không không tin năng giống như hắn Kỳ, phải Hoa mà Lê là vào Mặc mặt điều hắn lo lắng chính là hoa quốc công mang theo binh mã đại sở đi về hướng tây bắc vương ra đại quân bắc nhung đã nhập quan đại quân bắc cảnh vẫn tiếp tục tiếp cận vì sao vương gia lại chậm chạp không chịu phát lương thảo cho lãnh tướng quân hoa quốc công lớn tiếng hỏi trong mắt mặc cảnh lê hiện lên một k i a kinh ngạc thản nhiên nói tin tức của lao quốc công cũng rất linh thông đấy hoa quốc công hừ nhẹ một tiếng lạnh n h ặ t nói lão phu chinh chiến nửa đời ở trong quân đương nhiên có một vài cố hữu mặc dù cho tới nay hoa gia và lãnh gia chưa bao giờ vừa mắt nhau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 chúng ta kẹp ở giữa trước sau thụ địch thì nên làm thế nào đây hết thể đều là do mặc tu nghiêu tạo thành nếu không phải hắn chạy đi tấn công tây lăng còn chặn đường lui của lôi trấn đình làm sao lôi trấn đình lại đi ngược lên thượng du đến giang nam nghe vậy hoa quốc công nhàn nhạt nhìn mặc cảnh lê dường như đang nhìn một hải tử không hiểu chuyện vậy mặc cảnh lê cũng hiểu mình vô cớ gây sự định vương phủ đã nói rõ đoạn tuyệt quan hệ với đại sở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 không gì cả nổi chính là do chính bọn h ắ n vô năng nhưng mặc cảnh lê vẫn không nhịn được muốn giận chó đánh mèo nếu như không có mặc tung yêu căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy lấy lại tinh thần mặc cảnh lê cũng không muốn tiếp tục thảo luận cái vấn đề ai đúng ai sai này với hoa quốc công nữa trong triều đại đa số lao nhân đều cố ý thiên vị với định vương phủ cho dù hiện giờ định vương phủ đã dũ bỏ quan hệ với đại sở thậm chí còn mang đến thai nạn lớn cho đại sở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 không ít người âm thầm bận rộn thu dọn nhà chuẩn bị sôi nam hoa quốc công nhìn mặc cảnh lê trầm giọng nói từ khi bắc nhung nhập quan tới nay một đường giết chóc dân chúng những nơi bị quân bắc nhung xâm chiếm đã sớm tiếng than dậy khắp trời đất đất cằn ngàn dặm không biết vương già có nghe nói không mặc cảnh lê sửng sốt gật đầu nói bản vương quả thật có nghe nói một chút có điều lời đồn đại không khỏi có chút không xác thực lao quốc công suy nghĩ nhiều quá rồi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 nhìn m ặ t cảnh lê trầm mặc không nói nét mặt giàn mua của hoa quốc công hiện ra vẻ bị thương đau thương ngó chừng m ặ t cảnh lê nói lê vương những dân chúng bị tàn sát kia cũng là con dân đại sở cũng là con dân của mặc gia n g ư ờ i đấy m ặ t cảnh lê sắc mặt tâm trầm nhìn hoa quốc công nói hoa quốc công đang chỉ trích bản vương sao hoa quốc công buồn bã cười khổ nói lao phu có tài đức gì dám chỉ trích nhiếp chính vương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 mắt lạnh nhìn láo giả trước mắt mặc cảnh lê cười lạnh nói bản vương không có bản l ã n h của mặc lưu danh và mặc tu nghiêu vậy thì thế nào nếu không bản vương thay ngươi mời mặc tu nghiêu về hoặc là trực tiếp thỉnh hoàng thượng nhường vị cho mặc tu nghiêu hoa quốc công bị hắn châm chọc như vậy trong lúc nhất thời g i ậ n đến cả người phát r u n nếu như nói tiên đế là một người kiêu hùng rất có tâm cơ thì huynh đệ mặc cảnh lê và mặc cảnh kỳ quả thực chính là cá biệt của mặc gia rồi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 cũng sống đủ rồi t h ề cùng sở kinh cùng chết cùng sống mặc cảnh lên nén giận đứng dậy nhìn chằm chằm hoa quốc công một hồi lâu mới lạnh lùng bỏ lại một câu bản vương tuyệt sẽ không để lại cho ngươi một binh một tốt sau đó phẩy tay háo bỏ đi lưu lại hoa quốc công ngồi ở trong khách sảnh giật mình sửng sốt một hồi lâu rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài nói ngu xuẩn đại s ở gặp phải tên ngu xuẩn này lão lệ buồn bã tung hoành trên khuôn mặt giàn mua đầy nếp nhăn nhìn nhiếp chính vương phủi bốn phía nóc điêu khắc xanh vàng rực rỡ chỉ đành phải từ từ đứng dậy tập tễnh đi ra ngoài đại sở xong rồi chương ba trăm lẻ sáu sở đế xuôi nam không đánh mà thắng sau nửa tháng đại sở nhiếp chính vương mặc cảnh lê mang theo thái hậu và tân hoàng mới đăng cơ không lâu cùng trong phần lớn quan viên trong triều xuôi nam đến giang nam mà ở lại kinh thành còn lại là một đám cựu thần cùng quan văn thanh lưu lấy hoa quốc công là người dẫn đầu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 nhưng so với c h ấ n nam vương mất một cánh tay vẫn có khí độ to lớn lại lộ ra vẻ suy nhược ra mặt có lẽ là do hàng năm đắm chìm trong ca múa thanh sắc khiến cho bề ngoài của ông ta cực kỳ gầy gò sắc mặt tái xám ánh mắt m ở đ ủ ngay cả mí mắt cũng ủ rũ rủ xuống cũng không phải dàn mua nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không có chút sinh khí nào từ thanh bách không thèm để ý chút thị vệ trong hoàng cung tây lang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm mình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 thậm chí thời gian mấy năm qua đã tôi luyện thiếu niên ban đầu có chút ngây ngô càng thêm ôn nhuận bình thản trong đám nhi tử hậu nhân tính cách khác nhau của từ gia từ thanh bách mới là người giống truyền nhân của từ gia trăm năm thư hương môn đệ nhất thực sự tài trí từ thanh trần quá mức xuất trần từ thanh trạch quá lạnh lùng từ thanh phong giống quân nhân hơn mà từ thanh v i ê m quá mức hoạt b á c chỉ có từ thanh bách thần s ắ c ôn hòa nụ cười lạnh nhạt thực sự là quân tử đoàn phương như ngọc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 mặc ra quân đã đoạn tuyệt quan hệ với đông sở vậy mà từ tứ công tử có thể dùng lời nói như thế đến lừa gạt chớm cho dù ông ta có là một con rối đi nữa thì cũng vẫn là một hoàng đế đấy t ừ thanh bách muốn lừa gạt ông ta quả thực là khinh bỉ trí thông minh của ông ta t ừ thanh bách cũng không để ý có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói theo lý mà nói vương gia nhà chúng ta cũng không có ý nhúng tay vào chuyện của đại sở nhưng tây lăng hoàng cũng biết đấy tây bắc đất đai cằn c h ô i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 tây lăng hoàng tự biết mình tuyệt đối đấu không lại mặc tu n g y ê u cũng tuyệt đối không đối phó nổi các nước tây vực có t h ủ sâu như biển với tây lăng kia giống như chuyện ông ta vẫn luôn đấu không lại đệ đệ trấn nam vương này ông ta luôn luôn rất thức thời đấy một hồi lâu cuối cùng tây lăng hoàng mới mở miệng nói từ tứ công tử muốn nói cái gì từ thanh bách khe nhúng mày biết trong lòng tây lăng hoàng đã bưng lỏng cười nhạt nói chỉ cần tây lăng hoàng nhượng lại hoàng thành tây lăng các thành trì m ạ c g i a quân đoạt được lúc trước cũng đều quy về tây bắc m ạ c g i a quân sẽ lập tức thu binh ta và ngươi song phương chung sống hòa bình không phải rất tốt sao trong ngực tây lăng hoàng suýt thì tại chỗ phun một ngụm máu ra ngoài sống chung hòa bình m ạ c g i a quân chiếm một phần ba lãnh thổ tây lăng tới cùng lại còn nói muốn sống chung hòa bình tây lăng hoàng lắc đầu nói hoàng thành không được chỉ cần định vương lập tức thu binh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 chỉ cần thiên tử con đó hoàng thành xây nơi nào trả được tình hình lúc này cho dù có thể bảo vệ được hoàng thành ngài thật có thể an tâm ở lại sao tây lăng hoàng trầm mặc đồng thời cũng không khỏi thầm đoán giận tổ tiên chọn vị trí hoàng thành ở cái nơi quá không thích hợp đi hoàng thành tây lăng chỉ cách biên cảnh các nước tây vực không tới sáu bảy trăm dặm thời điểm tây lăng cường thịnh còn dễ nói các nước nhỏ phía tây dâng lên nào là cống phẩm chân quý tuyệt thế giai nhân bảo mã hiếm thấy gì đó đúng là cực kỳ thuận tiện nhưng một khi tây lăng xuống dốc rồi kỵ binh của các quốc gia tây vực thậm chí không đến mấy ngày đã có thể rét đến dưới hoàng thành a huống chi sau này còn phải tiếp giáp cùng với mặc gia quân tây lăng hoàng chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than được từ thanh bách nhắc nhở như vậy tây lăng hoàng nhất thời lại cảm thấy mảnh đất hoàng thành này có hơi nóng phỏng tay rồi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 để cho ông ta có thời gian tự mình suy tư lúc gần đi vẫn không quên lưu lại một câu bậy hạ thật ra thì tây lăng đến bước đường này cũng không phải lỗi của ngài nhìn thanh bách thong dong rời đi tây lăng hoàng không khỏi có chút thất thần và ghen t ị cho dù đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đến quan hàm chính thức cũng không có nhưng người này lại có thể ở trước mặt vua của một nước như ông ta thể hiện ra khí độ cùng thong dong bình thản lại khiến ông ta ghen t ị không dứt đồng thời một câu nói cuối cùng của từ thanh bách cũng thật sâu khắc vào trong đầu ông ta đúng đây hết thệ cũng không phải lỗi của ông ta mà là lỗi của lôi trấn đ ỉ n h bệ hạ nội thị bên cạnh tiến lên dâng trà nóng có chút cẩn thận hỏi túi đầu nhấp một ngụm trà cống mà ông ta hay uống lúc này tây lăng hoàng mới thở phào nhẹ nhõm làm như tùy ý hỏi ngươi nói xem hoàng t h a n h thủ được sao bệ hạ anh minh thần võ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 b á c nhung và mặc gia quân còn có đại t h ủ nếu như vương gia thật sự có tính toán này chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối năm đó tiền định vương mặc tu văn còn có mấy vạn tướng sĩ mặc gia quân chết t o à n cộng thêm gần hai mươi vạn tướng sĩ mặc gia quân chết trận năm đó đều là chết trong tay người bắc n u n g đang nói cái gì đó giọng nói thanh nhã của diệp ly từ ngoài trướng chuyển đến mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ mặc tu nghiêu và diệp ly tay trong tay mà đến hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt tâm á p hiển nhiên là tâm tình cũng không tệ lắm tham kiến vương gia vương phi mặc tu nghiêu nắm tay diệp ly đến chủ vị ngồi xuống nhướng mày nhìn t r ú n g tướng cười nói câu hỏi của vương phi tất cả mọi người đang nói cái gì mà náo nhiệt thế vân đình thình lình bị đám người đẩy ra ngoài bất đắc dĩ nhìn một chút đám đồng lì ờ u đều là mắt nhìn múi múi nhìn tâm đành phải nói khởi bẩm vương gia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 bọn họ đang trông mòn con mắt ra mắt thấy sắp đến lúc đánh hạ hoàng thành tây lăng đây là đại nghiệp mà mặc gia quân gần hai trăm năm qua chưa thực hiện được đấy mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn bọn họ nói bản vương không có ý định tấn công hoàng thành nghe vậy mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc mặc dù sớm đã có chút suy đoán nhưng khi thật sự nghe vương g i a nói vậy bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc húng chi nếu như không có ý định công thành vậy bọn họ căn bản cũng không cần thiết tới đây à trực tiếp h ồ i phủ đ á m binh sĩ phòng thủ của tây lăng còn có gan truy đuổi sao vương gia vì sao không đánh vẫn là vân đình không nhịn được giơ tay hỏi mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhàn nhạt hỏi tấn công biện thành mặc gia quân tổn thất bao nhiêu binh mã mọi người im lặng mặc dù dọc theo đường đi có thể nói là mặc gia quân đều thuận lợi nhưng trận biện thành kia vẫn tổn thất không ít binh lực chỉ tính sơ sơ biện thành tổn thất đến gần tám chín vạn binh lực thiếu chút nữa thì mất đi toàn bộ binh mã dọc đường hiện giờ dưới hoàng thành tây lăng sở dĩ còn ba mươi vạn binh mã chẳng qua là mười mấy vạn tinh binh lữ tụng hiền phái tới bổ sung sau đó tổn thất đều là binh mã tinh nhuệ nhất của m ạ c gia quân m ạ c tu nghiêu nói mặc dù hoàng thành tây lăng không có lịch sử lâu đời như biện thành nhưng năng lực phòng ngự cũng tuyệt đối cao hơn biện thành không chỉ một bậc hơn nữa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 thứ nữa là dùng binh thứ nữa là đánh phá thành lũy người dùng binh có thể không đánh mà thắng mới là thượng sách mọi người bài phục quả nhiên vương phi không phải người phàm phượng chi giao sờ sờ lỗ mũi trong lòng yên lặng suy tư có binh thư nào nói như vậy sao vân đình khâm phục vương phi đọc nhiều sách vở tiểu g i a gặm binh thư suốt ba tháng còn không thấy được đâu khu khu phượng chi giao ho nhẹ một tiếng cung kính lanh giáo vương phi có ý không chiến mà thắng sao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 thật ra thì đây cũng là một loại công tâm sao khởi bẩm vương gia vương phi ngoài doanh có người từ trong hoàng thành tây lăng đi ra cầu kiến thị vệ ngoài cửa đi vào bẩm báo nói mặc tu nghiêu nhướng mày hỏi người nào thủ vệ nói nói là từ gia tứ công tử nhưng hắn cũng không có tín vật của định vương phủ cho nên từ thanh bách không giống với từ thanh trần từ thanh trạch thường xuyên ở ly thành cũng không giống với từ thanh phong l a n lộn trong quân doanh người trong mặc gia quân biết hắn cũng không nhiều đặc biệt là binh lính cấp thấp bình thường biết đến hắn lại càng ít hơn cho nên y đi theo quy củ vẫn muốn vào trước bẩm báo một tiếng mới dám cho người đi vào trong danh o diệp ly nghe vậy cũng vui mừng thứ ca tới mặc tu nghiêu lôi kéo diệp ly đứng dậy cười nói đã như vậy chúng ta đi ra ngoài nên đón tứ công tử bản vương cảm thấy hắn sẽ mang đến tin tức tốt cho chúng ta mọi người đều tò mò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 khiến cho từ thanh bách cũng không khỏi được có hai phần thụ s ủ n g n ư ợ c kinh như thế nào mặc tu nghiêu nhàn nhạt hỏi may mắn không làm lục mệnh từ thanh bách cười nhạt đề lời nói với người xa lạ viết tới đây thật ra thì mộ phượng phát hiện một cái quốc gia vô luận có c h ấ n nam vương quyền thần như vậy hay định vương phủ trung thần cũng không phải là một chuyện tốt c h ấ n nam vương cường quyền tàn phá tôn nghiêm và huyết tính của tây lang hoàng nếu như là mặc cảnh kỳ thì ta cảm thấy được cho dù hắn gì cũng không biết điên điên khùng khùng hắn cũng tình nguyện hy sinh cho tổ quốc chứ không nguyện ý chắp tay hoàng thành cho người ta mà định vương phủ bảo vệ đại sở bình an hai trăm năm vô hình t r u n g tàn phá năng lực và tướng lãnh của những quân đội khác của đại sở một khi mặc g i a quân cùng đại sở ly tâm hậu quả có thể nghĩ b ế t bắt nhất chính là phương thức hoàng tộc đại sở kiên kỵ mặc g i a quân không phải là bồi dưỡng tướng lãnh khác để chống lại hắn mà là vừa chèn ép định vương phủ vừa sợ xuất hiện thêm một định vương phủ khác cho nên dẫn đến đại sở trừ định vương phủ và mấy lao tướng ra thì không có danh tướng nào khác chương ba trăm lẻ bảy vào thành công chúa lăng vân khiêu chiến đón từ thanh bách vào trong danh đuổi đi một đám tiểu tướng tò mò chỉ còn lại đám người phượng chi giao trương khởi lan trong đại trướng mới một lần nữa liên tĩnh lại phượng chi giao hơi ngạc nhiên đánh giá từ thanh bách từ tứ công tử đến tây lăng lúc nào thế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 trương í n mạng và ngôi vị hoàng đế của hắn hiện nhiên quan h và vị đế của t ọ n hơn Húng tình hình hiện n g giờ, chút. chi, một các lấy ớ c vực Tây náo động, n i à à y rõ r n đã khởi ô n còn g thích h lan khét c a tao mày nói đã như vậy chúng ta còn muốn cái loại thành trì này làm cái gì chẳng lẽ chúng ta còn phải đi đánh nhau với các nước tây vực sao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 từ thanh phong đương nhiên hết sức vui vẻ theo từ thanh bách đến hoàng thành mặc dù chỉ là anh em họ nhưng tình cảm của năm huynh đệ từ g i a xưa nay còn sâu sắc hơn anh em ruột từ thanh phong cũng không yên lòng cho tứ đệ từ nhỏ luôn ôn văn h i ể u lễ này diệp ly vừa nói từ thanh phong ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ mà lập tức đáp ứng từ thủ hạ của mình chọn lấy sáu kỳ l ầ n đi theo từ thanh bách cùng nhau hồi hoàng thành quả nhiên không ngoài dự đoán của từ thanh bách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 còn tây lăng trong hai tháng sẽ rời đô đến an thành nằm giữa tây lăng chiếu này hạ xong không chỉ có vua và dân trên dưới hoàn toàn chấn động cho dù là người nắm quyền của các nước láng giềng cũng kinh ngạc một trận mặc dù không có chiếm được toàn bộ tây lăng nhưng mặc gia quân dùng thời gian không tới ba tháng đã lấy được một phần ba lãnh thổ tây lăng bao gồm cả hoàng thành chiến lược này không thể không khiến lòng người sinh ra cảnh giác và sợ hãi hơn nữa đây còn chưa phải toàn bộ binh lực của mặc gia quân sau khi chiếu thư của tây lăng hoàng được ban bố hoàn toàn trái ngược với khiếp sợ sợ hãi tức giận ở những nơi khác trong quân doanh mặc gia quân là một mảnh vui mừng ngày thứ chín sau khi hoàng thành bị mặc gia quân vây khốn đại môn hoàng thành tây lăng rốt cục cũng mở ra mặc gia quân có thể lấy được thành chỉ phòng ngự kiên cố nhất tây lăng hoàn toàn có thể được xưng tụng là không đánh m à thắng bởi vì cũng không phải tây lăng hoàn toàn đầu hàng mặc gia quân nên tây lăng hoàng cũng không có ra khỏi thành đón tiếp mặc gia quân chẳng qua là phái đại thần trong t r i ề u đi theo từ thanh bách cùng đến cửa thành nên đón may mà như thế rất nhiều thần tử tây lăng sắc mặt vẫn hết sức khó coi mặc tu nghiêu và diệp ly cưới tuấn mã sóng vai mà đi đi sau là phượng chi giao mặc cẩm Y đ i ảy màu đỏ cùng đám người tần phong chắc t í n h phía sau bọn hắn là hắc vân kỵ mặc áo đen cưới tuấn mã màu đen còn có một phần bộ binh vì không muốn hù dọa dân chúng trong thành mặc ra quân cũng không vào thành hết chỉ dẫn theo một vạn người vào thành phía dưới vài chục vạn binh mã thì ở lại ngoài thành do trương khởi lan làm thống soái mặc dù ban đầu ở biện thành có chút lời đồn tàn sát hàng loạt dân trong thành nhưng sau đó đã xử lý thật tốt hơn nữa dọc theo đường đi mặc gia quân căn bản cũng không xâm phạm đến dân chúng dân chúng bình thường trong hoàng thành tây lăng cũng không sợ hãi mặc gia quân rồi rít chen chúc ở hai bên đường phố xem náo nhiệt đợi đến khi nhìn thấy một đôi bích nhân đi đầu chính là định vương và định vương phi vô số ánh mắt hâm mộ dừng lại trên người hai người đến khi vào đến cửa chính điện trước hoàng cung tây lăng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 mà nữ tử dung nhan thanh lệ tú nhã uyển chuyển hàm xúc làm cho người ta cảm thấy mấy phần p h o n g khoáng và tiêu sái chỉ nhìn vào số tuổi cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi mà thôi nhân vật như thế vô luận nói thế nào đều không thể nghi ngờ là nhân vật phong lưu nhất thế gian ha ha định vương định vương phi chấm ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong thái bức người may là tây lăng hoàng nhanh chóng phản ứng thu hồi ánh mắt rơi trên người diệp ly mặc dù ông ta cũng có chút tật của người làm vua nhưng vẫn chưa tới trình độ sắc mê tâm t h i ế u dạng nữ nhân nào có thể nhìn dạng nào không thể nhìn vẫn nhận thức được rõ ràng đấy mặc tu nghiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn ông ta một cái thu hồi dần dần ánh mắt tấm lãnh diệp ly cười nhạt nói bệ hạ khách khí nếu có gì đắc tội kính xin bệ hạ chớ trách sao có thể vương phi nói quá lời định vương vương phi mời vào bên trong trâm đã sai người chuẩn bị rượu nhạt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 t ừ thanh bách tự tiếu phi tiếu nhìn tây lăng hoàng trên điện đang mỉm cười hàn huyên cùng mặc tu nghiêu một cái phượng chi g i a o nháy mắt mấy cái nhìn trên điện nụ cười trên khuôn mặt tây lăng hoàng đột nhiên tỉnh ngộ mắt thấy cũng muốn rời đâu rồi tây lăng hoàng lo lắng định vương phủ coi trọng những bảo bối này trong cung của ông ta nên trước đó đã cho giấu đi rồi trên điện tây lăng hoàng nhìn mặc tu nghiêu nói định vương phong thư hôm qua chấm sai người đưa tới không biết định vương có ý kiến đến gì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 hôm nay địch nhân của tây lăng cũng không chỉ có một nhà định vương phủ phía nam có nam chiếu còn có các tiểu quốc tây vực cũng đang nhìn chằm chằm vào đấy thậm chí nam chiếu còn xuất binh chiếm cứ lấy một châu giáp với nam chiếu của tây lăng rồi đấy mặc tu nghiêu trầm giọng nói tây bắc và nam chiếu quả thật cách nhau quá xa nếu muốn mặc ra quân xuất binh thay tây lăng ngăn cản nam chiếu thứ nhất danh bất chính nôn bất thuận thứ hai đường xá xa xôi Đợi đến đã khi、Mạc、Gia tới quân chạy Mạc lăng à lúc đổ, lại l chỉ ngược mắc của binh Nghiêu ngã ngựa Nam đổ, sợ sẽ Chiếu. Tây、Lan、hoàng cười nói trâm cũng không phải có ý đó cho dù mặc tu nghiêu thật sự có ý thay ông ta xuất binh ông ta cũng không dám muốn hiện tại ông ta chỉ hy vọng mặc tu nghiêu và mặc gia quân đàng hoàng ở trên địa bàn đã có được đừng tới gây chiến với quốc t h ủ còn dư lại của ông ta là được xin mặc gia quân hỗ trợ xua đổi binh mã nam chiếu mà nói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 Có được đáp á nếu mong muốn, nụ cười trên mặt mắt Mạc thêm Hoàng nụ trên Lăng cũng càng sâu, ánh mắt nhìn Mạc tu Nghiêu và Diệp Ly cũng nhiều thêm vài phần chân thành. n sâu, Tu cười Diệp vài Tây Ly và như định vương phủ có thể giúp ông ta chấn an nam chiếu giải quyết lôi chấn đ ỉ n h như vậy giao ra hoàng thành này có lẽ cũng không thua lỗ định vương thực không dám giấu mặc dù hiện giờ đã rời đô đến an thành nhưng là theo chấm biết chất nhi của bồn vương lôi đằng phong kia hiện giờ còn đang ở cảnh nội tây lăng đấy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 trừ bản thân ông ta thì ngay cả người thân cận nhất bên cạnh ông ta cũng không được biết nhìn bộ dáng hời hợt này của mạc tu nghiêu hiển nhiên cũng không phải vừa mới biết trong lòng tây l a n g hoàng không khỏi run lên sợ hãi đối với mạc tu nghiêu càng nhiều thêm một tầng mạc tu nghiêu làm như không thấy được sắc mặt của tây l a n g hoàng tiếp tục nói huống chi chiến sự lần này đều là do trấn nam vương khởi xướng nhi tử hắn còn dám muốn động thủ với quân vương sao nếu đã như vậy thì trung thành của c h ấ n nam vương phủ rất nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ tây lăng hoàng đẻ nén khiếp sợ trong lòng hiểu rõ cười nói chấm hiểu đa tạ định vương chỉ điểm tây lăng hoàng nói quá lời trong đại điện một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa thuận thời điểm cả khách và chủ cùng tận hứng đột nhiên một âm thanh hơi trói hai từ bên ngoài vọt vào ọ t v phù hoàng phù hoàng tây lăng hoàng còn chưa kịp phản ứng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 mặc dù chuyện này quả thật khiến ông ta ở trước mặt liệt tổ liệt tông cùng thần dân không ngẩng đầu được lên nhưng cũng không tới lượt nữ nhi của ông ta tới chỉ trích diệp ly có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử áo hoa vừa xông tới không phải là công chúa lang vân năm đó muốn cùng mình tranh đoạt mặc tung nhiêu sao cũng đã là chuyện của tám chín năm trước rồi vị công chúa trẻ tuổi cao ngạo lúc ấy hiện tại cũng đã gần ba mươi nếu không phải nhìn kỹ diệp ly suýt nữa thì nhận không ra nữ tử trước mắt này Công chúa l ăn Vân ă mặc nay 2728 tuổi nhưng bảo dưỡng vẫn hết sức không tệ, làn da trắng tuyết như hoa, xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua là phân kiêu ngạo khi còn trẻ trải qua nhiều năm tháng giờ trở nên có chút ngạo mạn và cay nghiệt. An da hoa, qua qua cay tuyết 27-28 tuổi hết tệ, tiêu trẻ trải trở khi giờ chút bảo và sức có là đẹp m hoa lệ trang sức tinh xảo đôi mi thanh tú còn có quang mang hiện lên trong mắt bén nhọn cho thấy cá tính của vị công chúa này một thiếu nữ kiêu ngạo có lẽ còn có mấy phần động lòng người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 biết được mái đầu kia vì sao mà bạc trắng không khỏi đưa mắt nhìn sang diệp ly bên cạnh diệp ly chống lại ánh mắt của công chúa lang vân cười n h ạ t đối với nàng gật đầu song diệp ly vẫn thanh nhã k huyền ước như trước lại chọc đến chỗ đau trong lòng công chúa lang vân nhìn nhìn lại mình một thân y phục hoa lệ nặng nề đầy người châu hoàng thúy nhiễu còn có phấn son trang điểm trên khuôn mặt mình không có cái nào là không nhắc nhở rằng nàng ta đã sớm không phải là vị công chúa xinh đẹp kiêu ngạo năm đó một hơi xông thẳng trái tim công chúa lăng vân chỉ vào diệp ly nói diệp ly bản cung muốn khiêu chiến với ngươi chương ba trăm lẻ tám mỹ nhân yêu thích ngủ thư phòng diệp ly bản cung muốn khiêu chiến với ngươi lời vừa nói ra trong đại điện nhất thời một mảnh yên lặng thật lâu sau mới nghe được tiếng cười của phượng chi giao từ trong đại điện vang lên đầu tiên là cúi đầu buồn cười về sau dường như là nhịn không nổi dứt khoát cất tiếng cười to cười đến mức công chúa lăng vân thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm phượng c h i g i a o nói ngươi cười cái gì phượng c h i g i a o lau khoe mắt cười híp mắt k h o á t tay một cái nói không có gì đột nhiên buồn cười thì cười thôi sau đó chuyển hướng mặc tu nghiêu và diệp ly giật giật đôi môi không tiếng động nói mấy chữ diệp ly tinh thông thần ngữ nhìn thấy liền hiểu rõ phượng chi giao nói chính là lam nhan hòa t h ủ y mặc tu nghiêu dù không biết chính xác phượng chi giao nói cái gì nhưng chỉ nhìn ánh mắt của hắn cũng có thể đoán được mấy phần nguy hiểm liếc hắn một cái không thèm để ý đến công chúa lăng vân cũng chỉ nhất thời vọng động nhưng lời đã nói ra thế nào còn thu lại được ngần đầu nhìn về phía diệp ly hỏi như thế nào ngươi không dám diệp ly có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn công chúa lăng vân hỏi công chúa vì sao ta phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi năm đó sở dĩ nàng tiếp nhận khiêu chiến là vì mặc tu nghiêu tôn nghiêm của định vương phủ đồng thời cũng là vì tôn nghiêm của định vương phi nhưng hiện tại diệp ly thật sự nghĩ không ra tại sao nàng phải tiếp nhận khiêu chiến của công chúa lăng vân nhìn công chúa lăng vân hơn phân nửa cũng biết nàng ta đã lập gia đình rồi vốn không thể nào còn nhớ thương mặc tu nghiêu nữa về phần tôn nghiêm của định vương phủ hiện tại đã sớm không cần vương phi nàng đây đi đánh bại công chúa của một quốc gia bại trận để chứng minh rồi ngươi không dám công chúa lăng vân khinh thường nhìn diệp ly diệp ly mỉm cười nói ta không cần phải làm thế nàng không cần tiếp nhận khiêu chiến của công chúa lăng vân coi đời này không còn ai dám nói nàng không xứng với mặc tu n g h ê u dám nói nàng không xứng làm định vương phi nghe vậy sắc mặt công chúa lăng vân càng thêm khó coi diệp ly nói không sai nàng ta không cần thiết phải tiếp nhận khiêu chiến của nàng nói rõ hơn một chút lấy danh tiếng và địa vị hiện tại của công chúa lăng vân căn bản cũng không có tư cách khiêu chiến định vương phi tây lăng hoàng nhìn không khí có chút lúng túng vội vàng mở miệng nói lăng vân từ nhỏ đã bị chấm chiều hư rồi không biết nặng nhẹ kính xin vương phi tha lỗi công chúa lăng vân há miệng còn muốn nói gì đó tây lăng hoàng hung hăng chừng mắt nhìn nàng ta một cái lạnh lùng nói cũng không nhìn một chút xem đây là địa phương nào còn không đi xuống mặc tu nghiêu đỡ diệp ly đứng dậy hướng tây lăng hoàng cười nói tây lăng hoàng nếu chúng ta đã đàm phán xong bản vương và vương phi trước hết hồi dịch quán nghỉ ngơi mấy ngày qua a ly cũng hơi mệt mỏi tây lăng hoàng vội vàng cười nói sao định vương và vương phi không ở tạm lại trong cung trẫm đã sai người quét dọn một cung điện để mọi người ở lại mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay cười nói cái này không cần bản vương cũng không kén chọn chỗ ở cáo từ trước này trâm còn chưa chuẩn bị tiệc tẩy trần cho định vương và vương phi diệp ly cười khe nói đa tạ tây lăng hoàng phi tâm quả thật ta hơi mệt mỏi hôm nay cũng chỉ có thể tạ ơn ý tốt của tây lăng hoàng định vương và vương phi đều đã nói vậy rồi tây lăng hoàng cũng không tiện lưu lại chỉ đành phải cho người đưa bọn họ đi ra ngoài thời điểm mặc tu nghiêu nắm tay diệp ly đi tới trước mặt công chúa lăng vân có khẽ dừng lại mới tây i đi ngoài. người nghiêu khỏi điện, ế p tục tu t mặc chính đoàn ra ra Nhìn lăng hoàng mới thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn sang công chúa lăng vân có chút không vui cau mày nói lăng vân ngươi chỉ thấy sắc mặt công chúa lăng vân trắng bệnh đột nhiên phốc địa một tiếng phun ra một mụn máu tây lăng hoàng sợ hết hồn vội vàng sai người tới đỡ công chúa lăng vân hỏi đây là chuyện gì mặc dù cái nữ nhi này mới vừa rồi khiến ông ta xuống đại không được nhưng dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình thấy nàng đột nhiên hộp máu tây lăng hoàng cũng vẫn có mấy phần lo lắng thái y tới rất nhanh bắt mạch cho lăng vân công chúa có chút nghi ngờ nói sao đột nhiên công chúa lại bị nội thương rồi những người khác tự nhiên cũng không hiểu dù sao công chúa lăng vân có nói muốn khiêu chiến định vương phi nhưng cũng không có đánh nhau mà trong điện những người khác cũng không có đụng phải công chúa lăng vân sao đột nhiên lại bị nội thương định vương công chúa lăng vân giơ tay lên lau đi vết máu ở mép thấp giọng cắn răng nói mấy ngày nay cả hoàng thành tây lăng phong vân g ậ n sóng dịch quán trong thành mà định vương phủ ở lại mặc dù phía ngoài có tướng sĩ mặc r a quân c h ấ n thủ đã yên lặng đi rất nhiều nhưng mỗi ngày lại vẫn có đủ loại người lấy các loại lý do đến đây cầu kiến thậm chí là vây xem mặc dù hiện tại trong hoàng thành tây lăng người làm chủ vẫn là hoàng thất và triều đình tây lăng nhưng tất cả mọi người đều biết hoàng thành tây lăng đã thuộc về định vương phủ rồi người tâm tư linh hoạt sẽ không tính toán đi theo tây lăng hoàng xuôi nam đến an thành dĩ nhiên là tránh không được muốn đánh chủ ý lên định vương phủ để mưu tính tốt đường tương lai của mình trong dịch quán tháng chín ở hoàng thành tây lăng đã có mấy phần vắng lặng đầu đông may là phủ đệ tây lăng có ít cây cối nên cũng không lộ ra vẻ thê lương thưa thớt trong viện bên cạnh núi giả mặc tu nghiêu và từ thanh bách đang ngồi đối diện đánh cờ diệp ly ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu xem cuộc chiến ngay cả phượng chi giao và từ thanh phong luôn hiếu động cũng ngồi xem nước cờ của mặc tu nghiêu và từ thanh bách cũng không phải rất quyết liệt t ù y ý ngươi tới ta đi rất có mấy phần cảm giác thanh thản phượng chi giao ở một bên thấy nhàm chán liền nghiêng đầu nói với diệp ly ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu cười nói vương phi hai ngày nay trong hoàng thành tây l ă n g có chuyện kỳ quái người đã nghe nói chưa diệp ly đưa mắt nhìn hắn một cái Có chút khó hiểu. phượng chi giao cười nói nghe nói ngày hôm qua trong hoàng thành tây lăng có cái hội thu nguyệt gì kia đại khái chính là thiên kim phu nhân của các quan gia trong thành tụ hội ngày lễ chẳng lẽ các nàng không có gửi thiệp cho người sao phượng chi giao cũng có chút kinh ngạc theo đạo lý những quan lại quyền quý trong hoàng thành tây lăng kia sẽ không phải không có ánh mắt như vậy chứ đặc biệt là đám người căn bản không tính theo tây lăng hoàng xuôi nam diệp ly suy nghĩ một chút nói quả thật nhận được mấy tờ thiệp có điều ta thoái thác rồi xảy ra chuyện gì sao thoái thác cũng tốt nghe nói hôm qua công chúa lăng vân đi tham gia hội thu nguyện bị người ngăn ở ngoài cửa không cho vào đấy trong tươi cười của phượng chi giao tuyệt đối tràn đầy bộ dáng có chút h ả hê ai bảo công chúa lăng vân người đàn bà kia lớn lên cay nghiệt chưa tính lại còn một bộ lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu cũng không phải là khiến người chán ghét sao phượng tam công tử cho tới bây giờ cũng chưa từng là người khoan hậu đâu đấy chặn ở ngoài cửa đây là vì sao diệp ly nhúng mày có thêm mấy phần hứng thú cho dù công chúa lăng vân ngang ngược thế nào cũng là công chúa tây lăng nàng ta quả thật có cái tiền vốn để cao ngạo phần lớn đám người quyền quý sẽ không theo nàng ta tranh phong huống chi là cố ý đánh vào mặt nàng ta như vậy phượng chi giao cười nói không biết chuyện gì xảy ra tin tức công chúa lăng vân ở trong cung khiêu khích định vương phi hiện đã truyền khắp cả thành lại nói chuyện năm đó công chúa lăng vân ở đại sở đ á m quyền quý bọn họ cũng biết đến hôm nay lại tự mình rước tranh cãi rồi ngẫu nhiên năm nay chịu trách nhiệm cử hành hội thu nguyệt chính là tôn gia phu thương của hoàng thành kể từ sau khi mộ dung gia bị tiêu diệt tôn gia quật khởi cực nhanh hôm nay có thể nói chính là thủ phủ của hoàng thành cũng không quá đáng bản thân lại là cựu thần tây lăng vứt bỏ quan hàm đi làm thương nhân đương nhiên cũng không thể nào cung kính với công chúa lăng vân hiện giờ hoàng thành đổi chủ bọn họ thế nào còn đặt công chúa lăng vân vào trong mắt t ô n ra vừa đánh cửa t h ư thanh bách ngẩng đầu lên hỏi phượng c h i g i a o nhướng mày cười nói làm sao thứ công tử có ấn tượng gì ạ thừ thanh bách gật gật đầu nói ta vừa tới tây lăng không bao lâu gia chủ tôn gia đã phái người tới đưa lễ nạp thái hai ngày này tôn gia cũng hướng dịch quán tặng lễ đi mặc tu nghiêu cúi đầu tiếp tục suy tư nước c ờ diệp ly và phượng chi giao nhìn về c h ắ c tính đứng bên cạnh những chuyện này cũng đều là c h ắ c tính lâm hàn xử lý c h ắ c tính suy nghĩ một chút nói mấy ngày qua gia chủ tôn gia cũng phái người tặng không ít lễ vợt hơn nữa tôn gia công tử còn đích thân đến cầu kiến một lần bất quá vương gia cùng vương phi nói không gặp bất luận kẻ nào thuộc hạ liền trở về diệp ly có chút không giải thích được hỏi thứ ca tôn gia có vấn đề gì sao từ thanh bách lắc lắc đầu nói vậy cũng không có ta chỉ cảm thấy gia chủ tôn gia này có ánh mắt thật độc đáo thời điểm ban đầu khi ta vừa tới tây lăng cả hoàng thành chỉ có bọn họ tiến đến cái dao phượng c h i dao lơ đ ế n thản nhiên nói có lẽ hắn muốn lấy lòng cả hai bên thương nhân mà luôn không thích đem toàn bộ trù mã đặt trong cùng một giỏ sách đây từ thanh bách lắc đầu nói lấy tài phú và địa vị của tôn gia hiện nay không cho phép hắn hành động tùy tiện nếu không phải các ngươi tới nhanh một chút nói không chừng qua ít ngày nữa tôn gia cũng nên xui xẻo rồi chính là hiện tại ngươi cảm thấy tây lăng hoàng sẽ để tôn gia cùng với nhiều tài sản như vậy cho định vương phủ sao diệp ly trầm ngâm chốc lát nói nói như vậy chuyện ngày hôm qua gia chủ tôn gia phái người tới thỉnh gặp chẳng qua là tôn gia đối với định vương phủ bày tỏ thái độ sao từ thanh bách lạch cạch một tiếng hạ xuống một con cờ cười nói có thể nói như vậy chuyện này vương gia thấy thế nào phượng c h i g i a o cười h i ế p mắt nhìn mặc tung yêu mấy ngày qua bọn họ nhận được không ít các loại lễ vật trong đó vàng bạc trâu báo kỳ chân dị bảo đồ cổ đương nhiên không cần phải nói rồi chân bảo hiếm thế gì đó cũng không coi là gì nhưng cũng không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc khiến cho người có chút dở khóc dở cười rồi trong những mỹ nhân này cố nhiên có một ít danh k ỹ vũ cơ tuyệt sắc thì cũng thôi đi còn có một ít là muội muội nữ nhi của các phú thương quyền quý tây lang đấy mặc dù nói người trong thiên hạ đều biết định vương đối với định vương phi một tấm chân tình tình sâu ý nặng nhưng cũng tránh không được một số người muốn tồn lấy một chút may mắn trong lòng tới thử một lần cho nên định vương điện hạ bình sinh lần đầu tiên nhận được cái loại đ á i ngộ bị vương phi đuổi ra khỏi phòng ngủ đi ngủ thư phòng phượng chi giao đứng ngoài xem cũng không khỏi tỏ vẻ vương gia rất oan uổng mặc tu nghiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn phượng chi giao một cái tiện tay bỏ xuống con cờ trong tay lạnh nhạt nói những chuyện vật này không phải đã nói giao cho thanh bách xử lý là được rồi sao dứt lời c ò n không giấu vết nhìn diệp ly ngồi bên cạnh mình một cái từ thanh bách là tứ biểu ca của ali dĩ nhiên biết xử lý thế nào mới không khiến cho ali không vui thật ra thì đối với những kẻ ân cần dâng tặng lễ vật đặc biệt là kẻ không có mắt tới hiến cái gì mỹ nữ kia ý nghĩ của mặc tu nghiêu chính là trực tiếp giết nhưng hiển nhiên ý nghĩ như vậy mà nói ra sẽ không ngừng bị người phản đối ngay cả ali cũng sẽ không đồng ý thấy mặc tu nghiêu không còn ý định đánh cờ rồi từ thanh bách cũng mỉm cười bông xuống con cờ tự tiếu phi tiếu nhìn diệp l y và mặc tu nghiêu một cái dĩ nhiên hắn cũng biết chuyện hai ngày nay định vương bị đuổi ra khỏi cửa ngủ thư phòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc phải biết rằng mấy năm này đôi vợ chồng này vẫn luôn ân ân ái ái ngay cả giận cũng chưa từng giận qua thân phận mặc tu nghiêu còn ở đó muốn không có cám dỗ sắc đẹp gì đó căn bản là không có khả năng nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ly nhi vì thế mà ăn dấm lần này n h ờ chẳng may mặc tu nghiêu thật có ý nghĩ gì khác thì sao con người sáng tỏ của từ thanh bách khẽ lóe lên một cái mỉm cười hỏi vương gia nói quá lời rồi chuyện trọng yếu như vậy sao ta dám tự ý xử lý chứ phượng tam công tử nhìn ngươi cao hứng như vậy chẳng lẽ lần này thật sự có tuyệt sắc kinh thế gì được đưa tới sao khoe miệng phượng chi g i a o khe co quắc một chút cái gì gọi là nhìn cao hứng như vậy chứ nói giống như hắn là cái loại sắc quỷ vậy chẳng qua nhìn mặc tu nghiêu bị chê cười tâm tình hơi có chút không sảng khoái trong nháy mắt liền tàn đi cười h i ế p mắt nói tứ công tử đừng nói thật đúng là có hôm kia tây lang trường ninh hầu đưa tới một đôi vưu i vật tuyệt sắc mặc dù không coi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt sắc khó gặp đấy là quan trọng hơn đây là một cặp sinh đôi hai người lớn lên giống nhau như l ú c ta và chắc tính lâm hàn nhìn hồi lâu cũng không phân biệt được ai với ai chắc tính sờ sờ lỗ mũi trong lòng l âm thầm đoán t h ầ m phượng tam công tử người nhìn hồi lâu là ngươi người không phân biệt được cũng là ngươi có thể đừng kéo những ngoại nhân vô tội như chúng ta vào sao bọn họ đã trải qua dạy bảo cùng huấn luyện đặc biệt của vương phi làm sao có thể ngay cả sinh đôi cũng không phân biệt được chứ mặc tu nghiêu nghe phượng chi giao hăng hái bừng bừng giới thiệu đám mỹ nhân mấy ngày qua đưa tới trong mấy ngày qua với từ thanh bách và từ thanh phong nhìn nhìn lại diệp ly bên cạnh khoe miệng mỉm cười cơ hồ cùng từ thanh bách giống nhau như lúc không khỏi trong lòng trật lệnh thật ra thì hắn cũng không hiểu tại sao a ly lại đột nhiên sinh khí nhưng hắn biết tuyệt đối không đơn thuần là vì những nữ nhân căn bản không đáng được nhắc tới kia những năm gần đây a l i chưa từng tức giận với hắn cho dù thỉnh thoảng có cũng chỉ là nói dỡn nhưng lần này mặc tu nghiêu cảm thấy a l i quả thật mất hứng nhưng là rốt cuộc là tại sao chứ nhìn diệp ly mỉm cười thản nhiên trong lòng mặc tu nghiêu càng phiền não xoắn xịt rồi nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang phượng chi giao hưng phấn không thôi mặc tu nghiêu nói phượng tam nghe ngươi nói đến cao hứng như thế phượng chi giao mở t r ư ờ n g hai mắt mờ mịt nhìn mặc tu nghiêu đang cười lạnh nhìn mình chỉ nghe giọng nói của mặc tu nghiêu thoáng lạnh đôi tỉ bội song sinh trường ninh hầu đưa tới bản vương liền thưởng cho ngươi huyết thống của trường ninh hầu mặc dù cách hơi xa nhưng dù sao vẫn là hoàng tộc tây lăng cũng phải cho hắn một chút mặt mũi vậy đối với mỹ nhân sinh đôi ngươi phải đối đại thật tốt đấy bốn chữ đối đại thật tốt mặc tu nghiêu nói phá lệ t r ầ m thấp phượng chi giao nhất thời trong lòng lộp bột một tiếng phảng phất bị một gáo nước lạnh r ộ i vào đầu khiến cho cái đầu vốn có chút hưng phấn nhất thời bị xối thanh tỉnh vui qua hóa buồn cấp trên náo nhiệt cũng không dễ nhìn như vậy cổ nhân thật không lừa ta a vẻ mặt đưa đám của phượng chi giao l ặ n g yên suy nghĩ đã đưa ra ngoài hai người rồi mặc tu nghiêu cũng nghĩ đến chuyện an bài những người khác ai bảo a l i không thích hắn tùy tiện giết người chứ nhưng để ở dịch quán tâm tình a l i sẽ không tốt mặc tu nghiêu sờ sờ cảm vừa lòng nghĩ tới đối với phượng c h i giao nói phân phó đi xuống dựa theo công trận lớn nhỏ đem những ban thưởng nữ tử kia cho tướng lanh đi bên cạnh từ thanh phong và tần phong sắc mặt biến hóa từ thanh phong vội vàng nói cái kia khởi bẩm vương gia thuộc hạ cũng không cần h ắ n trở về sẽ phải cùng thiên hương thành hôn mang một nữ nhân trở về thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ cho dù thiên hương không có giận h ắ n cha hắn mẹ nàng cũng có thể cắt đứt chân của hắn thần phong ho nhẹ một tiếng đi theo nói thuộc hạ cũng tạ ơn ý tốt của vương gia mặc tu nghiêu nhúng mày nhìn tần phong nói thanh phong không cần còn nói được đi tần phong ngươi thật cũng không cần sao ngươi cũng đã hơn ba mươi tuổi đi đã sớm nên thành thân sinh con rồi bản vương nhớ nơi này có m ộ t đích nữ thư hương thế ra nếu không bản vương để cho phượng tam đưa cô nương đó cho ngươi thần phong lắc đầu liên tục vẻ mặt đau khổ nói đa tạ vương gia thuộc hạ tâm lĩnh vương gia náo nhiệt quả nhiên không nhìn được mà thanh bách mặc tu ung liêu cười híp mắt nhìn từ thanh bách từ thanh bách mỉm cười đa tạ ý tốt của vương gia gia quy của từ gia quy định nếu như chưa lập gia đình hoặc cưới chưa đầy bốn mươi mà không có con thì không thể cưới vợ bé mặc tu ung liêu gật đầu cười nói cái này bản vương biết mang hai người trở về làm tỷ nữ cũng không tồi tại hạ quanh năm phiêu đãng chỉ sợ ủy khuất giai nhân nụ cười của từ thanh bách cũng không thay đổi đuổi một đám thuộc hạ không thích tiếp nhận mỹ nhân ra ngoài mặc tu nghiêu mới xoay người lại nhìn diệp ly giơ tay lên giơ lên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôn n u hỏi a l i nàng còn đang tức giận sao diệp ly nụ cười lạnh nhạt nhìn mặc tu nghiêu nói vương gia nói gì thế ta tức giận lúc nào mặc tu nghiêu kéo nàng vào trong ngực chôn mặt vào mùi hương thơm ngát buồn buồn nói a ly nàng đừng tức giận được không nếu nàng mất hứng ta giết hết những nữ nhân kia lúc nói giết trong giọng nói của mặc tu nghiêu căng thẳng không tự chủ lộ ra vài phần sắt khí trong lòng diệp ly hơi chấn động có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng nói đường h ồ nháo chúng ta mới vừa nhận tới tay hoàng thành tây lăng cần mau chóng an định lại đám người quyền quý tây lăng bồn địa trang giết toàn bộ càng hỏng việc hơn lúc trước trực tiếp cho người đưa trở về thật ra thì diệp ly cũng không rõ nàng rốt cuộc vì sao lại mất hứng dĩ nhiên nàng biết rõ tâm ý của mặc tu nghiêu nàng cũng tin tưởng mặc tu nghiêu toàn tâm toàn ý với mình nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đưa mỹ nhân tới thấy ánh mắt của nhiều mỹ nhân như vậy rơi vào trên người mặc tu nghiêu không vui trong lòng cứ như vậy gần như không cách nào che giấu mà xông ra có lẽ là từ trước tới giờ nàng chưa từng ý thức được trượng phu của nàng sẽ có thể hấp dẫn ánh mắt cùng ái mộ của nhiều thiếu nữ như vậy mặc dù trước kia cũng từng có những nhân vật như tô túy điệp liêu quý phi thậm chí là công chúa lăng vân nhưng diệp ly cũng chưa từng cảm thấy được những người này sẽ có thể mang đến bất kỳ t h ư ơ n g tổn gì cho mối quan hệ của nàng với mặc tu nghiêu có lẽ là tương lai thân phận mặc tu nghiêu càng ngày càng cao cũng nhất định sẽ có càng nhiều nữ tử bị hắn hấp dẫn thậm chí sẽ càng ngày càng nhiều những người liên tục đưa tới các kiểu mỹ nữ tuyệt s ắ c càng nghĩ sâu nếu có một ngày mặc tu nghiêu quân lâm thiên hạ các đại thần tuyệt đối không thể nào chấp nhận trong hậu cung chỉ có một mình nàng có lẽ những chuyện này vẫn còn rất xa nàng tự dưng cảm thấy phiền muộn và chán ghét cái tình hình trước mắt không muốn ta giết vậy có thể thế nào mặc tu nghiêu buồn buồn nói ngẩng đầu đưa tay vô về khuôn mặt thanh lệ của diệp ly ánh mắt mặc tu nghiêu thâm trầm mà kiên quyết nếu vì chút ít kẻ gọi là quyền quý này mà khiến cho ali mất hứng vậy thì đuổi hết bọn họ đi có được không ở chỗ này ở định vương phủ ai dám nói b u ồ n vương không đúng a l i nàng đ ừ n g giận ta sẽ đau lòng diệp ly than nhẹ một tiếng áp vào trong ngực mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói ta không phải là vì chuyện này mà tức giận thật ra thì có chút phiền muộn thở dài diệp ly nói ta cũng không biết tại sao chính là cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn mà thôi đối với chuyện mình không khống chế được cảm xúc diệp ly cũng cảm thấy hết sức dối d á m k i ế p trước k i ế p này nàng cực ít khi có lúc không cách nào khống chế được tâm tình như vậy mặc tu nghiêu giơ tay lên sờ sờ chán diệp ly quan tâm nói có phải có chỗ nào không thoải mái hay không để ta gọi đại phu tới đây nhìn nhé diệp ly lắc đầu ta rất khỏe không có chuyện gì nói không chừng mấy ngày nữa là tốt thật không có chuyện gì mặc tu nghiêu không yên tâm hỏi nhưng nhìn sắc mặt diệp ly vẫn như thường quả thật không giống có chỗ nào không thoải mái thật không có chuyện gì vậy tối nay vi phu có thể trở về phòng ngủ sao mặc tu nghiêu hỏi diệp ly nhìn hắn nhìn một hồi lâu mới đứng dậy lắc đầu nói tâm tình của ta vẫn không tốt cho nên vẫn cực khổ vương gia chàng ngủ thư phòng thêm hai ngày đi nhìn diệp ly xoay người bước chậm rời đi trong con ngươi nhàn nhạt của mặc tu nghiêu nhiều hơn một tia ấm áp cùng bất đắc dĩ vương gia trong viện yên lặng chỉ còn lại một mình mặc tu nghiêu ấm áp trong mắt dần dần đ i ệ u giảm đi càng nhiều thêm mấy phần lanh ý cùng sắc khí thần phong vô thanh vô tức xuất hiện phía sau mạc tu nghiêu mạc tu nghiêu nết m i hỏi hai ngày nay vương phi có nơi nào không thoải mái không hay gặp chuyện gì không hài lòng tần h phong cúi đầu suy nghĩ một chút lắc đầu nói không có vương phi ăn mặc ngủ nghỉ hết thẻ đều bình thường cũng không gặp phải chuyện gì không tốt mặc dù lần này vương phi đổi vương ra ra ngủ thư phòng tương đối hiếm thấy nhưng tần h phong cũng không cho rằng đây là đại sự gì một đôi vợ chồng có ai không có lúc làm khó t ỷ khí mặc dù hắn chưa từng thành thân nhưng cũng nghe một vài lão nhân đã lập gia đình trong quân nói qua nam nhân ấy mà thỉnh thoảng ngủ thư phòng quỷ bản tính gì đó quá bình thường đi đi bảo vệ tốt vương phi hai ngày này tinh thần nàng có chút không tốt mặc tu nghiêu phân phó dạ thuộc hạ tuân lệnh khởi bẩm vương gia bạch gia mới vừa phái người đưa tới một ít đồ vật lâm hàn đi vào bẩm báo nói mặc tu nghiêu nhúng mày nếu như chỉ là đồ bình thường căn bản không cần cố ý đi vào bẩm báo với hắn lâm hàn nói bạch gia tặng không ít hậu lễ trong đó còn có bốn mỹ nữ cùng bốn gã gã sai vật nói đến gã sai vật mặt lâm hàn cũng có chút bóp méo bạch gia không hổ là thế gia danh môn tây lăng suy nghĩ chú đáo hơn người khác đại khái nghe nói định vương không có hứng thú với mỹ nữ cho nên lấy danh nghĩa gã sai v ậ t qua tặng những thiếu niên dung mạo thanh tú bạch gia giọng nói của mặc tu nghiêu lạnh lẽo lâm hàn gật đầu nói đúng vậy đại quản gia bạch gia tự mình đưa tới còn để lại thiệp mời vương gia vương phi đến bạch gia dự tiệc giết đáy mắt mặc tu nghiêu s ẹ t qua một tia huyết quang trận lóe phía sau chậm rãi bổ sung một câu không cần nói cho vương phi chương ba trăm lẻ chín tây lăng vọng tộc giết mấy người mạng nhỏ như thế dù sao cũng không có nửa điểm phiền thoái ít nhất rất nhanh có thể biết người mình đưa qua không đạt tới hiệu quả như mình muốn cho nên sáng sớ m ngày hôm sau gia chủ bạch gia tự mình tới cửa bái phòng bạch gia là thế gia đứng đầu hoàng thành tây lăng địa vị ở tây lăng cũng không khác gì từ gia ở đại sở chỉ khác là từ gia nhiều đời nay cũng không thích quản truyện chính sự mà chuyên tâm nghiên cứu học vấn còn bạch gia thì ngược lại từ khi tây lăng khai quốc tới nay các thế hệ bạch gia đều làm quan lớn trong triều thậm chí nhiều đời hậu phi của tây lăng cũng rất nhiều nữ tử của bạch gia từ bạch gia đã có mấy vị hoàng hậu hơn mười vị quý phi có thể nói hậu tộc danh xứng với thực kiểu như là có tiếng mà cũng có miếng ý vui vẻ nhưng kể từ khi nhiếp chính vương lôi c h ấ n đỉnh cầm quyền mặc dù hoàng hậu vẫn là người bạch gia thậm chí lúc đầu có thể nói khuynh dung quý phi tô túy điệp ba nghìn sùng ái trên một thân kia cũng mượn dòng họ bạch gia mà tiến vào mặc dù trong tối bạch gia và trấn nam vương có rất nhiều chuyện liên quan nhưng chỉ có một chuyện đó là hoàng hậu không con mà vương phi trấn nam vương mất sớm cùng với hiện giờ thế tử phi trấn nam vương cũng không họ bạch chuyện này khiến cho quyền thế của bạch gia vô hình chung suy giảm không ít con người lôi trấn đình luận về tâm cơ tính toán tuyệt đối không phải kẻ hèn yếu như tây lang hoàng có thể so sánh được cho nên dù hắn dùng bạch gia về sau cũng không có chuyện vì bọn họ là hậu tộc mà thước đoạt đi quyền thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bạch gia có cảnh tượng hưng ơ thịnh như trước cho nên những năm gần đây không nói đến trong cung và i c h ấ n nam vương phủ cực ít nữ tử bạch gia được gả vào tôn thất chuyện như thế bạch gia ha lại không nhìn ra c h ấ n nam vương có ý chèn ép ra tộc mình một gia tộc như bạch gia đương nhiên sẽ không xem trọng cái gọi là trung quân ái quốc đối với bọn họ mà nói gia tộc trường tồn cùng phú quý quyền thế mới là quan trọng nhất cho nên khi binh lính mặc gia quân bắt đầu đến dưới thành bọn họ cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho đường lui mà từ gia của đại sở không thể nghi ngờ chính là hình mẫu để bọn họ tham chiếu từ gia chẳng qua chỉ gả đi một cháu gái ngoại cho định vương hiện giờ quyền thế của từ gia ở định vương phủ có thể nói là danh tiếng không ai sánh bằng bạch gia không có nghĩ thay thế định vương phi nhưng chỉ cần định vương có thể coi trọng một nữ tử của bạch gia tương lai địa vị của bạch gia ở hoàng thành tây lăng sẽ không giống như các thế gia khác ở tây lăng cho nên đã lấy danh nghĩa bục t ỷ nô bục nô t ỷ đưa tới tám nam nữ trong đó có hai v ị tiểu thư thứ x u ấ t của bạch gia cùng một công tử thứ x u ấ t chẳng qua là sau khi những người này đi vào dịch quán thì bật đi tin tức bởi vì mặc gia quân là đi đánh giặc cho nên cũng không có mang theo nha đầu người hầu đi cùng trong dịch quán trừ mặc tung yêu diệp ly thì người hầu hạ bên cạnh cùng người làm việc nặng phần lớn vẫn là người tây lăng những thứ này các thế gia tây lăng khác không làm được nhưng dò thăm chút tin tức cũng vẫn có thể diện tích dịch quán cũng không lớn nhưng lại hoàn toàn không có tin tức của những người đó h i ệ n nhiên là lành l à ít d ữ nhiều rồi điều này sao lại không khiến gia chủ bạch g i a không gấp gáp chứ bạch gia chủ vương gia cho mời bị gạt bên ngoài đại s ả n h uống trà nửa canh giờ trong lòng gia chủ bạch gia có mấy phần gấp gáp cùng với không vui nhưng trên mặt lại không thể hiện chút nào thấy lâm hàn đến đây truyền lời cũng không có chút cao ngạo nào của gia chủ thế gia hữu lễ gật đầu cười nói đa tạ công tử xin đi trước dẫn đường nơi mặc tu nghiêu tiếp kiến gia chủ bạch gia là một tiểu viện bên trong dịch quán dịch quán này vốn cũng không rộng bao nhiêu nội viện là chỗ ở của diệp ly và mặc tu nghiêu mấy ngày nay tâm tình diệp ly không tốt mặc tu nghiêu đương nhiên không cho ngoại nhân đến q u á y rầy nàng công sự đều xử lý ở thư phòng ngoại viện lúc bạch gia chủ được lâm hàn dẫn tới trong viên mặc tu nghiêu đang ngồi dưới tảng cây cầm trong tay một thứ gì đó từ từ khắc hình bạch gia chủ nhìn qua một cái đó là một cây châm đã được béo gọn thành hình mặc dù nhất thời chưa nhìn là dạng hoa gì nhưng nhìn mặc tu nghiêu cẩn thận mài đéo cũng biết nhất định là vật rất trọng yếu hơn nữa nhìn chất ngọc trong lòng bạch gia chủ không khỏi vừa kéo đó là một khối ấm ngọc cực phẩm màu trắng ngọc ấm thượng đẳng như vậy ở tây lăng cũng không có nhiều mà trước mắt trong hoàng thành tây lăng cũng chỉ có một khối ban đầu bạch gia chủ cũng hết sức thèm thuồng nhưng cuối cùng lại bị tôn ra mua đi mà trọng yếu hơn khối bảo ngọc khi xưa mình tâm tâm niệm niệm tính toán xin đại sư trạm ngọc điêu k h á c một khối bảo ngọc hiếm thế đến tay định vương lại thành một cây châm gài tóc tầm thường trong lúc nhất thời bạch gia chủ phải nói là vô cùng đau đớn mặc tu nghiêu cũng không để ý tới người đứng ở trước mặt cách đó không xa một tay cầm đao khắc một tay cầm ngọc c h â m có chút bất mãn cao mày quá lâu không động tới đúng là có chút không quen tay rồi tại hạ tây lăng bạch thị bạch dẫn thành tham kiến định vương điện hạ bạch gia chủ hiểu nếu mình không lên tiếng chỉ sợ đứng ở chỗ này một hai canh giờ định vương cũng chưa chắc sẽ để ý tới mình mặc dù trong lòng hơi có chút không tự nhiên nhưng nghĩ đến tiền cảnh của định vương phủ mà đám phụ tá đã phân tích qua bạch gia chủ lại cảm thấy mình có thể chịu được mặc tu nghiêu cẩn thận đem vật ngọc trâm cùng đao khắc trong tay thả vào trong hộp gỗ đàn bên cạnh mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bạch duẫn thành gật đầu nói hóa ra là tộc trưởng bạch gia hạnh nộ m ờ i ngồi khoe miệng bạch duẫn thành vừa kéo nhìn chung quanh đành phải nói đa tạ hảo ý của định vương tại hạ đứng là được rồi trước mắt cũng không thấy cái ghế nào ngay cả băng đá cũng không có mặc tu nghiêu cũng chỉ tùy ý ngồi trên một tảng đá bên cạnh núi giả tự nhiên cũng không có cố ý bảo người chuẩn bị ghế mang đến mặc tu nghiêu nhướng mày lơ đ ế n nói bạch gia chủ cao hứng là tốt rồi bạch duẫn thành không khỏi hộp máu trong lòng là do ông ta cao hứng sao dầu gì ông ta cũng là một tộc trưởng thế gia tuổi đã một sấp làm sao có thể tùy tiện ngồi trên mặt đất chứ lần này bạch gia chủ đến đây là có chuyện gì mặc tu nghiêu có chút mạn bất kinh tâm hỏi bạch duẫn thành cung kính trả lời định vương điện hạ cùng vương phi mới tới hoàng thành tại hạ miễn cưỡng cũng xem như là chủ nhà chỉ muốn làm một chủ nhà tận tình thật hân hạnh được đón tiếp định vương và vương phi mặc tu nghiêu lắc đầu có chút bất đắc gì nói cũng không phải là bản vương không để mặt bạch gia chủ mà là mấy ngày nay thân thể vương phi hơi khó chịu đành phải chối từ ý tốt của bạch gia chủ rồi trong lòng bạch duẫn thành vui mừng sở d ĩ ông ta nhắc đến định vương phi cũng chỉ là lễ số mà thôi bạch gia muốn đưa người vào định vương phủ nhưng cũng không có ý đắc tội định vương phi đương nhiên định vương phi không có ở đây là tốt nhất vậy không biết vương gia bạch duẫn thành thử hỏi mặc tu nghiêu lắc đầu nói vương phi khó chịu trong lòng bản vương bất an không có tâm tình ra cửa như thế bạch duẫn thành cũng chỉ có thể cười x ò a ứng theo định vương đã tỏ vẻ cự tuyệt rõ ràng như thế ông ta cũng không thể nói thêm gì nữa nếu không sẽ hoàn toàn phản tác dụng suy nghĩ một chút bạch duẫn thành chỉ đành phải cố gắng đổi lại một chủ đề định vương có thể cảm thấy hứng thú qua hơn tháng nữa hoàng thượng sẽ phải rời đô an thành rồi định vương điện hạ có tính toán rời đô chuyển tới hoàng thành ở t ạ n g không mặc dù bạch duẫn thành chưa từng đi qua tây bắc nhưng vẫn biết ly thành đối với người đã ở hoàng thành lâu dài mà nói thì ly thành thật sự có chút lên không nổi mặt bàn không phải nói ly thành không phồn hoa trên thực tế những năm này dưới sự thống trị của định vương phủ ly thành nay đã sớm phồn hoa không thua kém sở kinh và hoàng thành tây lăng ngắn ngủn mấy năm đã có thành tựu i như thế có thể thấy được thủ đoạn và năng lực của định vương nhưng trong ly thành định vương phủ hoàn toàn thua kém hoàng cung sở kinh cùng với tây lăng đấy nhiều năm như vậy cũng chỉ là một phủ đệ lớn hơn những phủ đệ khác một chút cho nên theo như bạch duẫn thành nhìn thì mặc tu nghiêu chuyển trung tâm chính trị của định vương phủ đến hoàng thành tây lăng cơ hồ là cục diện đã định mặc tu nghiêu lắc đầu lạnh n h ạ t nói hoàng thành tây lăng cũng không thích hợp làm vương thành hoàng thành tây lăng cũng rộng lớn hùng vĩ nhưng thật sự cách quá xa bất kỳ một quân vương có hùng tâm tranh giành trung nguyên cũng sẽ không chọn vương thành ở chỗ này dù sao các hùng chủ nghiêu l ư ợ c kiệt xuất tiếp nhận văn hóa trung nguyên mà lớn lên trong loạn thế phần lớn lý tưởng là nhất thống trung nguyên chứ không phải là hùng bá tây vực năm đó sở dĩ tổ tiên khai quốc tây l ă n g lựa chọn nơi này hơn phân nửa cũng bởi vì lúc đó đại sở quá mức cường thịnh mà thôi bạch duẫn thành cũng không phải là kẻ tài trí bình thường mặc tu nghiêu nói ông ta chỉ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu trong lòng không khỏi chấn động ánh mắt nhìn về phía mặc tu nghiêu càng nhiều thêm mấy phần kính sợ m ạ c tu nghiêu đột nhiên tấn công tây lang rốt cuộc là vừa lúc gặp thời hay là sớm có dự m ư u người âm thầm tự định giá tranh luận đã không ít nhưng nhìn vị vương giả trước mắt trẻ tuổi gào trắng tóc trắng bạch duẫn thành đột nhiên tin tưởng chuyện lần này tuyệt đối là m ạ c tu nghiêu sớm có dự m ư u nghĩ đến đây trong mắt bạch duẫn thành hiện lên tia sáng nồng nhiệt quyết tâm trong lòng cũng kiên định thêm vài phần vương gia t r í hướng cao xa tại hạ bội phục bạch gia chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa mong rằng vương già không chê bạch duẫn thành cung kính nói mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam tử trung niên trước mắt bạch duẫn thành có cảm giác như bị một loại áp lực kỳ dị đánh đến nếu không phải ông ta vẫn cẩn thận chỉ sợ đã tại chỗ quỷ d ạ p xuống đất rồi cái loại uy áp này cho dù ở trước mặt c h ấ n nam vương cũng chưa từng gặp qua bạch duẫn thành duy trì bộ dáng cung kính trên chắn đã thấm ra một tầng mồ hôi hột hồi lâu mới nghe mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói bạch gia chủ không cần đa lễ như vậy bản vương ít ngày nữa sẽ trở về ly thành sau này nơi này rất nhiều sự vụ còn muốn bạch gia chủ tương trợ nhiều hơn mới đúng bạch duẫn thành vui mừng vội vắng đáp đa tạ v ư ơ n g ra bạch gia không dám cô phụ v ư ơ n g ra mặc tu nghiêu gật đầu đang muốn nói cái gì đó phía ngoài c h ắ c tính đi vào bẩm báo v ư ơ n g ra gia chủ tôn ra cầu kiến nghe vậy trong lòng bạch duẫn thành châm xuống thật ra thì vốn bạch gia và tôn gia một tại triệu một không cầm quyền một bên làm chính trị một bên làm thương nhân cũng không có chuyện gì hai nhà cũng không có thâm cựu đại hận gì nhưng ban đầu khi trấn nam vương đương quyền tôn gia dù không phải là kẻ tận trung thể sống chết với hoàng gia chính thống nhưng cũng không có cảm tình gì đối với trấn nam vương trấn nam vương mấy lần xuất trinh cũng từ tôn gia vơ vét không ít kim ngân đều đi qua tay bạch gia đợi đến khi bạch gia hiểu được trấn nam vương đây là muốn khích bác quan hệ của những thế gia bọn họ thì thù hận đã kết mấy năm này tôn bạch hai nhà minh tranh ám đấu trấn nam vương ai cũng không giúp tùy y đứng nhìn bọn họ tranh đấu đến lúc một bên hơi yếu thế thậm chí còn sẽ xuất thủ đến đỡ một hai thế cho nên thù hận giữa hai nhà càng kết càng sâu hiện tại ai cũng không có tâm tư đi hóa giải nữa rồi bạch duẫn thành mới vừa đầu phục định vương phủ tự nhiên sẽ không hy vọng tôn gia có uy phong hơn mình đáng tiếc lúc này ông ta cũng không làm chủ được cho dù mặc tu nghiêu nhìn phân lượng khối ấm ngọc c ự c phẩm này cũng sẽ không có chuyện không thấy người tôn gia quả nhiên nghe chắc tính bẩm báo mặc tu nghiêu n h ư mày nói mời hắn b ả o không lâu sau gia chủ tôn gia cũng đã x ả i bước tiêu sái đi vào không giống như bạch duẫn thành tuổi đã ngoài năm mươi gia chủ tôn gia lại càng không giống gia chủ bạch gia mà trọng yếu hơn đây là một nữ nhân gia chủ tôn gia năm nay vẫn chưa tới ba mươi tuổi dung mạo cũng không phải hết sức xuất sắc nhưng cũng coi như là dung mạo đoan trang hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần hiên ngang lưu l o á t mà nữ tử tầm thường không có được vừa nhìn chính là người có c a tính cũng khó trách dám cho công chúa lang vân mất mặt nàng là phu nhân của gia chủ tôn gia tiên nhậm gia chủ tôn gia tiền nhậm thở nhỏ nhiều bệnh sau khi tôn phu nhân gả tới đây thì sự tình tôn gia lớn nhỏ cũng phần lớn là nàng xử lý ba năm trước đây gia chủ tôn gia bệnh qua đời dưới gối chỉ có một nữ nhi thế nhưng tôn phu nhân lấy thân phận một nữ lưu trấn chủ đám bảng chi tôn gia mơ ước tài phú tôn gia lấy thân phân góa phụ trở thành gia chủ tôn gia chỉ chờ tương lai nữ nhi duy nhất thành nhân sau khi t r i ề u tế thừa kế huyết mạch tôn gia mặc dù tây lăng đối với nữ tử cũng không gò ép như đại sở nhưng tôn phu nhân này có thể lấy thân phận một quả phụ ở hoàng thành nhiều cường địch này đứng vững góp chân thủ đoạn kiến thức cũng không thể xem thường tại hạ tôn dư thị tuệ nương tham kiến định vương tôn phu nhân cũng không giống như các nữ tử khác thiện xưng thiết thân mà như một nam tử tự xưng tại hạ khí độ không câu chấp tự nhiên hảo phóng làm cho người ta vừa thấy liền sinh hảo cảm mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng nói nghe danh đã lâu già chủ tôn thị bậc nữ nhi không thua đấng mày râu hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền tôn phu nhân mời ngồi tôn phu nhân mỉm cười tạ ơn cũng không ghét bỏ mà ngồi xuống một tảng đá đối diện mặc tu nghiêu không xa ngồi xuống mặc tu nghiêu quay đầu hướng lâm hàn phía sau nói đi xem một chút vương phi có d a n h d ố i không ngày hôm trước không phải còn nói muốn gặp tôn phu nhân sao tôn phu nhân vội vàng nói sao dám hẳn là tại hạ đi bái kiến vương phi mới đúng mặc tu nghiêu nhàn nhạt phất tay nói á ly cũng không để ý cái này h ú n g chi dịch quán không thể rộng lớn hơn vương phủ nội viện ở tạm vô luận là diệp ly hay mặc tu nghiêu cũng không nguyện ý để cho ngoại nhân đặt chân đến lâm hàn lĩnh mệnh rời đi mặc tu nghiêu mới nhàn nhạt cười nói bạch gia chủ và tôn phu nhân nói vậy hẳn cũng là đã quen biết rồi lấy ánh mắt của hắn cho dù trước đó không biết sao có thể lại không nhìn ra hai nhà này có thủ á n nhưng tôn phu nhân và bạch duẫn thành ai cũng không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra hai người cũng là người có địa vị cao nên đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của định vương thân là cấp trên cũng không thể nào ra mặt đắn đo mâu thuẫn của bọn họ cũng không thể nói bởi vì hai nhà bất hòa mà coi trọng một nhà còn buông tha cho một nhà khác chỉ cần không trở ngại đến chuyện của định vương phủ định vương sẽ không có ý định nhúng tay vào mâu thuẫn giữa hai nhà bọn họ nhưng bọn họ cũng không thể khiến mâu thuẫn của hai nhà gây phiền toái cho định vương tôn phu nhân nhàn nhạt cười nói định vương nói rất đúng tôn bạch hai nhà cùng sống ở hoàng thành đương nhiên cũng là chỗ quen biết cũ hôm nay có thể gặp được bạch gia chủ ở chỗ này tại hạ thật vô cùng vinh hạnh bạch duẫn thành dương khoe miệng cười nói tôn phu nhân khách sáo rồi tôn phu nhân bận rộn nhiều chuyện lâu nay không gặp mà phong thái vẫn không thay đổi trong mắt tôn phu nhân hiện lên một đạo ánh sáng lạnh ngoài miệng lại cười nói bạch gia chủ quá khen thân là quả phụ cho dù tôn phu nhân luôn phải cẩn thận mà hành xử ngày thương nàng hận nhất chính là người bên cạnh nói đến hình dáng bề ngoài của bản thân thứ nhất nàng thân là vị quả phụ cũng không thể ăn mặc quá mức xinh đẹp thứ hai nói nàng dùng quang tỏa sáng nếu có người n g h ĩ sâu xa chỉ sợ còn tưởng nàng không tuân thủ nữ tắc vương phi tới nghe được âm thanh của thị vệ mặc tu nghiêu lập tức bỏ qua cuộc nói chuyện với hai người bạch tôn ra nghe đón bạch duẫn thành và tôn phu nhân đều có chút tò mò nhìn tới muốn nhìn xem định vương phi danh chấn thiên hạ lại khiến cho định vương tỉnh sâu như biển này rốt cuộc có bộ dáng gì hôm nay diệp ly chỉ mặc một chiếc váy thêu chìm màu xanh nhạn tóc được vấn tùy ý châm c à i tóc lưu tô c à i lệch mỗi khi cử động ngọc châu rơi bên gò má sẽ tùy thời lay động lộ ra vẻ mỏng manh yếu đuối đến khi bước vào mới nhìn đến sắc mặt nàng có chút tái nhợt giữa hai đầu lông mày tựa hồ có chút mệt mỏi xem ra lúc trước định vương nói thân thể vương phi khó chịu cũng không phải không có lý do chẳng qua là định vương phi vang danh thiên hạ cũng không phải vì sắc đẹp mà là tài hoa và võ công hôm đó vào thành hai người cũng không thấy t r ò nên n trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng nghe nói định vương phi vô cùng thiện chiến thế nào lại là một nữ tử thanh xuân nhỏ bé như vậy ali nếu còn có chô không thoải mái ta để chắc tính ra ngoài thành thỉnh đại phu tới khám cho nàng nhé nhìn dung nhan diệp ly có chút t i ể u tụy hơn hôm qua trong lòng mặc tu nghiêu nóng như lửa đốt ôm nàng vào lòng cẩn thận đỡ hông của nàng nói diệp ly cười n h ạ t nói không có gì tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi quả nhiên không có bản vương chiếu cố a l i nằm ngủ không tốt đấy còn gì nghe vậy mặc tu nghiêu nhất thời có chút đắc ý cũng không thèm quản diệp ly nghĩ gì kiên định nói tối nay bản vương vẫn nên lưu lại chiếu cô ali thật tốt tránh cho ali ngủ không ngon hiện giờ bên cạnh cũng không có ai hầu hạ ali ở một mình sao ta có thể yên tâm được diệp ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua bạch duẫn thành và tôn phu nhân bạch duẫn thành và tôn phu nhân cũng không thấy có gì kỳ lạ bọn họ chỉ cho rằng định vương phi bị bệnh nên sợ đem bệnh lây sang định vương nên chia phòng mà ngủ đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc với chuyện định vương tỉ mỉ chiếu cố vương phi này chẳng qua bạch duẫn thành là lo lắng mà tôn phu nhân thì lại là hâm mộ tham kiến vương phi hai người đứng dậy cùng lên tiếng diệp ly gật đầu cười n h ạ t nói bạch gia chủ tôn phu nhân không cần đa lễ hai người tạ ơn diệp ly diệp ly mới nói ta ở phía trước đã chuẩn bị trà bánh không bằng m ờ i hai vị di giá đi qua ngồi một chút hai người không phản đối cung kính thỉnh mặc tu nghiêu và diệp ly đi trước thật ra thì chỉ là kẹo qua một góc trên bàn đá quả nhiên đã bày xong trà bánh khách và chủ đều tự mình ngồi xuống tôn phu nhân nhìn diệp ly một chút quan tâm hỏi sắc mặt vương phi có chút không được tốt thân thể còn khó chịu sao bạch duẫn thành đương nhiên sẽ không để cho tôn phu nhân tự mình chiếm trước chỗ tốt đi theo cười nói quý phủ của t hai hạ có mấy đại phu y lý thuật rất cao minh không bằng đưa tới đây cho vương phi sai sự diệp ly khẽ cười nói hai vị có lòng có lẽ là mới tới hoàng thành tây lăng không được nghỉ ngơi tốt cũng không có chuyện gì thật ra cũng không phải diệp ly có ý từ chối thân thể của nàng ngoại trừ năm đó mang thai sinh hạ mặc tiểu bảo hơi có chút tổn thương thì vẫn luôn vô cùng tốt mấy năm này trầm dương và lâm đại phu dụng tâm điều trị cũng đã sớm khôi phục trong thời gian ngắn này tự dưng phiền muộn trong lòng thân thể thật ra cũng không có gì khó chịu xưa nay diệp ly luôn quan niệm đã là thuốc sẽ có ba phần độc không có bệnh đương nhiên cũng không cần đại phu tới nhìn tôn phu nhân nói ly thành và hoàng thành cách nhau khá xa khí hậu cũng có chút khác biệt vương phi nhất thời không quen cũng không có gì trong phủ tại hạ tinh thông thực bổ dùng thức ăn là đồ bổ trở lại sẽ sai người đem thực đơn đưa tới vương phi không ngại có thể thử một chút tôn phu、Ú、nhân nói như vậy diệp ly cũng không cố ý cự tuyệt chỉ mỉm cười nói c ả m ơn bạch duẫn thành cũng đi theo cười nói đầu bếp trong phủ nhà tại hạ đối với thức ăn đông sở cũng rất có hiểu biết chắc vương phi ăn không quen cơm canh tây lăng trở về tại hạ sẽ đưa người tới để vương phi dùng ta cũng không yếu đuối như vậy sao dám làm phiền bạch gia chủ diệp ly nói bạch duẫn thành cười nói có thể vì vương phi r a sức là phúc khí của bọn họ diệp ly cũng không phải là người không biết cư xử nàng chấp nhận tôn gia lấy lòng thì cũng không thể lạnh nhạt bạch gia đạo cân bằng cho tới bây giờ cũng không phải có thể mặc người tùy ý làm loạn cũng không từ chối gật đầu nói vậy thì tạ ơn bạch gia chủ bạch duẫn thành vội nói không dám một tay mặc tu nghiêu cầm chén t r à một tay thì ở dưới b à n cầm tay diệp ly cảm giác tiếp xúc thoáng lạnh kia khiến hắn khẽ nhíu mày thân thể ali cũng không tệ hiện giờ thể chất hơi lạnh tự nhiên không phải chuyện tốt gì quả thật cần phải bồi bổ vì vậy thần sắc đối với hai người tôn bạch càng thêm h ò a hoãn một chút bốn người vừa uống t r à vừa tán gấu cũng là khách cùng chủ t ấ n lễ nếu như không nhìn đến minh tranh ám đấu trong lời nói của bạch duẫn thành và tôn phu nhân thật ra nói là minh tranh ám đấu không bằng nói trắng ra là bạch duẫn thành một mực nhằm vào tôn phu nhân mà tôn phu nhân đối bạch duẫn thành nhưng có chút mất hứng tôn phu nhân thấy rất rõ ràng vô luận hiện tại bạch duẫn thành nhân cần cớ nào thì sớm muộn gì bạch gia cũng sẽ đắc tội định vương phi chuyện này ngay từ ban đầu đã được quyết định dựa vào tính chất gia tộc của chính bạch gia bạch gia từ khi tây lăng khai quốc đến nay chính là gia tộc sinh ra hậu phi nói trắng r a chính là bám váy nữ tử trong tộc mà trèo lên nhiều thế hệ bạch gia gần như không hề xuất hiện bất cứ đại nhân vật kinh thái tuyệt diễm nào nhưng trong lịch sử bạch gia lại từng đi ra vài vị thừa tướng và không ít quan lớn toàn bộ đều dựa vào địa vị của nữ nhi bạch gia trong hậu cung mà có cho nên mặc dù bạch gia cho tới nay cũng là vọng tộc tây lăng nhưng các thế gia chân chính có chút năng lực nội hàm lại âm thầm lại xem thường bọn họ mà hôm nay bạch gia đầu phục định vương phủ nhưng người bạch gia bao gồm cả gia chủ bạch duẫn thành cũng không phải là thiên tài có năng lực gì đó nếu không cũng sẽ không bị c h ấ n nam vương tùy tùy tiện tiện áp chế nhiều năm như vậy rõ ràng có được một chính cung hoàng hậu vậy mà cũng không trở mình được do đó nếu bạch gia còn muốn đạt được vị trí cao cao tại thượng ở định vương phủ khôi phục lại vinh quang năm đó mà nói cũng chỉ có thể theo con đường cũ mà tiếp tục đi về phía trước mà, không cần nghi ngờ con đường này tất nhiên sẽ đắc tội định vương phủ và từ g i a cũng vì vậy tôn phu、Úi、nhân không thể không biết bây giờ mình có cần thiết phải ra sức tranh giành người chết ta sống cùng với bạch duẫn thành ở trước mặt định vương và định vương phi không duyên cớ lại khiến cho định vương và vương phi cảm thấy bản thân mình là kẻ hiếu chiến nhưng bạch duẫn thành lại không cho là như vậy trong con mắt của bạch duẫn thành để một nữ lưu như tôn phu nhân chương ò n là một quả p ụ áp trên t r mình đầu ớ c mặt đ thể chịu được. Chi, thù hận giữa tôn chịu Húng chi, hận được. giữa gia và ba ạ c h g i không cách nào minh bạch, nào nếu trăm ô n gia được coi được t ọ n nhiên sẽ muốn báo thù hận những n g tất thù sẽ báo này, n đã mười đích nữ bạch thị tụ hội mùa thu gần đến bữa trưa bạch duẫn thành và tôn phu nhân đều hết sức tự giác đứng dậy cáo tử trước khi đi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 Các có cơ của chuyện cần các được. nhà quan hơn quan thông nhân này thương lượng đường lui của riêng mình những này hiến hệ hệ thì hội hội là mà đó, lui đều gia tốt đạt loại loại gì gì dù sao mặc dù tây lăng hoàng sắp rời nam nhưng hiện giờ phần lớn quyền lợi trong hoàng thành tây lăng vẫn nằm trong tay hoàng thất tây lăng đấy đặc biệt là những người có mang dị tâm hay ý định khác tuyệt đối không có mấy người dám quang minh chính đại bái phỏng định vương như bạch gia chủ và tôn phu nhân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 hẳn sẽ cần cưới một quý nữ tây lăng làm chắc phi làm an lòng đám quyền quý tây lăng phi tần hậu phi nhiều thế hệ đi ra từ bạch gia nam nhân cũng không thật sự là phế vận ít nhất trên phương diện làm sao để nắm chắc cơ hội đưa nữ nhi nhà mình đến trước mặt cấp trên người bạch gia vẫn rất tâm đắc đấy mặc ra quân mới vừa chiếm cư tây lăng đương nhiên không tránh được lòng người bàng hoàng mà định vương hiển nhiên lại không thể ở lại chấn giữ hoàng thành tây lăng lâu dài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 chẳng qua là nàng ta mi thanh mục tú môi son nhẹ nhàng khoe miệng mang cười so với công chúa lăng vân cao ngạo đắc ý thì dễ làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận hơn nhiều nữ tử này chính là đích nữ chưa gả chồng duy nhất của bạch gia thế hệ này bạch thanh n i n h bạch phu nhân thấy nữ nhi trong mắt hiện lên một tia từ ái vội vàng đỡ nàng dậy nói n i n h nhi sao tới đây rồi bạch thanh n i n h cười duyên nói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 phụ thân nói rất đúng định vương phi chính là hình mẫu của nữ tử khuê trung trong thiên hạ nữ nhi ngưỡng mộ đã lâu nếu có thể gặp được đúng là may mắn ba đời bạch duẫn thành cười nói như thế rất tốt linh nhi đi đi hai ngày sau hội mua thu được cử hành ở một hoa h u y ể n lớn nhất hoàng thành nằm ở phía tây nam nghe nói hoa h u y ể n này vốn là hoa h u y ể n của hoàng gia tây lăng sau lại ban cho vương gia khác sau đó vương phủ suy tàn hoàng gia cũng không thu hồi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 nếu định vương ở chỗ này chỉ sợ cũng có chút p h i ề n phước mặc tu nghiêu cũng không nhìn người khác túi đầu nhẹ giọng nói với diệp ly a ly chờ ta xuất cùng sẽ tới đón nàng diệp ly gật đầu có chút bất đắc dĩ mấy ngày nay nàng ngủ được không tốt lắm khẩu vị cũng không quá tốt mặc tu nghiêu luôn xem nàng như b ú p bê vừa đụng sẽ vỡ không bằng khẽ thở dài diệp ly đưa tay cho sửa sang lại cổ áo nói chàng cẩn thận một chút ta chờ chàng nghe vậy mặc tu nghiêu không khỏi nhoẻn miệng cười mấy ngày qua tâm tình ali không tốt nhưng đã có chừng mấy ngày không ăn nói nhỏ nhẹ như vậy đối với hắn rồi hiện tại không phải tốt lắm sao ta biết ali cũng phải cờ cờ ở nở thận ta vào cung trước nhưng không biết nụ cười này của hắn lại khiến tại chỗ không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ kích động không dứt dung nhan mặc tu nghiêu ôn nhã tuấn mỹ thân sắc lúc bình thường luôn mang theo một k i a nhàn nhạt hờ hững nhưng lúc này nhoẻn miệng cười là phát ra từ nội tâm không mang theo chút giả dối nào liền phá lệ lộ ra vẻ tuấn lãng động lòng người liên tục dặn dò diệp ly cùng với tần phong đi theo bên cạnh diệp ly mấy câu mặc tu nghiêu mới kéo một con ngựa mang người d i n g ngựa phong đi bên cạnh tôn phu nhân che miệng cười nói vương gia và vương phi thật là kiêm điệp tình thâm không biết trong thiên hạ ao ư ớ c muốn chết diệp ly cười một tiếng nói phu nhân quá khen bên này là lệ gái sao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 sao phải tham dự loại tụ hội như vậy đây không phải muốn để cho khuê tú chưa lập gia đình học theo n g ư ờ i sao chương ba trăm mười một có chuyện tôn phu、Ú、nhân một hồi buông lời bâng cơ thẳng đến khi sắc mặt công chúa lăng vân trắng bệnh tuy công chúa lăng vân trời sinh tính tình kiêu căng nhưng cũng không phải người ngu tự nhiên cũng hiểu hoàng thất tây lăng xưa không bằng nay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 cho dù đang nói chuyện cùng người khác nhưng há lại không chú ý tới mâu quang bạch thanh ninh rơi trên người mình không khỏi cười một tiếng bạch tiểu thư có lời muốn nói sao diệp ly cười yếu ớt nói bạch thanh ninh hơi ngẩn ra vội vàng đứng dậy nói thanh ninh không dám chẳng qua là nghe nói vương phi r o n g rổi x a trường uy danh văn g r ộ i trong lòng thanh ninh rất mong đợi cho nên mới thanh ninh vô lễ xin vương phi tha lỗi diệp ly k h o á t k h o á t tay cười nói không sao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 bạch ra đánh chủ ý gì sao nàng lại không biết chỉ tiếc diệp ly cũng không phải người dễ bị người khác định đoạt như vậy hôm nay công chúa lăng vân đã gần ba mươi tuổi đã sớm gả cho người làm vợ chút mê luyến năm đó sớm đã bị năm tháng mải đến không còn mấy phần lưu lại nhiều hơn không phải là mê luyến mặc tu nghiêu mà là không cam lòng với diệp ly vì vậy nàng càng rõ diệp ly là hạ người gì năm đó tân hôn diệp ly mới một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi đã không chút lưu tình với công chúa tây lăng như nàng thì hôm nay định vương phi sớm trải qua ma luyện mà thành thục há lại dễ dàng tha thứ cho cô gái khác mơ ước hết thệ của nàng tính toán của bạch gia nhất định là công cốc tây lăng còn chưa diệt mà những người này đã vội vội vàng vàng đầu nhập vào định vương phủ mỗi người đều đ a n g chết một lúc lâu sau mới nghe diệp ly cười yếu đớt nói nào có gì bản phi từ trước đến nay luôn thấy nữ nhi ra khóa mình trong khuê phòng cũng không phải chuyện gì tốt bạch tiểu thư nếu như muốn thì bản phi sẽ cùng ra c h ủ bạch ra nói một tiếng để bạch tiểu thư ra ngoài lịch lãm một phen cũng tốt lịch lãm bạch thanh n i n h n g ậ n ra có chút không rõ tại sao đột nhiên lại nói tới chuyện này hơn nữa nàng cũng không thật sự có ý định ra cửa lịch lãm gì đó nàng và định vương phi không giống nhau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 diệp ly cũng không ngoại lệ cùng mấy người tôn phu nhân bạch phu nhân phụng b ổ i bước chậm trong hoa viên nhìn hai bên đường hoa lụa rực rỡ sắc màu diệp ly không khỏi c ư ờ i nói phu nhân tâm tư linh xảo khó trách tôn g i a trong tay phu nhân càng ngày càng rặng rỡ tôn phu nhân dắt tôn h i ể u phức một bên c ư ờ i nói tây vực tây l a n g khí hậu r ấ t lạnh đừng nói là so sánh với đại sở mà ngay cả ly thành thôi cũng không bằng một năm bốn mùa cũng không thấy bao nhiêu hoa cỏ hôm nay như vậy cũng là bất đắc di thôi thật khiến vương phi chê cười rồi diệp ly mỉm cười nhàn nhạt, nhạt bạch thanh n i n h bên cạnh cũng cười nói vương phi yêu thích hoa cỏ sao trong phủ tiểu nữ có rất nhiều hoa cỏ lấy từ đại sở và tây vực không bằng ngày mai đưa cho vương phi thưởng thức diệp ly nghiêng người liếc nhìn nụ cười điềm tinh của bạch thanh n i n h lắc đầu cười nói sao có thể đoạt đồ yêu thích của quân tử huống hồ ta cũng không phải người tao nhã gì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 nhàn n h ạ t nói tôn phu nhân chê cười nàng chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể khéo mồm khéo miệng hơn tôn phu nhân tôn phu nhân cười khanh khách nói ta đây cũng không phải là nói đùa người nào không biết cô nương bạch ra không ai không khéo miệng nếu không sao có thể nhận ân điền đua nắm giữ hậu phi bạch phu nhân x a n h cả mặt oán hận trợn mắt nhìn tôn phu nhân một cái tôn phu nhân lại lơ đến dắt nữ nhi vừa đi vừa nói cười với diệp ly vương phi thứ công tử cầu kiến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 một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại hỏi mợ cả sao mợ cả lại chạy tới tây lăng từ thanh bách cười khổ thấp giọng nói đoạn thời gian trước m â u thân ta không biết từ đâu biết chuyện ta ở tây lăng mới vừa rồi nhận được tin của đại ca m â u thân ta nửa tháng trước đã lên đường từ ly thành đoan chừng sắp đến đây diệp ly lấy lại bình tĩnh mới nói nếu đại ca và cậu đã biết thì chắc an nguy mợ cả không có vấn đề gì mội sẽ cho người đi đón mợ cả Tứ ca không cần không lúc o lắng. Từ thanh Từ bách h cười có c t bất đ ắ dĩ, đem v ấ này đề Diệp ly còn nghi ngờ thản nhiên nói ra, huynh còn phải ở lại Ly Lăng huynh Tây còn còn ngờ thản n g thêm ít ra, ở đến lúc đó thuyết rằng bên phía thân. Kính nhờ、ly、Nhi thay huynh thuyết phục thân. Lúc này lúc Ly Lúc phục sợ phía thay mẫu mẫu diệp ly mới hiểu ra trước đó nàng và mặc tu nghiêu đã thảo luận qua sau khi bọn họ rời tây lăng ai sẽ chịu trách nhiệm nơi này xem ra mặc tu nghiêu đã quyết định hơn nữa từ thanh bách từng có kinh nghiệm cai quản địa phương hơn nữa thành tích hình như không tệ mấy năm này ở tây bắc cũng xử lý địa phương cằn ngắn tôi sỏi đá kia vô cùng tốt giao cho huynh ấy xử lý đích thực thích hợp diệp ly cũng hiểu tại sao mợ cả không ngại hiểm trở vội vã chạy đến tứ ca ở tây lăng cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói không chừng chính là ba năm năm năm hiện nay tứ ca tuổi đã không nhỏ nếu ba năm không về ly thành còn không đem mợ cả gấp chết che miệng cười trộm một lúc diệp ly gật đầu nói tứ ca m u ộ i biết rồi m u ộ i sẽ cố thuyết phục mợ cả từ thanh bách mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói vậy thì đa tạ ly nhi nói xong chính sự từ thanh bách cũng buông lỏng hướng về phía tôn phu nhân gật đầu nói thanh bách quái dày kính xin phu nhân tha lỗi tôn phu nhân cười nói t ứ công tử nói quá lời từ phu nhân ngàn dặm tới đây nếu như thiếp thân có giúp được gì kính xin tứ công tử và vương phi cứ nói thẳng từ thanh bách ngẫm nghĩ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 thị vệ xung quanh lập tức che diệp ly và từ thanh bách ở chính giữa một đám nam tử y phục khác nhau nhưng đều che mặt từ các nơi trên góc đường nóc phòng n g ả y xuống lao thẳng tới diệp ly đang đứng thị vệ định vương phủ không hề khách khí tiến lên n ê n h đón song phương rất nhanh rơi vào chiến đấu diệp ly được người che ở chính giữa thấy rõ những người này mặc dù màu sắc trang phục khác nhau nhưng thân thủ đều không kém rõ ràng đã trải qua huấn luyện nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được trong hoàng thành tây lăng trừ tây lăng hoàng còn người nào có thể có được một đội tinh binh như vậy hơn nữa muốn tới ám sát nàng a những người này đột nhiên tới khiến cho mấy quý p h ụ đứng ở cửa chưa kịp đi vào gặp thái hương mặc dù không nhắm vào bọn họ nhưng mà trong loạn chiến khó tránh khỏi hai bay vạ gió một nha đầu bị một kiếm đâm chết vừa đúng ngã trước mặt tôn phu nhân tôn phu nhân bị dọa sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ôm chặt nữ nhi bị dọa thét trói thai lui đến một góc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 diệp ly ý bảo thị vệ đưa nàng tới đây đi tới trước mặt diệp ly và từ thanh bách bạch thanh chữ mới thở phào nhẹ nhõm có chút run rẩy nói vương phi những người này diệp ly nhàn nhạt nói không cần sợ rất nhanh sẽ không có chuyện gì nhìn bộ dáng t h ô n g dong bình tĩnh của diệp ly mặc dù bạch thanh n i n h còn muốn nói gì đó nhưng cũng đành ngầm miệng chẳng qua sợ hãi nhìn cục diện trước mặt trong mắt tràn đầy sợ hãi những thích khách này vô cùng hung hãn lại không sợ chết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 cánh tay chậm rãi rơi xuống đất mùi máu tơi g â y mũi làm diệp ly có chút khó chịu cao lông mày lại ra tay không chút lưu tình truy thủ nhanh chóng hướng về phía buồng tim thích khách trong nháy mắt lấy đi mạng sống của hắn một thị vệ nhanh chóng lôi kéo từ thanh bách rút lui ra ngoài bạch thanh ninh bên cạnh vội vàng nào h tới từ công tử từ công tử mang ta cùng đi mới vừa rồi máu thích khách bị diệp ly chặt tay một đao đâm chết vung hết lên người nàng đã sớm khiến nàng cực kỳ kinh hãi tâm thần khó có thể chịu đựng thấy từ thanh bách rời đi nàng vội vàng kéo hắn lại t ừ thanh bách khẽ cho mày chỉ đành kéo nàng theo nhưng mấy thích khách này hiển nhiên biết thân phận từ thanh bách rồi rít vây quanh bọn họ ép dần về phía diệp ly thị vệ vừa phải bảo vệ từ thanh bách vừa phải đối phó thích khách dần dần có chút đỡ trái hở phải liên tiếp gặp nạn t ừ thanh bách trầm giọng nói sống chết có số không cần lo cho ta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 mặc dù không tính là lô hỏa thuần thanh nhưng cũng không tầm thường trong nhất thời thích khách cũng không làm gì được nàng chẳng qua là dần dần diệp ly hơi nhíu lại lông mày bụng có chút mơ hồ đau bên thai cũng dần dần toát ra tầng mồ hôi vốn là sức khỏe nàng tuyệt đối sẽ không như vậy nhưng lúc này nàng cũng không giành đi quản nguyên nhân thích khách phát hiện động tác diệp ly dần dần c h ấ m lại dĩ nhiên là mừng rỡ mấy người cùng nhau nhào tới ý đồ của bọn họ chính là mạng diệp ly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 lại n g h e bên thai kình phong phá không mà đến diệp ly nạp mạng đi ba thanh trường kiếm trói lói hướng về diệp ly đâm tới tần phong vung kiếm chặn lại hai thanh kiếm trước mặt diệp ly một thanh kiếm khác không khỏi lệch đi nghiêng về phía bạch thanh n i n h bạch thanh n i n h hét lên một tiếng đưa tay kéo người bên cạnh ra chán lại vừa đúng lúc bắt được và táo diệp ly diệp ly vốn rất khó chịu gờ -e、n ờ như đứng không vững hoàn toàn dựa vào tần phong đỡ nàng lôi kéo như vậy cả người liền hướng về dưới mũi kiếm vương phi ly nhi diệp ly nỗ lực giơ tay lên truy thủ trong tay đánh tan một kiếm này nhưng cả người cũng rơi khỏi tần phong ngã xuống trên người bạch thanh linh thích khách kiêm một kiếm thất bại kiếm thứ hai lập tức bổ lên vương phi tần phong bị người c u ố n lấy muốn cứu viện đã không kịp chỉ đ á n h đê ném trường kiếm trong tay về phía người nọ nhưng cũng đã muộn trường kiếm người nọ đã đâm về phía diệp ly sắc mặt bạch thanh ninh trắng bệch vội và ngùng ra chạy qua một bên mắt thấy m ũ i kiếm sắp đâm tới trên người diệp ly một bóng người ngọc sắc nhào tới chắn trước mặt diệp ly phốc tê một tiếng d ò n g máu ấm áp rơi vào trên mặt diệp ly diệp ly trận to hai mắt tứ tứ ca ba lời đ ể nói với người xa lạ ba nha hiện tại mọi người đã biết bạch tiểu thư tới làm gì rồi chứ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 chiếu cố huyết mạch tuân ra chương ba trăm mười hai có thai tứ tứ ca diệp ly kinh ngạc nhìn từ thanh bách chăn trước người mình một thanh trường kiếm đâm xuyên lưng hắn máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống và tháo diệp ly nhỏ giọt lên dung nhan thanh lệ như ngọc của nàng ly nhi từ thanh bách có chút bất đắc di cời ư khổ cơn đau đớn chuyển đến khiến thân người hắn không khỏi có gáp tần phong sau lưng rốt cuộc rút được ra ngoài lại thấy một màn kinh hồn táng đảm trước mắt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 vết máu trên người vương phi đa số đều là của từ thanh bách mà từ thanh bách cũng rơi vào trạng thái hôn mê thần phong lấy lại bình tĩnh cẩn thận tra xét thương thế trên người từ thanh bách mới thở phào một hơi nhẹ nhõm điểm mấy huyệt vị trên người từ thanh bách nói không đâm tới chỗ yếu hại nhưng mà tứ công tử mất máu quá nhiều nếu không sớm băng bó cầm máu chỉ sợ s ẽ nhưng giờ phút này bọn họ bị thích khách bao vây căn bản là không có cách nào xông ra thuộc hạ đã thả tín hiệu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 nhưng thân thể cực kỳ khó chịu v ớ i buông lỏng nay lại càng thêm lạnh leo trước mắt bóng tối đen té xuống dưới đất vương phi a ly một âm thanh lạnh lùng vang lên từ góc đường trên đường phố một con tuấn mã nhanh chóng chạy tới lập tức một bóng trắng lướt trên không mang theo kiếm khí ngang trời xẹt qua mấy thích khách gần diệp ly toàn bộ bị kiếm khí gây thương tích trên ngực rách ra một đạo vết máu ngã nhào trên mặt đất mặc tu nghiêu rừng trên mặt đất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 nếu có cái gì vắn nhất bất kể có liên quan đến tôn gia hay không thì cũng khó tránh khỏi tội trạng cho nên dù bây giờ tôn phu nhân vẫn còn bị dọa đến nhun ra nhưng cũng không thể không tới đây nói chuyện mặc tu nghiêu ôm lấy diệp ly nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tôn phu nhân một cái nhấc chân đi vào bên trong hoa huyền đại phu nhanh chóng đi tới mặc tu nghiêu vừa ôm diệp ly đi vào một tiểu lâu được tôn phu nhân an trí thì tần phong và phượng chi giao ngoài cửa mỗi người mang theo một đại phu đi vào hai người này không phải là quân y gì trong mặc gia quân mà là đại phu được gần đây mặc tu nghiêu ra lệnh mang từ y quán phụ cận tới hai người đột nhiên bị kèm hai bên đến đây bị hù dọa không nhẹ thấy bên giường mặc tu nghiêu một đầu tóc trắng sắc mặt âm trầm ngồi đó không khỏi hai chân mềm n h ú n ngã ngồi trên mặt đất tôn phu nhân vội vã kéo hai người lên nói hai vị đại phu mau mau t r ẩ n mạch cho vương phi được nàng nhắc nhở hai vị đại phu mới hồi phục tinh thần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 tiến lên thay phiên vì diệp ly trần mạch ánh mắt hai bên liếc nhau một cái song phương trao đổi kết quả chuẩn bị mặc tu nghiêu đứng sau không có nhẫn mại như vậy trầm giọng hỏi rốt cuộc ga ly thế nào một đại phu cao mày xem lại mạch tựa hồ xác nhận xong mới cùng đồng bạn bên cạnh hướng về phía mặc tu nghiêu chắp tay nói xin vương ra yên tâm vương phi không có gì đáng ngại sắc mặt mặc tu nghiêu cũng không khá hơn trầm giọng hỏi bản vương đang hỏi các ngươi vì sao vương phi hôn mê bất tỉnh lão đại phu bị dọa sợ run lên vội vàng nói khởi bẩm khởi bẩm vương gia vương phi đã có thai ba tháng cho nên hôn mê bất tỉnh đại khái là vì mới vừa rồi tiểu thế tử trong bụng bị kinh sợ người nói cái gì mọi người đều sửng sốt mặc tu nghiêu một tay bắt lấy và táo đại phu hỏi đại phu kia bị dọa không nhẹ nào nói được gì đại phu bên cạnh vội vàng nói khởi bẩm vương gia vương phi đúng là có thai những chỗ khác cũng không bị tổn thương gì trong phòng phượng c h i giao tần phong và tôn phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm chật trong lòng càng thêm mừng rỡ phượng c h i giao tiến lên giải cứu đại phu đáng thương bị mặc tu nghiêu bóc chặt nói với mặc tu nghiêu vương ra chúc mừng vương ra định vương phủ lại sắp có thêm một tiểu thế tử rồi lúc này mặc tu nghiêu mới hồi phục tinh thần đi tới ngồi xuống bên mép giường kinh ngạc nhìn người đang ngủ mê man trên giường phượng c h i giao bất đắc dĩ nhún nhún vai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 tôn phu、Úi、nhân vẫn chờ nơi đó không dám tự tiện rời đi thấy mặc tu nghiêu ra ngoài tôn phu、Úi、nhân mới bước lên quỳ xuống đất trầm giọng nói tôn dư thị kính xin vương ra dáng tội mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói trong vòng một canh giờ đem những thích khách kia t r a hỏi tới nơi cho bản vương nếu không làm được không đợi mặc tu nghiêu nói xong tôn phu、Úi、nhân vội vàng nói đa tạ vương ra khai ân thuộc hạ hiểu hướng về phía mặc tu nghiêu thi lễ vội vã xoay người ra cửa m ạ c tu nghiêu đi ra ngoài cửa liếc mắt nhìn ba người tần phong chắc tĩnh lâm hàn đứng ở cửa chầm giọng nói tội thất trách chờ ali tỉnh lại bản vương sẽ tính sổ với các ngươi nếu như ali xảy ra chuyện gì tần phong nghiêm nghị nói thuộc hạ lĩnh mệnh m ạ c tu nghiêu hừ lạnh một tiếng phất tay háo bỏ đi chắc tĩnh lâm hàn đứng bên cạnh hắn thở dài chắc tĩnh đưa tay vô vô bả vai tần phong coi như an ủi vội vàng cùng lâm hàn đuổi theo m ạ c tu nghiêu lúc này bên trong hoa huyền mặc dù nhân số hơi nhiều nhưng không khí lại ngưng trọng khiến người ta sợ hãi bên ngoài hoa huyền trên mảnh đất trống bên thủy cát toàn bộ quý phụ và tiểu thư tới tham gia hiến hội lần này đều bị giam giữ ở đây mới tháng chín nhưng hoàng thành tây lăng đã có chút rét lạnh nhưng mấy thiên kim quý phụ q u y ề n quý này đối mặt với bản mặt vô tình của binh lính mặc ra quân đứng hơn một canh giờ trong gió lạnh cũng không ai dám kêu một tiếng bạch thanh ninh thất hồn lạc phách ngã ngồi bên người bạch phu nhân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 đều xuất thân từ quý tộc tây lăng cũ rất tốt mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói túi đầu nhìn thanh niên bị bẻ gãy xương đùi đẻ chặt trên mặt đất nhưng vẫn như c ũ dùng ánh mắt phẫn hận chừng mình ngôi xồm xuống, xuống mặc tu nghiêu một tay ngâng mặt người thanh niên kia lên lạnh nhạt cười nói thế ra tây lăng sao lá gan đúng là không nhỏ mặc tu nghiêu ngươi đừng mơ chiếm được hoàng thành tây lăng c h ấ n nam vương sẽ trở lại thôi người thanh niên nổi giận mắng mặc tu nghiêu cũng không tức giận lôi chấn đỉnh thật đáng tiếc trong mắt lôi chấn đỉnh thì hình như hoàng thành tây lăng cũng không quan trọng đến vậy nhưng mà ngươi yên tâm bản vương sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi tương lai bản vương nhất định sẽ đem cho cốt lôi chấn đỉnh r ắ c khắp phố lớn ngõ nhỏ hoàng thành tây lăng mặc cho người người t r à đạp mà hiện tại cứ lo cho bản thân ngươi trước đi nói xong chỉ nghe rắc rắc một tiếng vẻ mặt người thanh niên v ạ n mẹo xương ngực quỷ dị lom vào bên trong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 tất cả mọi người sợ hãi nhìn nam tử tóc trắng trước mặt giống như trước mắt không phải vương gia tuấn mỹ danh chấn thiên hạ mà là ác quỷ tu la tử trong địa ngục đi ra mặc tu nghiêu cũng không nhìn thi thể người kêu bên góc tường túi đầu nhìn về phía một thích khách khác cười n h ạ t nói ngự lâm quân thị vệ tây hăng hoàng phái ngươi tới ám sát giá ly của bản vương mới vừa rồi giật mình như vây cho dù là thị vệ ngự lâm tinh nhuệ tây lăng cũng không khói có chút sợ là chủ ý của mình ta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 phượng c h i g i a o đứng bên cạnh nhìn mặc tu nghiêu nói nói cười cười trong lòng khe khẽ thở dài che giấu lo lắng nơi đáy mắt gật đầu nói khởi bẩm vương ra tam tộc tất cả thích khách cha được đã ở ngoài cửa chờ xử trí mặc tu nghiêu bình tĩnh nói giết không định vương ngươi không thể làm như vậy trong đám người công chúa lăng vân đứng ra nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu nói mặc tu nghiêu khinh thường nết khoẻ môi nhàn nhạt nói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 công chúa lăng vân mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng đã bị người ta bóp cổ cặp mắt t r ơ n trắng mặc tu nghiêu từ trên cao nhìn xuống thân xác lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân trang điểm tinh xảo trước mặt thanh âm rét l ạ n h tấu h xương chuyện của bản vương từ lúc nào đến phiên người chen miệng vào ngươi cho rằng ngươi là công chúa tây lăng thì sẽ không có chuyện gì sao công chúa lăng vân bị mặc tu nghiêu bóp chặt cổ cơ hồ sắp không thở nổi gian nan nói ta không liên quan ta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 không đây là chữ cuối cùng lăng vân công chúa phút ra dưới con mắt mọi người chỉ thấy công chúa lăng vân mới vừa rồi còn lớn tiếng cãi cỏ nay đã lặng lẽ không tiếng động trượt xuống đất bên mép tràn xa bật máu a không biết là người nào rốt cuộc không nhịn được một màn kinh khủng trước mắt lên tiếng hét tầm lên nhất thời trong hoa huyện một mảnh huyên náo nhóm nữ quyến rôi rít quỷ xuống luôn miệng cầu xin tha thứ ngay cả công chúa lang vân mà định vương còn không chút do dự nói d ế t liền d ế t huống h ổ là các nàng Im miệng phượng chi giao liếc mắt nhìn nơi ầm y tiếng khóc thấy mặc tu nghiêu sắp không nhịn được vội v à n g quát bị hắn giống một tiếng như vậy tiếng khóc liền ngưng bặt mặc tu nghiêu đi tới ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa ánh mắt từ từ rơi xuống mẹ con bạch ra trong đám người bạch thanh l i n h phát hiện ánh mắt mặc tu nghiêu rơi trên người nàng lập tức không tự chủ dùng mình một cái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 bạch phu nhân cũng không thấy rốt cuộc bạch thanh ninh làm cái gì mặc dù lúc này cực kỳ sợ hãi mạc tu nghiêu nhưng chỉ tưởng là định vương nhìn chúng nữ nhi nhà mình vội vàng vươn tay đẩy bạch thanh ninh một cái người bạch thanh ninh run lên lắc đầu liên tục n ú p bên người bạch phu nhân không dám núp nít phượng chi giao đứng bên cạnh mạc tu nghiêu phất phất tay hai thị vệ tiến lên dễ dàng sách bạch thanh ninh đến trước mặt mạc tu nghiêu mạc tu nghiêu cẩn thận quan sát bạch thanh ninh hồi lâu mới nhàn nhạt nói g i á n g dấp không tệ rõ ràng là lời khen ngợi nhưng nghe vào trong thai bạch thanh ninh lại tựa như bừa đòi mạng nhớ tới vừa rồi mặc tu nghiêu còn khen ngợi hai thích khách kia rất tốt có cốt k h í sắc mặt bạch thanh chữ càng thêm trắng bệnh như tờ giấy run rẩy quỳ xuống đất bạch thanh chữ cô nén sợ h a i nói vương g i a tạ vương g i a khen ngợi mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng bản vương không có khen ngợi n g ư ờ i ái phi của bản vương vì ngươi mà hôn mê bất tỉnh ngươi thật to gan không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 mặc tu nghiêu giống như nghe được chuyện gì buồn cười lơ đến nhìn dung nhan xinh đẹp của bạch thanh ninh vì tức giận và không cam lòng mà vằn mẹo ngươi có tư cách gì nói không phục với bản vương hại a l y bị thương các ngươi toàn bộ đều đáng chết câu nói sau cùng này rất khẽ các quý phụ cách đó không xa căn bản không nghe được nhưng mà rơi vào thai bạch thanh ninh lại phảng phất như tiếng trống đinh hai nhức góc vô cùng chỉ trong chốc lát bạch thanh linh thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu chớp động trong đôi mắt mặc tu nghiêu giống như ác quỷ nơi trần thế không khỏi hét ầm lên bạch phu nhân cách đó không xa thấy tình hình này liền hiểu chuyện không tốt đẹp như mình tưởng vội vàng lảo đảo nghiêng ngả vào tới vương gia tiểu nữ thấy mặc tu nghiêu không có ý định mở miệng phượng chi giao nhàn nhạt giải thích bạch tiểu thư hại vương phi bị kinh hãi hôn mê hại tứ công tử bị trọng thương nói vậy cũng không coi là h oan uổng bạch thanh linh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 nữ nhi h oan uổng nữ nhi không hại định vương phi và t ử tứ công tử nữ nhi bị h oan vương gia bạch phu nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái run giọng nói vương gia chuyện này chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm tiểu nữ tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy kính xin vương g i a nể mặt bạch gia trung thành mà minh xét mặc tu nghiêu vốn đang dưỡng thần liền mở mắt ánh mắt như đao s ẹ t qua người bạch phu nhân hỏi bạch phu nhân ngươi đang u y hiếp bản vương sao thiếp thân không dám vương gia minh dám bạch phu nhân bị dọa cả người mềm nhũn ngã ngồi dưới đất không dám nói nữa mặc tu nghiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch thanh linh nói kéo xuống bản vương không muốn nhìn thấy nàng ta thêm nữa trong lòng phượng chi g i a o khe thở dài một cái thật ra thì tội bạch thanh linh không đáng chết cũng chỉ có thể trách số mệnh nàng không tốt mà thôi phất tay một cái cho người kéo nàng ta xuống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 lật xem thần s ắ c trên mặt càng tối tam một lúc lâu mới am một tiếng khép sách lại tiện tay ném vào trong ngực lâm hàn sau lưng nói dựa theo ghi chép trong sách mang toàn bộ người tới cho bản vương lâm hàn tiếp được sách cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào trong lòng cất cao giọng nói thuộc hạ tuân lệnh xoay người nhanh chóng biến mất khỏi hoa huyện một ngày này trong tây lăng hoàng thành trình diễn một màn máu tanh nhất trong lịch sử sáu mươi năm này của tây lăng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 vội vã chạy từ trong cung ra đáng tiếc cho dù tây lăng hoàng ngự giá đích thân tới thì cũng không thể cứu được mạng những người này đường phố bên ngoài hoa thuyển tôn ra máu chạy thành sông cả đường phố cơ hồ bị n h u ộ n đỏ ngày nay trong tây lăng hoàng thành bị g i ế t có một quần vương một công chúa hai hầu gia đại thần tam phẩm trở lên có bốn người đại thần ngũ phẩm trở lên c ó mười hai người ngũ phẩm trở xuống khó có thể đếm hết mà hết thể những chuyện này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 quân y quý trong hoàng thành trong chốc lát mất đi một phần ba thiên hạ khiếp sợ lại có gia sử định hoàn vương phi truyền bình luận định vương vì định vương chém giết hơn phân nửa quý tốc tây lăng tây lăng hoàng thành máu chạy thành sông hoan hồn gào thét định vương và định vương phi tình cảm quả thật cảm động trời cao nhưng thủ đoạn thiết huyết như vậy s á t nghiệp cũng vì thế mà tăng lên vô số diệp thị quả thực có thể coi là hồng nhan h a thủy không quan tâm trận huyết vũ tinh phong này sẽ khiến danh tiếng định vương phủ tăng thêm một tầng máu tanh thế nào lại nói đám quyền quý bị ép đứng tại chỗ xem hình sợ b ể mật gần chết đếm không xuể thậm chí còn nghe nói một vài kẻ nhát gan bị dọa đến oan trở về liền bị đổ bệnh một phen thậm chí có mấy người không tới mấy ngày liền đi thế nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến mặc tu nghiêu nửa phần kể từ khi diệp ly hôn mê trên mặt định vương chưa từng xuất hiện qua bất kỳ thứ gì được gọi là ôn hòa ngay cả cười cũng khiến người ta không z é t mà run cho dù tin tức diệp ly mang thai cũng không khiến mặc tu nghiêu có nửa phần vui sướng ngược lại mỗi lần lơ đãng lại thấy ánh mắt mặc tu nghiêu phiền muộn nhìn chằm chằm vùng bụng vẫn phẳng của diệp ly phượng chi giao không khỏi một trận run sợ trong lòng nhưng nghĩ lại năm đó vương ra nhìn tiểu thế tử cũng không quá thuẫn mắt nhưng không phải tiểu thế tử vẫn nhảy nhót lớn lên như bây giờ lại còn có thể đối nghịch với vương gia đó sao vương gia trong phòng bố tri thanh nhã diệp ly an tĩnh nằm ngủ say trên giường mặc tu nghiêu ngồi bên giường nửa người nằm trên giường lẳng lặng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của diệp ly ánh mắt dịu dàng lưu luyến nghe thấy giọng nói phượng chi giao mới ngồi dậy trầm giọng nói vào đi phượng chi giao đi vào liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên giường cùng với nam tử tóc trắng vẫn ngồi bên giường như cũ đáy lòng khẽ thở dài một cái t r ầ m giọng bẩm vương ra tất cả người có liên quan tới thích khách và người bị tôn phu nhân cha ra đều đã bị bắt giam n g ư ờ i thật sự muốn những kẻ quyền quý bị dọa vỡ mật kia còn không biết màn máu tanh h bọn họ thấy hôm nay mới chỉ là một phần của cuộc phong ba có điều cũng chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi nhiều người khác vẫn còn đang đợi mặc tu nghiêu quyết định vương giả nổi giận máu c h ả y thành sông phượng chi giao nhớ tới lời tiên sinh dạy lúc còn niên thiếu thì không khỏi cảm thán không biết những kẻ âm thầm trù tính chuyện hôm nay có hối hận không nữa không c h ừ một ngống tiếng nói mặc tu nghiêu mềm mại ngón tay dài nhẹ nhàng l ư ớ t trên dung nhan thanh lệ của diệp ly mà uy tứ trong lời nói lại mang theo máu thanh ùn ồ n sắc khí lần này phượng chi giao cũng không còn kinh ngạc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 nếu diệp ly thật sự bị ám sát bỏ mình thì chỉ sợ không phải giết vài người là có thể chấm dứt chỉ sợ tây lăng hoàng thành gà chó không tha cũng không phải là nói xuông cho dù không phải l ã o ta thì cũng là do lão không biết cách quản giáo mặc tu nghiêu lạnh lùng nói phượng c h i giao không có tâm đi đồng tình lôi trấn đình bị giận c h o đánh mèo đổi đề tài hỏi bạch ra bạch thanh ninh đó vương gia cứ giết như vậy thật không sao chứ mặc tu nghiêu mắt lạnh liếc hắn một cái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 phượng c h i giao gật đầu nói từ thanh bách thế nào rồi mặc tu nghiêu c â u mày hỏi nếu như từ thanh bách xảy ra chuyện gì lấy tính tình ali tất sẽ áy n ấ y cả đời đây cũng không phải chuyện mặc tu nghiêu muốn thấy huống hồ bất luận thế nào thì cũng là từ thanh bách vì ali mà cản một kiếm nếu như một kiếm kia đâm tới trên người ali nghĩ đến khả năng này sắt khí trên người mặc tu nghiêu không tiếng động tàn ra phượng c h i giao n h ú n m mi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 chắc tính cầu kiến ngoài cửa truyền tới thanh âm của chắc tính mặc tu nghiêu nói với phượng chi giao ngươi đi trước đi chắc tính tiến b ả o chắc tính đi tới gặp thoáng qua phượng chi giao vương gia vương phi vô sự mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói chuyện giao cho ngươi đi trà thế nào rồi chắc tính cung kính nói danh sách tôn tuệ nương cung cấp là thật kẻ âm thầm kích động đã lặng lẽ rời khỏi thành thuộc hạ đã sai người bí mật đi theo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 nhàn n h ạ t phân phó nói phái người đi theo hắn nếu thật sự là người của nhậm kỳ ninh chắc tính n h i ê n lặng chờ mặc tu nghiêu ra lệ hồi lâu sau mới nghe thấy mặc tu nghiêu trầm giọng cười một tiếng bản vương nhớ nhậm kỳ ninh ở bắc cảnh cưới công chúa bộ lạc làm ái thê còn có mấy nhi tử và nữ nhi vâng lúc đầu nhậm kỳ ninh mặc dù là dị tộc nhưng lại có thể trở thành vương giả thống nhất bắc cảnh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 vô luận là mình không cách nào đối mặt thất bại cũng được mà sợ hãi mặc ra quân và định vương cũng tốt bây giờ tây lăng hoàng đã không còn muốn lưu lại hoàng thành nữa rồi lao nô tuấn chỉ bệ hạ mới vừa rồi ngoài cung truyền tới tin tức trong c h ấ n nam vương phủ mấy con vợ kế của duệ quận vương đều đã chết suy nghĩ một chút nội thị cảm thấy cần phải kể cho bệ hạ một ít tin tức tốt tây lăng hoàng mở mắt a thật sao thiên chân vạn s á c chuyện lần này chỉ sợ trấn nam vương không thoát được có liên quan định vương dưới cơn nóng giận tịch biên chân nam vương và duệ quận vương phủ toàn ra từ trên xuống dưới không c h ờ một ngống nói đến đ ấ y nội thị đã có tuổi cũng không khỏi dùng mình tây lăng hoàng sửng sốt hồi lâu mới cười h á t h á t hai tiếng nói lôi trấn đình hắn tự nhận thông minh liệu có nghĩ tới ngày hôm nay thôi ít nhất thế lực của lôi trấn đình trong hoàng đô đã bị mặc tu nghiêu tiêu diệt không còn lại bao nhiêu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 thấy trên người nhi tử phủ một lớp lụa trắng thật dày còn có khuôn mặt không chút huyết sắc từ đại phu nhân thân là mẫu thân sao có thể không đau lòng nhưng mà chuyện như vậy sao có thể trách diệp ly được nhi tử tính tình bướng bỉnh người làm ẹ sao có thể không biết cho dù không phải là vì diệp ly mà là đám huynh đệ bọn họ gặp chuyện như vậy từ thanh bách vẫn sẽ nhào tới nếu nhi tử không đi cản một kiếm kia thì mới là lạ giơ tay lên vô vô bàn tay diệp ly từ phu nhân ôn hòa nói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 tu nghiêu diệp ly ngước mắt nhìn nam tử tóc trắng trước mắt mặc dù bên ngoài không nhìn ra có chỗ nào không ổn nhưng mà diệp ly lại có thể cảm giác được căng thẳng cùng với mệt mỏi của hắn bóng trắng chật lóe diệp ly bị kéo vào trong ngực mặc tu nghiêu vùi đầu vào bả vai nàng hít thật sâu hương thơm quen thuộc giọng nói k h ă n khản a ly r ố t cuộc nàng cũng tỉnh rồi trong lòng diệp ly không khỏi đau xót vòng tay quanh e o hắn thấp giọng nói xin lỗi để chàng phải lo lắng rồi c á c h đó k h ô n g x a t ừ đại đôi phu nhân nhìn đôi vợ chồng nhỏ vợ t r ư ớ c m ặ t vui mười ừ n g mỉm c lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại lời ngoài, không gian cho hai vợ chồng đằng nhiều hai ra cho có vợ m u ố n nói. 314, trấn nam vương h ộ c máu tu nghiêu dựa trong ngực mặc tu nghiêu trong lòng diệp ly tràn đầy áy náy lần này đích thực là nàng không cẩn thận mới xuất hiện ngoài ý muốn như vậy thậm chí còn liên hủy tới tư ca mấy ngày nay người trước mặt nhất định là trôi qua hết sức khó khăn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 nhưng mà trên lý trí hắn cũng rõ ràng hai đứa nhỏ tương lai đối với a l i càng tốt hơn một chút nhưng mà hai lần liên tiếp hải tử đều tới không đúng lúc thậm chí khiến cho a l i suýt nữa gặp nguy hiểm điều này làm cho trong mắt mặc tu nghiêu nhiều thêm một tia bất thiện diệp ly ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nam nhân trước mặt đột nhiên đú ám ban đầu thời điểm hắn ôm tiểu bảo cũng chính là như vậy mặc tu nghiêu thỉnh thoảng nhìn đứa bé trong bụng lộ ra thần sắc ôn hòa thỉnh thoảng lại âm trầm làm cho diệp ly có chút bận tâm nhưng mà diệp ly như cũ tin tưởng hắn sẽ thương yêu con của bọn họ tu nghiêu chàng nói xem lần này có phải là nữ nhi hay không diệp ly dựa vào m ặ t tu nghiêu mỉm cười hỏi nữ nhi trong lòng mặc tu nghiêu khẽ động tưởng tượng thấy có một nữ nhi khéo léo thông minh giống a ly như lúc thần sắc trên mặt không khỏi mềm xuống diệp ly cười nói đúng vậy chúng ta đã có tiểu bảo rồi Ta tiểu hy vọng lần này sẽ là nữ nhi, như này vậy vọng lần nữ cũng là sẽ bảo có mặc ộ mội mội mội i rồi.、Theo、tuổi hiện tại của tiểu rồi. m Theo thì lớn lên có thể bảo bảo vệ lớn lên dàng của có dễ tu nghiêu cũng thấy có đạo lý nếu như là một nữ nhi giống như ali thì cũng chính là tiểu quận chúa duy nhất của định vương phủ gần vài chục năm nay rồi tất nhiên là phải ngàn cưng vạn triều vừa đúng lúc mặc tiểu bảo nhàn rỗi không có việc gì liền cho nó hảo hảo bảo vệ mội mội đi mặc tu nghiêu trong lòng yên lặng tính toán lúc trở về có nên tăng cường thao luyện cho mặc tiểu bảo hay không tránh cho nó không bảo vệ được nội muội h i ệ n nhiên diệp ly không biết một câu của mình gây lên năm tháng thống khổ của mặc tiểu bảo vừa tỉnh lại thân thể không đáng ngại lại biết được tin tức của b à bảo tứ ca cũng đã tỉnh lại diệp ly cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái chút buồn bã trong lòng trước đó vài ngày tựa hồ biến mất không thấy tựa vào trong lòng mặc tu nghiêu diệp ly cúi đầu nói một chút kỳ vọng cùng yêu thích của mình đối với bảo bảo sắp tới mặc tu nghiêu ô m diệp ly c h ầ m mặc nghe một lúc lâu sau diệp ly mới ngừng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình đã thiếp đi lúc nào không hay dưới mắt có quầng đen n h ạ t nhạt diệp ly cẩn thận giơ tay lên điểm hai huyệt đạo trên người hắn rồi mới cẩn thận đứng dậy nhường giường để hắn ngủ ngon sau đó lại kéo c h â n cẩn thận đắp kín cho hắn nhìn r u n g nhan tuấn mỹ mê người đang ngủ say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 ngay cả lớp trang điểm thường ngày không chút sơ sẹ cũng không giấu được nếp nhăn cùng khủng hoảng trên mặt làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ bạch duẫn thành cười khổ bạch phu nhân nhìn bạch duẫn thành một chút có chút tiểu tâm cẩn thận nói lao ra không bằng chúng ta chúng ta sớm rời hoàng thành thôi bạch duẫn thành nhàn nhạt nhìn nàng trách mắng phụ nhân ngu xuẩn định vương h á lại cho chúng ta bình an rời hoàng thành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 phu nhân nói đúng mấy ngày này phu nhân cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi không cần quan tâm chuyện này chuyện gặp định vương phi ta đi an bài là được rồi vậy thì cực khổ lao ra bạch phu nhân lại cười nói hơi hơi rũ mắt trong con ngươi xẹt qua một k i a ván độc lại nói tin tức mặc ra quân chiếm đóng hoàng thành vừa mới chuyển tới đại sở không lâu ngay sau đó lại chuyển tới tin mặc tu nghiêu cơ hồ huyết tẩy đám quyền quý tây lăng lôi trấn đình mang theo đại quân viễn trinh một đường xuôi nam nghe được tin tức hoàng thành nhanh như vậy đã thất thủ còn chưa từ trong đả kích hồi phục tinh thần thì một đả kích khác lớn hơn lại xuống tới cơ hồ đánh cho hắn đầu g ó c t r o n g váng phải biết là nếu hắn từ bỏ phương tây thì hoàng thất t h ấ t thủ là không thể tránh khỏi mặc dù lôi trấn đình không ngờ hoàng thành nhanh trong thất thủ như vậy nhưng cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý mà mặc tu nghiêu dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch quyền quý hoàng thành tây lăng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lôi trấn đình như vậy có nghĩa là toàn bộ tâm phúc thế lực ở hoàng thành mà lôi trấn đình giao thiệp cũng như người nhà tướng lánh dưới tay hắn toàn bộ đã gặp tao hương càng không cần phải nói trong đó còn có mấy đứa cháu trai cháu gái của hắn nghe tin này lôi trấn đình dẫn đến nôi suýt nữa ngất tại chỗ cắn răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ mặc tu nghiêu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 lôi trấn đình ổn định tâm thần đè xuống n g ủ m á u tươi đang muốn xông lên cổ họng một tay đẩy mấy thị vệ đang dịu mình ra t r ầ m giọng nói bản vương không sao các ngươi lui xuống trước đi mọi người do dự nhìn sắc mặt xanh mét của lôi trấn đình một cái rốt cuộc vẫn xin cáo lui ra khỏi thư phòng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì một lúc lâu trong thư phòng mới vang lên giọng nói của lôi trấn đình sắc mặt nam tử đưa tin cũng rất khó coi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 mặc dù người bị giết đều là người của lôi trấn đình nhưng mà phải biết lôi trấn đình nắm chiều tránh trong tay đã mười mấy năm người có năng lực trong chiều có mấy người không phải người của hán bị mặc tu nghiêu giết một hồi như vậy người lưu lại cũng chỉ là hạng tầm thường vô vi mà thôi cho dù rời đô đến an thành thì tây lăng hoàng vốn không có kinh nghiệm trị quốc lại mang theo một đám triều thần vô dụng có thể làm lên chuyện gì thì trời mới biết hh ắ c ắ c hay cho một mặc tu nghiêu thật là thủ đoạn tốt Tâm kế tốt. tụ. phát tiết một tĩnh. rất thấy trong Mắt một chầm kế khi không khẽ hiếp Lôi lệnh liên lúc, lôi lấy lại lệnh cười cái, hỏi, chấn chấn chóng Cũng được có chỗ đỉnh đỉnh nhanh bình nhanh này nào đúng. rộng bản Sau vẻ ư vương ơ n không nào lệnh định g thì hạ lệnh ám xác định vương phi. rõ lúc Là ai tự ý làm xác tự việc? ám v ai ý mặt nam tử cũng đầy mờ mịt hắn chỉ là một nhân vật vô cùng tầm thường được trấn nam vương an trí trong hoàng thành bình thường chỉ nghe ngóng một chút tin tức đường phố cho nên mới có thể tránh được một kiếp họa định vương phủ lần này vội vã chạy tới báo tin nhưng mà nguyên nhân gây ra chuyện này sao hắn có thể hiểu rõ chỉ cho là vương g i a ra lệnh thấy hắn m ở mịt lôi trấn đình cũng biết hỏi không được gì phất tay một cái cho hắn lui xuống đợi đến khi nam tử lui ra lôi trấn đình vung tay lên đem nghiên mực trên bản quét rơi trên mặt đất nghiên mực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy nghiên mực thượng hạng cũng vỡ thành năm bảy mảnh cha cho ta rốt cuộc là kẻ nào lớn mất như vậy mặc cảnh lê không mặc cảnh lê không có khả năng này cha xét nhậm kỳ ninh ra luật hoàng ra luật giã cho bản vương vâng vương ra kim y rỉa vệ ẩn trong bóng tối lên tiếng trả lời trong thư phòng vắng lặng chỉ còn lại một mình lôi chấn đỉnh lôi chấn đỉnh trầm mặc hồi lâu rốt cuộc đúng máu trong miệng hoa một tiếng phun ra ngoài tây bắc hồng nhạn quan công tử thanh trần mặc bộ áo trắng không nhiễm bụi đứng trên cổng thành hồng nhạn quan nhìn về phía xa xa bên ngoài cách đó hơn mười dặm không xa chính là đại doanh của đại quân tây lăng và bắc đ u n g từ dưới quan ải nhìn lại công tử áo trắng tuấn mỹ đứng đón gió thần s á c lệnh nhà xuất trần tựa thần tiên đứng nói là tướng sĩ hai bên mà ngay cả thống xoái hai quân nếu nhìn thấy phong thái này cũng không khỏi thầm than một tiếng thanh trần công tử a thanh bách bị thương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 thần sắc trầm ổn có mấy phần tương tự với lao giả hai người này chính là hai người thế tử nam hầu năm đó suýt nữa bị mặc cảnh kỳ giết chết ban đầu hai người bị mặc cảnh kỳ hại suýt chút bỏ mạng mặc dù được mặc tu nghiêu và diệp ly cứu nhưng cũng có mấy phần nản lòng thoai trí những năm này ẩn cư ở tây bắc cơ hồ không có danh tiếng gì nhưng mà hiện tại mặc cảnh kỳ đã chết đại sở hầu như chỉ còn trên danh nghĩa mà tây bắc cũng bị đại quân tây lăng và bắc nhung áp sát hai cha con nam hầu tất nhiên không thể ngồi chờ ăn chủ động chờ lệnh cùng từ thanh trần tới hồng nhạc quan từ thanh trần tuấn mỹ xuất trần giữa hai hàng lông mày tràn đầy lanh ý nhàn n h ạ t cho dù không phải chủ ý của lôi c h ấ n đình thì hắn cũng không thoát được có liên quan nửa đời sau của nam hầu mặc dù trôi qua có chút ức ức nhưng rốt cuộc cũng làm ánh tưởng từng rong rổi xa trường rất nhiều chuyện thân là người ngoài cuộc ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng vuốt d â u cười nói lần này chỉ sợ là lôi c h ấ n đ ỉ n h cũng bị người khác tính kế lần này c h ấ n nam vương tổn thất không nhỏ chỉ sợ bây giờ c h ấ n nam vương đang đau lòng hộp háo đi định vương ngủ đông nhiều năm nhưng mỗi lần ra tay đều làm thế nhân khiếp sợ phó chiêu đứng sau lương phụ thân có chút lo lắng hỏi hành động lần này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của định vương cho dù bọn họ rời xa tây bắc nhưng s á t danh định vương đã truyền khắp tây bắc những nơi khác tự nhiên cũng khỏi phải nói Bọn bị bây bên biến biện bị bị họ trọng người định vương phủ tự nhiên rõ ràng, thật ra thì số người bị định vương giết cũng không nhiều như trong lời đồn, chẳng qua là những người này phóng đại lên thành nghiêm trọng như đổ toàn thành vậy. Mà bây giờ tin đồn bên ngoài cũng đã biến thành định vương toàn diện hoàng thành、Tây、Lăng, thậm chí ngay cả chuyện ở biện thành đã bị ép xuống cũng bị lôi ra nói. phủ thật thì thậm chí là lời là lôi Mà giết giờ đại đồ đã đã vậy. ép tự sắt Tây rõ ra ra qua số cả ở trong nhất thời có không ít vân nhân sĩ tử đánh giá không tốt về định vương nhưng lần này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 hiệp trợ quân phòng thủ đại sở bảo vệ sở kinh thư thanh trần nhàn nhạt nói vệ lận cũng không hỏi nhiều gật đầu trầm giọng nói thuộc hạ hiểu thuộc hạ cáo lui công tử thanh trần bảo vệ sở kinh chỉ sợ là có chút nam hầu cao mày nói h ắ n vẫn còn hiểu rõ binh lực và chiến lược đại sở một chút cho dù là có lãnh hoài và hoa quốc công c h ấ n trụ thì sở kinh cũng không thủ được quá ba tháng mà trong ba tháng này chỉ sợ mặc ra quân khó có thể rút ra binh lực tới tiếp viện sở kinh từ thanh trần cười n h ạ t nói vài chục vạn binh mã của lữ tướng quân nơi đó đã sớm rục dịch chỉ là trước kia vì phòng bị lôi c h ấ n đỉnh nên mới không dám tự ý động hiện tại lôi c h ấ n đỉnh và mặc cảnh lê đang đánh sứt đầu cho dù muốn rút ra cũng không kịp nữa rồi đợi đến khi giải quyết xong đại quân vây khôn trước mặt chúng ta đi sở kinh vẫn còn kịp mà lúc đó vương gia cũng đã trở về rồi nam hầu âm thầm yên lặng tính toán cảm thấy hành động lần này của từ thanh trần mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải không thể quan trọng nhất là một khi thành công thì lãnh địa định vương phủ sẽ khuyết đại gấp đôi hiện nay nhưng mà trước hết chúng ta phải trực tiếp đối đầu cả bắc nhung và bắc cảnh hơn nữa phía nam có lôi c h ấ n đỉnh đợi đến khi hắn đứng vững rất khó nói sẽ không quay đầu cùng bắc nhung bắc cảnh vây khôn chúng ta lấy khí lực của mặc cảnh lên thì chỉ sợ không cản được hắn từ thanh trần cười nhạt nói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 nam hầu cười một tiếng nói công tử quá khiêm tốn rồi chỉ bằng những tính toán vừa rồi của t ử thanh trần thì không thể coi là người hoàn toàn không hiểu việc quân chẳng qua là so với công tử thanh trần tài văn chương kiệt xuất t i ê n thế thì điểm này cũng không quá trói mắt nào phải khiêm tốn trận chiến lần này làm phiền nam hầu và lữ tướng quân lưu tâm t ử thanh trần nghiêm mặt nói thấy hắn phó thác hồng nhạn quan và tướng sĩ mặc ra quân cho mình trong lòng nam hầu cũng nóng lên nghiêm mặt nói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 mấy ngày sau khi diệp ly tỉnh lại người chung quanh cũng không nói chuyện xảy ra trong lúc nàng hôn mê cho nàng biết đương nhiên diệp ly không biết tại sao những người này lại sợ hãi như vậy b ệ hạ chúc b ệ hạ thuận buồm xuôi gió khó có thời điểm mặc tu nghiêu hướng về phía tây lăng hoàng chắp tay cười văng nói tây lăng hoàng không khỏi ngần người có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh vội vàng đáp lê nói đa tạ định vương cắt ngôn trâm cũng chúc mừng định vương và vương phi sắp có quý tử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 chung quanh bố trí đầy thị vệ nội thị và cung nữ trong cung phía sau long n h i ễ n là tọa giá của tần phi công chúa cùng với đám tôn thất thấy tây lăng hoàng được người dịu lên long n h i ễ n những người khác cũng lần lượt lên xe chuẩn bị lên đường đợi đến khi long n h i ễ n tiến về phía trước mặc tu nghiêu liền phất tay nói với đám người đến đưa tiễn sau lưng được rồi tất cả giải tán đi sau đó liền đỡ diệp ly xoay người chuẩn bị hồi thành đám người sau lưng không khỏi im lặng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 định vương phi thiếp thân cầu kiến định vương phi diệp ly và mặc tu nghiêu đang định vào thành thì nghe thấy s a n lưng chuyển tới tiếng kêu c h ó i thai diệp ly xoay người chỉ thấy bạch phu nhân lo lắng chạy về hướng mình đáng tiếc sau khi chuyện thích khách xảy ra toàn bộ thị vệ trước mắt đã đổi thành kỳ lân mặc dù diệp ly không m u ố n nhưng cũng biết chuyện lần này đã hủ không ít người nên cũng không lên tiếng phản đối chỉ nghĩ là để người quan tâm mình an tâm thôi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 ali mang thai trên đường phải chậm một chút cho nên không thể ở l â u từ thanh bách gật đầu một cái chủ tính một chút nói nửa tháng cũng đủ rồi đến lúc đó ta cũng có thể xuống giường mặc tu nghiêu nói ta đã truyền tin cho trầm dương trước khi chúng ta đi chắc ông ấy đã đến đây từ thanh bách sửng sốt lắc đầu cười nói không cần như vậy trầm tiền sinh còn phải chiếu cố ly n h ư mà diệp ly đè hắn xuống t a o mày nói sao lại không cần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 h hồ, tây lăng cũng là nơi chúng ta mới đoạt đến tay có câu nói cường lòng không áp địa l ầ u xà có một đại phu y y thuật cao mình ở đây thì bọn muội cũng yên tâm một chút từ thanh bách biết nói không lại diệp ly, chỉ đành bất đắc dĩ cười coi như là đáp ứng mặc tu nghiêu tiếp tục nói ngoài ra ba mươi vạn đại quân sẽ ở lại tây lăng bên này thống xoáy là trương khởi lan trương khởi lan tính tình hào sảng nhưng cũng không bảo thủ hai người các huynh một văn một võ chắc cũng không có vấn đề gì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 nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của từ thanh bách diệp ly có thể tưởng tượng từ đại phu nhân rốt cuộc đã nói gì c h ầ m ngâm một chút liền tán thành cười nói một khi đã vậy chắc là cậu cả không yên lòng tư ca ở lại tây lăng một thời gian ngắn cũng không sao đến lúc mợ cả nhớ chúng ta thì phái người tới đón là được mặc tu nghiêu cũng không có ý kiến gật đầu nói như vậy rất tốt nửa tháng nữa ta và a ly sẽ trở về ly thành bên này toàn bộ đều giao cho h u n h trong ừ từ từ Thanh bách do dự một chút, trước ta tu trong Thanh Thanh trông một thổ Tây Lăng mà nói thì chính là thống một t Bách mình không kinh nghiệm chỉ nghiêu nhịu hiểu Bách. Bách chỉ phải phần lãnh chính phương. của ra, nay ba vẫn lắng nói cũng lông cũng lắng lòng Năm cũng nếu Lăng nói xoáy có Mặc coi do dự lo lo đem mẩy, mới mà là giờ gì, sợ. thời gian ngắn khó có thể khiến người bên dưới phục tùng mặc dù hắn tin tưởng năng lực của từ thanh bách nhưng mà năng lực cũng cần thời gian mới có thể triển hiện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 vẫn là cho người lấy giấy viết một phong thư lời nói khẩn thiết cho người đưa tới biện thành vừa tự đánh giá nếu có thời gian liệu có nên tự mình đến biện thành một chuyến hay không chỉ tiếc hiện nay có thương tích trong người đợi đến lúc đám người mặc tu nghiêu rời đi thì càng thêm bận bịu sau khi ra khỏi tiểu viện của từ thanh bách diệp ly mới xoay người nhìn mặc tu nghiêu mỉm cười nói tu nghiêu cảm ơn chàng mặc tu nghiêu ngẩn ra túi đầu dịu dàng nhìn diệp ly cảm ơn ta cái gì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 Lười biếng nói. đại nên, chàng đang ghen tị đại ca dáng rất đẹp hơn chàng Cho ca đẹp tị rất vì ư Vương người ơ n viện Thanh định về phòng g ra, của hai về Phi. khỏi Bách, h Rời tiểu từ t Diệp mới Ly một nhớ còn ra có vậy ị bạch chờ cầu phu nhân đang chờ cầu kiến. Vì v mặc tu nghiêu đành phải đầy bụng oán khí theo chân diệp ly đi gặp người vừa bước vào khách sảnh vốn là bạch phu nhân đang muốn tiến lên chào đón thân thể lập tức cứng đờ sắc mặt trắng bệnh nhìn mặc tu nghiêu đỡ diệp ly đi vào ngay cả đi lên hành lễ cũng q u ê n mất diệp ly nhuân mi cũng không quá để tâm chuyện bạch phu nhân thất lễ cười n h ạ t nói bạch phu nhân cầu kiến bản phi là có chuyện cần nói sao thiếp thân thiếp thân bạch phu nhân nhìn m ặ t tung yêu tứ chi cứng ngắc giống như bị đóng băng vậy bên hai giống như vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết còn có thanh n i ầ m kêu khóc thể thảm của nữ nhi khi bị kéo xuống hôm đó sắc mặt càng thêm khó coi cả người lao đảo run rẩy giống như muốn ngã bạch phu nhân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 m ạ c tu nghiêu một tay nắm lấy tay diệp ly nói đương nhiên không được có lời gì cứ nói nếu như không mở miệng hiển nhiên là không có lời muốn nói đúng không bạch phu nhân người bạch phu nhân run lên vội vàng gật đầu nói vương gia nói phải thiếp thân nhất thời hồ đồ q u ấ y dày vương phi thiếp thân thiếp thân xin phép cáo lui nói xong cũng không đợi diệp ly trả lời lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài diệp ly nghi hoặc nhìn m ạ c tu nghiêu chuyện này là sao đây mặc tu nghiêu nhún vai ai biết được chương ba trăm mười sáu thẳng thán bạch phu nhân chết nhìn bộ dáng không thèm để ý của mặc tu nghiêu diệp ly hơi cau mày sau khi tỉnh dây nàng có cảm giác rằng người bên cạnh có chuyện gì gặp nàng mới vừa rồi mặc tu nghiêu dọa bạch phu nhân bỏ đi lại càng khiến nàng cảm thấy rõ hơn ngẩng đầu lên diệp ly nhìn thẳng mặt mặc tu nghiêu hình như có chút t r u ộ t dạ n g nhẹ giọng hỏi tu nghiêu chẳng có chuyện gì gạt ta không ách dĩ nhiên không có sao ali lại hỏi vậy mặc tu nghiêu lại cười nói dường như nụ cười trên mặt không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại như ngày thường diệp ly n h ư ớ n g mày cười mà như không cười nhìn hắn chẳng lẽ vương g i a coi trọng cô nương nhà nào vội vàng đón vào phủ cho tiểu bảo thêm một di nương sắc mặt mặc tu nghiêu biến hóa khóa miệng kéo ra một tay ôm diệp ly vào trong lòng dầu d i nói ali nói vậy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 nhưng mà bản năng hắn không muốn để cho á ly thấy một mặt này của mình một lúc lâu mặc tu nghiêu mới d i u dĩ nói ta giết nữ nhi của bạch duẫn thành rồi diệp ly hơi ngẩn ra nhớ tới hôm đó thời điểm bị đâm bạch thanh linh còn đang ở bên cạnh mình nhẹ giọng hỏi là bởi vì chuyện ám sát hôm đó sao mặc tu nghiêu nhìn diệp ly trầm giọng nói không liên quan đến a ly là bản vương nhìn nàng ta không vừa mắt diệp ly bất đắc dĩ cười một tiếng nhẹ giọng thở dài nói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 nhưng mà người tội không đáng chết lại chết còn nhiều hơn người đáng chết bọn họ ở vị trí này rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một lúc lâu mới nói ta còn giết rất nhiều quyền quý tây lăng diệp ly trầm mặc một hồi mới than nhẹ một tiếng hỏi bao nhiêu người ba thành mặc tu nghiêu hờ hưng nói ba thành quyền quý trong hoàng thành tây lăng bị hắn giết cả nhà điều này khiến người đời chấn động tuyệt đối còn hơn cả giết ngàn vạn dân chúng bình thường hồi lâu diệp ly mới lần nữa r ử a về trong lòng mặc tu nghiêu nhẹ giọng thở dài nói c h ẳ n g là vì chuyện này mới không cho bọn họ nói với ta à mặc tu nghiêu cúi đầu nhẹ vớt tóc của nàng hơi buồn phiền nói không phải a ly không thích ta giết người lung tung sao tâm tình vốn có chút ngưng trọng của diệp ly không khỏi vui lên ngẩng đầu lên tức giận nhìn hắn một cái chàng cũng biết mà mình giết người lung tung hả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 hắn căn bản không nghĩ tới điều gì khác kết quả như vậy cho dù hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy không xấu nhưng cũng biết đã t r ô n xuống không ít hậu hoạn khôn lường diệp ly vươn tay nắm chặt lấy tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng của mình mỉm cười nói sao ta có thể rời chàng đi được chúng ta đã có tiểu bảo hiện tại lại có thêm một bảo bảo nữa bàn tay mặc tu nghiêu đặt trên bụng nàng có chút dừng lại nhẹ giọng hỏi nếu như không có con thì sao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 tựa vào trong ngực mặc tu nghiêu diệp ly nhẹ giọng hỏi mặc tu nghiêu nhúng mày không chút để ý nói nhiều quyền quý bỏ mình như vậy mà mấy ngày nay bản vương lại gạt bạch gia sang một bên đoán chừng bạch dẫn thành rất sốt ruột đi trang tính vứt bỏ bạch ra sao diệp ly có chút tò mò hỏi bạch gia thân là thế gia đứng đầu tây lăng vô luận về tình hay về lý thì định vương phủ cũng nên để cho bạch gia mấy phần mặt m ũ i nhưng giờ mặc tu nghiêu không chút do dự giết chết đích nữ bạch gia tự nhiên là có ý định vứt bỏ bạch g i a mặc tu nghiêu gật đầu nói trung quy bạch g i a cũng không có mấy người có thể sử dụng huống hồ lại là hạng gió chiều nào theo chiều nấy lúc lôi chấn đ ỉ n h đắc thế liền ngả về phía lôi chấn đ ỉ n h hiện tại chúng ta vừa mới vào hoàng thành đã đảo hướng về phía định vương phủ mặc dù có thời điểm cần phải thức thời nhưng nếu làm quá mức sẽ khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt gia nghiệp bạch g i a lớn như vậy phải xử lý thế nào nếu cất nhắc thì không khỏi khiến người khác cảm thấy bất công nếu như để đó không dùng bạch duẫn thành sớm muộn cũng làm phản còn không bằng giải quyết luôn một lần về p h ầ n hậu phi c h i tộc gì đó h ừ bản vương không hy vọng sau này tiểu bảo sẽ cưới một nữ nhân họ bạch nói đến đây diệp ly liền cảm thấy thông suốt một thế gia đại tộc có lịch sử hơn hai trăm năm trải qua biết bao biến động cư nhiên ngay cả một nhân tài cũng không bói ra được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 nếu như đến là vì chuyện quan trọng liên quan đến hưng suy của gia tộc thì cho dù bị dọa đến nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi bà ta vẫn sẽ nói ra đương gia chủ mẫu bạch gia tuyệt đối sẽ không giống một dân phụ ngu ngốc mà quên đi t r ừ n g mực vậy bà ta định làm gì tựa vào trong ngực mặc tu nghiêu diệp ly có chút miễn cưỡng nói kể từ sau khi tỉnh lại cả người tựa hồ lười biếng đi nhiều ngay cả động não cũng lười làm mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói hiện tại còn chưa biết nhưng mà ta sẽ cho người coi t r ư ừ n g bà ta ừ được giọng nói diệp ly mang theo chút mệt mỏi mặc tu nghiêu cũng không nói thêm gì túi đầu nhìn người trong lòng dần dần nhắm mắt rơi vào giấc ngủ ánh mắt dịu dàng như nước vương phượng chi giao vừa bước vào cửa còn chưa kịp nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh lẽo của mặc tu nghiêu ngăn lại ngẫu nhiên may mắc thấy được ánh mắt định vương từ cực độ dịu dàng trong nháy mắt chuyển thành l ạ n h tấu xương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 ách chắc không phải đâu bà ta đâu to gan đến vậy báo thủ không phải là nên đến tìm bản vương sao vẻ mặt phượng chi giao như gặp quỷ nhìn hắn nói vương ra cho dù bạch thị kia không có kiến thức thì cũng biết muốn động vào lao nhân ra người cho dù nàng ta đầu thai mười lần cũng không đủ đi huống hồ không phải người ta vẫn có câu muốn cựu nhân của ngươi đau đến không muốn sống thì chỉ cần phá hủy người hắn để ý nhất sao cái gì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 m ạ c tu nghiêu hài lòng gật đầu nhìn phượng chi giao cất bước rời đi m ạ c tu nghiêu đột nhiên mở miệng gọi hắn lại chán nản nói phượng tam bản vương nhìn rất già sao dưới chân phượng chi giao lảo đảo trong lòng lặng lẽ kêu h o n g bét thật ra người mang thai không phải vương phi mà là vương gia láo nhân ra người đi tính tình thay đổi không khỏi quá nhanh làm sao có thể vương gia rõ ràng là trẻ trung khỏe mạnh đang lúc thanh xuân phơi v ớ i phong nhã hào hoa mà có thể coi là như vậy đi nhìn người một đầu tóc bạc mấy lời đ ị n h n ọ t đang muốn phun ra liền bị chặn trong họng mặc tu nghiêu gật đầu một cái lạnh nhạt nói ngươi đi đi bạch phu nhân trở lại trong phủ còn chưa vào đại sảnh đã thấy bạch duẫn thành vẻ mặt lo lắng ra đón phu nhân sao rồi ánh mắt bạch phu nhân có chút cổ quái liếc nhìn t r ư ợ n phu túi đầu trong lòng bạch duẫn thành không khỏi giận mình vội vàng lôi kéo bạch phu nhân vào đại sảnh mới hỏi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 định vương phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta bạch duẫn thành không hiểu kéo bạch phu nhân lại tau kỉnh hỏi có gì ý bà làm cái gì rồi bạch phu nhân giơ tay vung cánh tay ông tạ a căm hận nói ta chẳng làm gì cả ta chỉ hận ta chẳng thể làm được gì không sai hôm nay bà đi đúng là muốn thừa dịp đơn độc tấn kiến diệp lim mà giết nàng ta báo thủ cho con gái của mình cả đời bà chỉ có một nữ nhi là thanh n i n h trăm cưng ngàn triều lớn lên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 bà biết bạch gia xong rồi mà bà cũng đánh mất cơ hội duy nhất để báo thù cho nữ nhi nhưng mà bà không căm lòng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì bạch duẫn thành lo lắng hỏi chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của bạch gia ông ta không thể không lo lắng bạch phu nhân cười mạ như không cười nhìn ông nói không phải ông muốn biết hôm nay ta đi gặp định vườn phi nói những gì sao ta không nói gì cả bởi vì ta vốn là muốn đi g i ế t diệp ly nhưng mà nhưng mà mặc tu nghiêu vẫn luôn canh giữ bên người nàng xung quanh đều là thị vệ võ công cao cường ta không có cơ hội bà điên rồi bạch duẫn thành kinh hãi nhìn chằm chằm bạch phu nhân nói b à có biết bà đang làm gì không hả bà muốn phá hủy bạch ra sao bạch phu nhân cười ha h a ánh mắt mê ly nữ nhi không còn ta còn cần bạch ra làm gì lao ra thanh ninh là nữ nhi ruột của chúng ta nàng cứ như vậy bị mặc tu nghiêu giết chết ông một câu cũng không nói hơn nữa cả ngày chỉ biết nghĩ cách lấy lòng cửu nhân của mình ông rốt cuộc có lương tâm không hả mỗi ngày ta mỗi ngày ta đều nghe thấy nữ nhi khóc gọi bên thai nói là nó bị hoan nói là nó không muốn chết nó muốn ta thay nó báo thủ bạch duẫn thành đẩy bà ta ra lạnh lùng nói ta chính là không có lương tâm vậy đấy những năm qua bạch ra cũng không chỉ chết một nữ nhi trước đó vài ngày tiểu thất tiểu cửu thập nhị bị định vưng giết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 đến màn tre buông xuống trong tận cùng gian phòng vạch màn tre ra lộ ra một bài vị đen như mực bên trong trên đó viết chính là ái nữ bạch thanh ninh chi linh vị bạch phu nhân chịu mến nhìn bài v ị trên bàn thờ nhẹ nhàng vuốt ve một cái phảng phất đ ấ y không phải một bài vị lạnh như băng mà là nữ nhi xinh đẹp y ê u nhã lúc trước ninh nhi thật xin lỗi đều là mẫu thân vô dụng mẫu thân không cứu được con hôm nay ngay cả báo thù cho con cũng không làm được chữ nhi ngoan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 quay người lại lại thấy dưới bụng c h ậ t l ạ n h sau đó là một cơn đau đớn thấu xương kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện trước mắt cùng thanh truy thủ đâm vào bụng mình trong mắt bạch phu nhân tràn đầy sợ hãi không bà còn chưa muốn chết an tâm đi đi nữ nhi của bà đang đứng trên đường hoàng tuyền chờ bà đó ánh mắt đám vệ có chút thương xót nói hạ thủ không chút lưu tình tiến về phía trước mỗi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên miệng bạch phu nhân nhỏ xuống tay hắn hai mắt chừng to của bạch phu nhân rốt cuộc dần dần mất đi ánh sáng ba lời đ ể nói với người xa lạ ba thật ra thì viết tới đoạn bạch phu nhân đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương đổ mồ hôi dưới góc nhìn của nhân vật chính thật khiến tam quan của tôi lảo đảo muốn đổ nhưng mà chúng ta cần phải nói một điểm tuy tiện giết người là không đúng á nhưng chuyện này mọi người đều biết rồi đúng không út nổi chạy đi chương ba trăm mười bảy bạch thị bị diệt trong thư phòng bạch phủ bạch duẩn thành đang thương lượng kế sách với huynh đệ bang chi và phụ tá thì ngoài cửa quản sự vội vàng chạy tới bầm báo lao r a phương tam công tử và từ tam công tử tới trong lòng bạch duẩn thành thầm than một tiếng phượng chi giao là tâm phúc của mặc tu n h i ê u còn từ thanh phong lại là từ gia tam công tử đường huynh của từ thanh bách đang bị thương lúc này hai người kia đến thì có thể là chuyện tốt gì chứ phương tam công tử có nói đến làm gì không bạch duẩn thành hỏi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 quả nhiên thấy phượng c h i g i a o áo đỏ và từ thanh phong áo đen một đứng một ngồi trong đại sảnh thấy ông đến phượng c h i g i a o đang ngồi uống trà mới đứng dậy chắp tay cười như do xuân bạch gia chủ tại hạ q u ấ y r à y rồi từ thanh phong đứng một bên không biểu cảm sắc mặt cũng không thể nói là đẹp mắt nụ cười của bạch duẫn thành có chút cứng ắ c chắp tay đáp lê nói nào có phượng tam công tử và từ tam công tử đại gia quan g lâm là vinh hạnh cho bạch gia mới phải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 bạch gia ta chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn sao từ thanh phong cười lạnh một tiếng nói dù là người nào nghe nói có người muốn giết biểu mội cùng tiểu chất còn chưa ra đời của hắn thì cũng không vui nổi bạch duẫn thành kinh hãi sắc mặt trắng nhợt cười lớn nói tam công tử nói gì vậy chuyện này vương phi phong nghi v à thiên kẻ nào lại dám đại nghịch bất đạo như vậy phượng c h i giao không chút để ý phe phẩy chết phiến có chút tiếp hận nhìn bạch duẫn thành nói bạch gia chủ lời từ huynh là thật đó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 quả thật có mấy phần giống tự sát bạch duẫn thành cũng nhận ra thanh truy thủ kia chính là thanh truy thủ lúc bạch thanh n i n h còn sống yêu thích nhất thấy bạch phu nhân chết phản ứng đầu tiên của bạch duẫn thành lại là thở phào nhẹ nhõm rồi thuận theo đó mà nhàn nhạt, nhạt bi thương khi thấy thê tử kết tóc chết đi quay đầu lại thấy hai người phượng c h i g i a o và từ thanh phong sánh vai mà tới bạch duẫn thành cất tiếng buồn bã nói phượng tam công tử từ tam công tử chuyết kinh bà ấy bị người hại chết phượng c h i g i a o không cho lão cơ hội liếc mắt nhìn rồi cau mày nói sao lại thế này tại sao bạch phu nhân tự sát từ thanh phong khoanh tay lạnh lùng cười một tiếng nói đương nhiên là có tật giật mình vào nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao đi vào bên trong vài bước quả nhiên thấy được linh vị của bạch thanh linh trước linh vị còn cắm một nén hương mới đốt phượng c h i g i a o xoay người nhìn bạch d o n thành cười lạnh một tiếng nói bạch gia chủ chuyện này ông định giải thích thế nào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 cho nên mới cho nên mới mang lòng oán hận muốn ám sát định vương phi để báo thủ định vương phủ đúng không phượng chi giao tiếp lời nói bạch duẩn thành lạnh lùng nói phượng tam công tử ngươi đây là vu hoan người khác phượng chi giao bình tĩnh nói có phải vu hoan hay không thì bạch gia chủ cứ đến trước mặt vương gia giải thích đi bạch duẩn thành có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa bóng dáng một nhóm người áo đen khiến trong lòng ông sinh ra một tia tuyệt vọng dưới cái nhìn c h ầ m c h ầ m của phượng chi giao và từ thanh phong rốt cuộc vẫn túi đầu như đưa đám tháng chín tây lăng h o à n thành mặc dù không có chiến trận nhưng vẫn như cũ tinh phong huyết vũ không ngừng ít ngày sau sự kiện huyết tẩy trước hoa huyện tôn gia thì bạch gia vốn được coi là tây lăng hậu phi tri tộc cũng bỏ mình theo bạch phu nhân vì muốn báo thù cho nữ nhi mà có ý đồ ám sát vương phi sau khi âm n h ư bại lộ đã tự vẫn mà chết người trong bạch gia cũng bị giam lại trong ngục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 nghe người làm bẩm báo bạch ra bị tịch biên ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái nhàn nhạt nói đã biết ngươi lui xuống đi người bẩm báo cung kính c á o lui qua một lúc lâu tôn phu nhân mới đặt sách xuống ngẩng đầu nhìn nữ nhi nhàn nhạt mỉm cười nói hiểu phức nhìn có hiểu không tôn hiểu phức mới chỉ là hài tử bảy tám tuổi tất nhiên xem không hiểu mấy quyển sách chẳng trịn chữ này có chút đưa đám lại có chút ngượng ngùng lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói mẫu thân hiểu phức thật n g ố c quá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 sao h i ể u phức lại cho rằng bọn họ đã chết thân thể nho nhỏ của tôn h i ể u phức hơi run rẩy một chút bàn tay nhỏ nắm chặt lấy váy tôn phu nhân nói h i ể u phức nghe nói định vương giết rất nhiều người người nhà triệu tỷ tỷ còn có tiền ca ca đều bị giết chết tiểu hai tử vốn không hiểu cái gì là chết nhưng mà vụ ám sát ngày đó tôn hiểu phu ứ c cũng có、mặt. Mặc dù được tôn mặt. dù p h nhân hết sức che chở nhưng mà tôn h i ể u phức vẫn thấy được những thi thể khắp người máu tươi kia vì vậy ở trong lòng nàng đồng bạn cùng chơi đùa trước kia chết chính là biến thành những cỗ thi thể tan c à n h đầm địa máu tươi như vậy cảnh tượng đó quả thật khiến cho một tiểu hài t ử tám tuổi cảm thấy vạn phần sợ hãi hiểu phức sợ định v ư ơ n g không tôn phu nhân cúi đầu nhìn nữ nhi nhẹ d ọ n g thở dài vâng tôn hiểu phức nặng nề gật đầu bày tỏ nàng rất sợ hãi đại ca ca y ghi phục màu trắng tóc bạch lớn lên rất dễ nhìn đó trong mắt tôn phu nhân mang theo nhàn nhạt đau lòng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 tôn phu nhân vuốt vuốt đầu nhỏ của con cười nói chờ hiểu phước trưởng thành thì sẽ hiểu tôn dư thị tuệ nương ra mắt vương gia vương phi trong thư phòng của dịch quán tôn phu nhân hướng về phía diệp ly và mặc tu nghiêu cung kính hành lễ mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái lạnh ngạt nói đứng lên đi tôn phu nhân tạ ơn túi đầu thấp giọng nói với nữ nhi hiểu phước còn không mau b á i kiến vương gia và vương phi vốn là tôn h i ể u phước đã hảo hảo dạy dỗ ở nhà giờ đột nhiên xảy ra chút vấn đề thấy mặc tu nghiêu ngồi trên thượng vị liền bị dọa sợ đến không nói lên lời chỉ nuốt bên người mẫu thân kéo góc áo tôn phu nhân thế nào cũng không dám ra ngoài diệp ly thấy thế mỉm cười nói với tôn phu nhân bé con nhỏ không cần miễn cưỡng tôn phu nhân chỉ biết cười ánh mắt nhìn nữ nhi nhiều thêm một tia nhàn nhạt lo lắng đợi đến khi bà v ũ đem tôn h i ể u phước mang ra ngoài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 p h á tất cả tài sản tịch biên của bạch gia tổng cộng lên tới năm trăm vạn hai cũng đã ghi vào trong danh sách thỉnh vương gia và vương phi xem qua đến sau khi tứ công tử tiếp quản hoàng thành thì sẽ cho người chuyển về ly thành vừa nói tôn phu nhân vừa lấy trong tay háo ra một quyển sách mỏng dâng lên mặc tu nghiêu nhận lấy nhìn một cái cười n h ạ t nói xem ra tây lăng không tính là nghèo túng không biết còn có phần nào cất giấu trong dân gian hay không sang tay đem sách đưa cho diệp ly diệp ly lật sách cũng có chút kinh ngạc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 một mặt ra hiệu cho chắc tĩnh đứng hầu bên cạnh ghi nhớ lời diệp ly phân phó nàng chỉ tặng mấy người trương khởi lan không sợ phượng tam tơi ẩm ý với nàng sao diệp ly cười híp mắt nói ta nhớ trong đám đồ cổ có một cây c h i ế c phiến nan mạ vàng vẽ ngàn dặm núi sông do đích thân tiền triều ngô chi khải ngữ bút nói vậy phượng tam công tử chắc yêu thích chiếc quạt này hơn bảo kiếm một chút đi phượng chi giao xưa nay yêu thích khoe khoang mình tiêu sái lỗi lạc chẳng quản mùa đông hay mùa hạ đều vung vẩy chiết phiến trên tay như vậy đối với hắn một thanh bảo kiếm còn chẳng bằng một cây quạt mặc tu nghiêu tựa hầu nghĩ tới dáng vẻ phượng tam công tử một thân áo đỏ cầm chết phiến nhẹ lay động cực kỳ đắc ý không khỏi cười một tiếng đồ tốt như vậy cho hắn thật sự là lãng phí nhưng vẫn k h o á t k h o á t tay ý bảo c h ắ c t í n h ghi lại diệp ly tử trong sách chọn ra rất nhiều đồ ban thưởng cho công thần trong chuyến tây trinh lần này gần như ai ai cũng có mặt khác cũng nhớ tăng thêm một tháng lương cho binh lính bình thường dù sao lần này đổ tịch biên của bạch gia cũng là của cải ngoài ý muốn nếu như định vương phủ một mình lấy hết ngược lại không tốt trong lúc đó mặc tu nghiêu cũng không có bất cứ ý kiến gì chỉ mỉm cười nhìn diệp ly ung dung phân phối những chuyện này trên mặt không còn nụ cười l á n h đạm như bình thường mà có vẻ hết sức dịu dàng và ấm áp chắc tĩnh lâm hàn đứng bên cạnh không thèm để ý nhưng tôn phu nhân cùng đứng trở lại cực kỳ khiếp sợ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 diệp ly đành phải lựa ra một chút sách mà ông ngoại và hai cậu có hứng thú để mang đi còn lại đều giao cho từ thanh bách dùng làm nước cờ đầu mời tú đình tiên sinh rời núi thời gian trôi qua cực nhanh đảo mắt đã qua mấy ngày đã đến lúc mặc tu nghiêu và diệp ly chuẩn bị lên đường trở về ly thành ba mươi vạn đại quân và trương khởi lan đều ở lại tây lăng đi theo mặc tu nghiêu và diệp ly cùng trở về chỉ có phượng c h i giao từ thanh phong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 Tất cả binh mặc dù trước giờ chưa từng có quan hàm tổng đốc nhưng chỉ nhìn quyền lợi mặc tu nghiêu ban cho là có thể hiểu chức vụ này có quyền hạn vô cùng to lớn chỉ cần ở trong cảnh nội tây lăng thì có thể nói chính là thiên hạ của từ thanh bách mặc dù có trương khởi lan trông coi quân vụ thiết chế nhưng mà cần phải biết là quân lương cũng nằm trong tay từ thanh bách như vậy có thể nhìn ra được sự tín nhiệm của định vương đối với từ gia mà sâu sắc cảm thấy mình bị mặc tu nghiêu đ à o hố một phen từ thanh bách bất đắc dĩ chống đỡ thân thể mới có thể đi lại tự mình đem hơn trăm vạn ngân lượng mặc tu nghiêu giao cho trả lại cho hắn bày tỏ nếu phượng hoài đình tới thì chuyện tiền nong tự nhiên sẽ cho người thông h i ể u đi lo liệu bản công tử không còn được mặc tu nghiêu thấy từ thanh bách không tin tưởng mình có chút không vui từ thanh bách bất đắc dĩ thở dài nói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 bên cạnh còn có một người mặc y d h i phục gần giống long bảo ngồi trên ghế vàng lộng lây hôm nay quyền khuynh một phương nhiếp chính vương mặc cảnh lê thấy s á c mặt mặc cảnh lê không tốt đám thần tử phía dưới cũng không dám nói lời nào hôm nay tất cả đều ở giang nam tức là hoàn toàn đứng trên địa bàn của mặc cảnh lê người ăn nhờ ở đậu luôn thấp hơn kẻ khác ba phần huống hồ văn thần võ tướng chân chính có cốt khí dù cho chết cũng không muốn rời sở kinh đều ở lại nơi đó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 nhìn lướt qua mọi người phía dưới cười lạnh một tiếng nói các ngươi muốn biết trong này nói gì sao mọi người không khỏi ngẩn ra âm thầm trao đổi ánh mắt lời này quả là có chút kỳ quái mặc cảnh lê cũng không thèm để ý giơ tay gậy nhẹ sổ con trong tay một cái nói sau khi mặc tu nghiêu chiếm được tây lăng hoàng thành đã đổi tên nó thành thành an bình hôm nay hẳn là mặc tu nghiêu đã rời tây lăng về tây bắc rồi nghe vậy thân s ắ c các vị đại thần đều khác nhau rồi rít trao đổi ánh mắt cùng đồng liêu thân thiết của mình mặc cảnh lê có chút không nhịn được nói có lời gì cứ việc nói thẳng hồi lâu một đại thần mới đứng dậy không người bẩm báo vương ra hiện nay định vương trở về tây bắc có phải hay không biểu thị mặc ra quân có thể sẽ xuất binh cứu viện sở kinh nếu l à như vậy mặc cảnh lê khinh thường cười suy một tiếng cười m à như không cười nhìn hắn nói nếu như vậy thì thế nào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 sắc mặt đại thần này biến hóa ấm ức lui về trong đội ngũ mặc cảnh lê nhàn nhạt nhìn mọi người nói các ngươi cũng không cần quá thất vọng cho dù mặc tu nghiêu cố ý tăng viện sở kinh thì chỉ sợ cũng không kịp nữa rồi hiện nay ngoài hồng nhạn quan còn có vài chục vạn kỵ binh bắc nhung và hai mươi vạn đại quân tây lăng chiếm đóng nước mà vương gia vậy c h ấ n nam vương mặc cảnh lê khinh thường nói binh mã tây lăng không giỏi thủy chiến sông vân lan chính là điểm yếu của bọn họ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 trong thâm tâm vẫn tự an ủi nói mình còn mưu đồ phía sau nhưng hiện tại có lẽ cả đời này cũng như vậy sao thấy không có chuyện gì cần thương nghị mặc cảnh lê phất tay cho đám quần thần lui chỉ chốc lát sau trên đại điện ngoại trừ nội thị hầu hạ ra thì chỉ còn lại tiểu hoàng đế mạc túc vân mạc túc vân vốn rất sợ hãi vị hoàng thúc luôn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm này thấy chung quanh không còn người nào chỉ có thể rụt thân mình gầy nhỏ vào sâu trong long ỉ ánh mắt mặc cảnh lê c h ầ m xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long bảo của đứa trẻ càng thêm u ám nếu như con hắn vẫn còn sống thì cũng lớn tầm đứa bé này vậy nhưng mà không biết mặc cảnh kỳ giấu con hắn đi nơi nào còn hắn thì vẫn phải túi đầu trước mặt con trai mặc cảnh kỳ nhìn đứa nhỏ nhát gan kia càng thấy không vừa mắt mặc cảnh lê một tay túm lấy mặc túc vân trên long ỉ kéo hắn đi về phía hậu cung cũng không quản đứa bé mới bảy tuổi sao có thể theo kịp bước chân của người trưởng thành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 hoàng nhi cúc ngay mặc cảnh lê không nhịn được nói nếu như là hoàng tẩu hoa hoàng hậu thì hắn còn mấy phần kinh ý còn đối với lý thái hậu này mà nói trong mắt mặc cảnh lê còn không bằng một cây cỏ quả nhiên lý thái hậu bị dọa run lên s ư ơ n g s ờ tại chỗ không dám cử động nữa chỉ có thể ngấn lệ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh của con trai không thể làm gì thái hậu ngồi đó âm thầm lắc đầu thở dài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 dưới cơn giận dữ mặc cảnh lê đem già trẻ liếu ra tất cả đều ném vào đại lao nhưng cha hỏi mấy tháng vẫn không có nửa điểm tin tức thái hậu than nhẹ một tiếng nhìn mặc cảnh lê nói ai ra nghe nói sau khi định vương chiếm được hoàng thành tây lăng đã lên đường trở về ly thành mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói tin tức của mẫu hậu trái lại vẫn rất linh thông nhưng mà chuyện này mẫu hậu không cần quan tâm hậu cung không được tham gia vào chính sự Người!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 thái hậu vung tay đem đồ bày biện trên bàn hất đầy trên mặt đất lão lệ tung h à n h khóc thút thít nói ai ra đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra hai tên nghiệt tử này mặc cảnh lê vừa mới bước ra cửa cung nghe tiếng khóc truyền ra từ bên trong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh khinh thường nếu nói tình mẫu tử thì mấy năm qua đã sớm m ả i sạch rồi trong suy nghĩ của mặc cảnh lê mẫu thân ruột của hắn thậm chí còn không chăm sóc cho hắn như hiển triều thái phi cho nên sau khi rời xuống nam mặc cảnh lê không chút do dự sắc phong hiền chiêu thái phi làm thái hoàng thái hậu điều này khiến cho thái đậu đối với vị đường mội mình nâng đỡ nửa đời sinh ra lòng ngắn cách quan hệ của hai người cũng không còn thân thiết như trước bước chậm rãi trong hành lang khúc c h ế t mặc cảnh lê tạm thời vứt bỏ chuyện sổ con trên đại điện ra khỏi đầu nghĩ tới những đại thần mang theo ánh mắt kỳ vọng rồi dần dần ảm đạm xuống thì không khỏi nở nụ cười lạnh vẫn còn ôm mong đợi nơi mặc tu nghiêu sao thật là ngu xuẩn hán t ỏ a ủng tại giang nam giàu có đông đúc thì cần gì phải đi tranh đoạt với mấy kẻ đó nữa hán chỉ cần coi chừng sông vân lan trời sinh hiểm trở cố gắng kinh doanh mảnh đất giang nam này thì dân sẽ giàu binh sẽ mạnh để mặc tu nghiêu đi liều mạng với mấy kẻ mọi d ợ bắc n u n g bắc cảnh cùng tây lăng kia đi mặc tu nghiêu có thể chống chọi là một nhà hai nhà nhưng chẳng lẽ lại có thể chống lại ba nhà vây công sao chờ đến khi lưỡng bại câu thương hắn sẽ thừa thế đứng ra thu lại giang sơn lúc đó ai dám nói mặc cảnh lê hắn không phải là hùng ư n g đứng đầu cùng lúc đó lãnh hạ vũ bởi vì tử kinh quan thất thủ mà rút về sở kinh đang tính toán mang theo phụ thân về tây bắc tìm nơi nương tựa thuận tiện đi thăm thê nhi tử thấy vệ lận tự mình đưa tin tới sắc mặt liền suy sụp bất đắc dĩ nhìn vệ lận nói tiểu vệ ơi ngươi không thể đến muộn hai ngày sao công tử ta cũng phải chuẩn bị lên đường về tây bắc nữa mà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 trong lòng lãnh hoài vô cùng cao hứng đồng thời có chút lo lắng nếu lãnh hạ vũ xa vào đây không thể thoát thân thì phải làm thế nào hán thân là thần tử đại sở cũng là tướng lãnh hiển nhiên chết không có gì đáng tiếc nhưng không hy vọng nhi t ử vì mình mà t r ô n theo vệ công tử định vương điện hạ sẽ phái viện binh tới đây sao lãnh hoài hỏi vệ lận khét cau mày nói lúc tại hạ rời tây bắc thì vương gia vẫn còn ở tây l ă n g chưa trở về mà ngoài hồng nhạn quan còn có vài chục vạn đại quân bắc n u n g và tây l a n g đang nhìn chằm chằm thế nhưng mấy năm trước vương phi đã an bài một đội phục binh trong cảnh nội đại sở mà mộ dung thận tướng quân cũng đã nhận được thư của công tử thanh trần tạm thời sẽ buông tha cho lôi trấn đ ỉ n h chỉ huy quân đội tiếp tục bắc tiến công tử thanh trần hy vọng sở kinh tối thiểu sẽ trụ được ba tháng ba tháng l ã n h h o à i khẽ to mày không phải hắn không biết tình thế khó xử của mặc gia quân lúc này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 mặc cảnh lê mang theo rất nhiều hoàng tử công chúa và người trong hoàng thất rời đi không biết tại sao lại lưu lại hai đôi tỷ đệ này bên người đại trưởng công chúa phúc hy hoa quốc công nhìn lánh hoài một chút lại quan sát lãnh hạ vũ một lát mới hỏi định vương thật sự sẽ phái binh tới cứu viện sở kinh sao t h ầ n s ắ c lãnh hạ vũ hơi hơi thu liễm bên mép lại thêm vài phần ý cười quần là áo l ự ợ nói lao quốc công ngài đây không phải đang làm khó van bối sao van bối luôn ở tại đại sở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 cười m à như không cười nhìn lánh hoài nói trong mấy nhi tử của ngươi thì nhi tử này lao phu ngược lại thấy hắn càng có năng lực hơn một chút hoa quốc công xưa nay vẫn chú ý tình hình định vương phủ mà lãnh hạ vũ xưa nay luôn đi lại với phượng chi diêu từ nhỏ đã có quan hệ tối với mặc t u nghiêu hoa quốc công cũng không xa lạ gì ngược lại không nghĩ tới người này xưa nay vẫn giả t r ư ăn cọp trước kia cứ nghĩ lanh g i a tướng môn xuất ra một kẻ yêu thích buôn bán hiện nay nhìn lại biểu hiện của hắn ở tử kinh quan mới biết lãnh hạ vũ tỏ ra ăn chơi chắc táng hóa ra là thâm tàng bất lộ ngược lại còn mạnh hơn người luôn được tán tụng là lãnh kình vũ một chút lãnh hoài chỉ đành cười ngượng ngùng một tiếng cho rằng lão quốc công nhạo báng mình ngay cả con trai cũng không nhìn rõ nhưng mà đối với lãnh hạ vũ đứa con vợ kế này năng lực còn vượt xa trưởng từ được mình bồi tưởng tỉ mỉ từ nhỏ lại không có gì mất hứng lãnh hạ vũ có thể dưới tình huống hoàn toàn không được coi trọng mà vượt qua đại ca hắn điều này chứng tỏ hắn có năng lực dù sao cũng là con trai mình l ã n h hoài tự nhiên không có khúc mắt gì hoa quốc công h i ế p mắt nhìn bộ d á nguyễn ả i không tập trung của lãnh hạ vũ nhàn nhạt nói lãnh tiểu tử ngươi cũng đừng vòng vo với lao đầu tử tan ữ a định vương phủ rốt cuộc có ý gì lao phu không tin là ngươi không biết lãnh hạ vũ chớp mắt một cái ngồi dậy cười h i ế p mắt nói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 đồng thời cũng làm cho ánh mắt mọi người rơi xuống trên người thiếu niên mới một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi này lại nói mặc dù có một mẫu thân như liễu quý phi nhưng trong đám hoàng tử dáng vẻ của mặc khiếu vân cũng giống mặc cảnh kỳ khi còn sống nhất dù sao liễu gia bồi dưỡng nhiều năm cũng không phải là hưởng phí vốn là trong lòng mặc cảnh kỳ cũng có ý định truyền ngôi cho mặc khiếu vân chỉ tiếc lại bị mẹ ruột hãn hại lúc này một thiếu niên mười hai mười ba tuổi như hắn có thể nói ra lời như vậy cũng là đáng quý lãnh hạo vũ nhìn mặc khiếu vân thiêu m i hỏi tần vương có thể làm chủ sao mặc khiếu vân nghiêm mặt nói trước khi hoàng đế xuôi nam đã phong bản vương làm trường hưng vương h i ệ n nhiên bản vương làm chủ sở kinh trước đây gọi là trường hưng hôm nay tuy đã rời đô khỏi sở kinh danh hiệu này tự nhiên không thể tiếp tục dùng được nữa nhưng để tỏ lòng hoàng thất không vứt bỏ dân chúng cho nên vẫn lưu lại một vị vương g i a trần ấn dữ cho nên mặc cảnh lê liền phong thái tử đã bị phế tần h vương mặc khiếu vân làm trường hưng vương nơi đây cũng chính là đất phong của mặc khiếu vân mặc dù trên danh nghĩ thuộc về đại sở nhưng mà hiện giờ dưới tình huống này chỉ cần mặc khiếu vân đồng ý thì triều đình đại sở phía nam cũng không thể nói gì lãnh hạo vũ hứng thú nhìn mặc khiếu vân hỏi đây chính là sở kinh ngươi thật sự bỏ được sao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 lãnh nhị công tử thật đúng là người làm ăn lãnh gia cũng coi như có người kế nghiệp lãnh hạ vũ có chút xấu hổ sờ sờ lỗ mũi lao quốc công khen nhầm rồi hoa quốc công đứng dậy nói đã như vậy trong vòng ba tháng vô luận là bắc nhung hay là bắc cảnh lão phu tuyệt đối không cho một kẻ man tộc nào bước vào một bước lãnh hạ vũ cười nói vậy làm phiền lao quốc công tiễn nhóm người hoa quốc công rời đi lãnh hạo vũ sở c ầ m yên lặng suy tư liệu con nên viết một phong thư thúc giục công tử thanh trần nhanh chóng mang viện binh tới hay không muốn thủ sở kinh ba tháng quả thật là không dễ dàng không cẩn thận chưa biết chừng còn tức cái mạng nhỏ của mình đi lãnh hoài thấy bộ dáng trầm tư của nhi tử cũng trầm mặc không nói so với trận khổ chiến thấy trước được sắp tới thì sở kinh rốt cuộc thuộc về người nào giống như không còn quan trọng nữa chương ba trăm hai mươi trở về ly thành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 những chuyện khác tự nhiên giao cho đám người phượng c h i diêu tần phong chắc tính phía sau xử lý mẫu thân nơi xa xa tiếng k ê u của mặc tiểu bảo xuyên qua hoa h u y ể n có chút vắng lặng truyền ra diệp ly vừa đứng lại đã thấy mặc tiểu bảo một thân cẩm y d ì h màu đen thêu long văn màu bạc nhanh chóng chạy vội tới bên này nhưng mà mới mấy tháng không gặp hình như mặc tiểu bảo cao hơn nhiều mắt thấy mặc tiểu bảo sắp vọt tới trước mặt diệp ly định bụng ôm mẫu thân một cái mặc tu nghiêu bên cạnh nhẹ nhàng nhấc tay t ú n cổ áo của hắn mặc tiểu bảo không có cách nào tiến về phía trước không cam lòng vặn vẹo h ơ n éo thân thể nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của phụ vương hắn không thể làm gì khác hơn là mím cái miệng nhỏ nhắn d ư ơ n g mắt mong chờ nhìn diệp ly mậu thân diệp ly cười một tiếng mặc tu nghiêu xách mặc tiểu bảo đến trước mặt từ trên cao nhìn xuống hắn nói mậu thân con đang mang thai mặc tiểu bảo sửng sốt một chút đôi mắt đen tròn mở lớn thật lâu mới có phản ứng được mang thai nghĩa là gì trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống nhìn vùng bụng đã nổi lên của diệp ly lắp ba lắp bắp nói mẫu thân tiểu bảo tiểu bảo sắp có đệ đệ muội muội ạ diệp ly gật đầu sơ sơ đầu nhỏ của con trai hỏi đúng vậy tiểu bảo thích đệ đệ hay là muội muội mặc tiểu bảo có chút rồi răm nhũ mày một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu nói đệ đệ hay muội con đều thích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 đôi mắt đấm lệ lưng t r ỏ n g che chán của mình ánh mắt lên án nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhún mày thản nhiên nhìn nó ta búng con đấy thì sao hả ô ô! mẫu thân phụ vương bắt nạt tiểu bảo con nhỏ nên bị người bắt nạt mặc tiểu bảo buồn bã không thôi được rồi để mẫu thân nhìn một chút xem có đau không nhìn bộ dáng tội nghiệp của con trai diệp ly bất đắc di trận mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái thật ú i người t a đau ngoan, nha. y thấy mặc cái chán căn chút khóc tiểu vướt vướt tiểu t nói, bảo bản bảo không nhìn thấy chút đau đớn nói, tiểu bảo ngoan, không h đớn ra thì mặc tu nghiêu căn bản không sử dụng sức lực gì mặc tiểu bảo cũng không thấy đau mấy nhưng bị thương chính là lòng tự ái của nó cảm giác thất bại khi rõ ràng yếu hơn đối thủ nên chỉ có thể bị tùy ý khi phụ sỉ nhục không có lực đáp trả lại một lần nữa đả kích lòng tự ái của mặc tiểu bảo ngự thần ca ca đôi chân ngắn của lãnh tiểu ngốc rốt cuộc cũng nệ những bước nhỏ mà theo tới thấy diệp ly và mặc tu nghiêu đã lâu không gặp ngược lại sửng sốt một chút có chút xấu hổ hướng về phía diệp ly cười một tiếng vương phi a di đ ư a bé từ từ chạy đến sau lưng mặc tiểu bảo nắm một và táo của mặc tiểu bảo không vông cảm giác của trẻ con luôn đặc biệt mẹ bén bất luận là lãnh quân hàm bốn tuổi hay từ chi duệ đã sớm năm tuổi luôn tung hoành trong ly thành cũng rất sợ mặc tu nghiêu mặc tiểu bảo đứng trước mặt đệ đệ hiển nhiên không thể tiếp tục giả buộc đáng thương tổn hại hình tượng của mình chỉ có thể ấm ức thu hồi vẻ mặt đang giả khóc oán hận vụng trộm trợn mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái diệp ly bất đắc dĩ một tay dắt mặc tiểu bảo một tay dắt lánh quân hàm đi về phía đại sảnh mời vừa đến ngoài đại sảnh đã thấy đám người từ hồng vũ từ hương n g ạ từ thanh trạch vừa nhận được tin tức liền vội vã chạy ra từ thư phòng hai cậu quan sát diệp ly một phen thấy nàng không gầy đi sắc mặt cũng rất tốt mới thở phào nhẹ nhòm sắc mặt hòa h o a n lại diệp ly cười yếu ớt nói cậu cả Câu chầm các cháu chuyện đầu, xuống Ly lại lại là Nhi Hồng giọng nói, ngồi trong sảnh, Hồng đường không hỏi, chứ? rồi. rồi. đại mới đi trở Tư gật trở tốt Tư gặp gì Vũ Vừa Vũ bây giờ ly nhi tin tức diệp ly mang thai tuy g i ấ u bên ngoài nhưng mà người của từ gia đều đã nhận được tin từ trước kể từ sau khi sinh mạc tiểu bảo diệp ly vẫn không có động t í n h gì mặc dù trầm dương và lâm đại phu đều nói tất cả đều bình thường chỉ cần thuận theo tự nhiên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 thật sự là không thể vất vả như vậy t ừ hồng vũ c a o mày nói tiến t h i ệ t tẩy trần tạm thời lùi lại sao bây giờ vương gia phải nhanh chóng tới đại sở mới phải mặc tu nghiêu hỏi thiền phương không phải đã có tử huynh c h ấ n giữ sao nghe nói vẫn rất x u â n sẻ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao t ừ hồng vũ từ lấy từ trong tay háo ra một phong thư nói đây là thư lãnh hạo vũ phái người phi ngựa đưa tới vương gia xem một chút đi thanh trần nói cho cùng cũng không giỏi chiến sự Chấn cũng được của mặc co phương không binh Hầu không thời tiền dung Nam gian rằng giữ giúp gì. giảm, Tài đại một dù sau quân Bắc bảo binh có dấu hiệu rút quân nhưng cũng chỉ Nhung Lăng quân nhưng Hồng Nhạn con nếu muốn trong vòng một tháng mang binh đánh tới sở Kinh, thì là tuyệt đối không Hốn Quân hiệu thôi, thì thể. hồ! dấu tuyệt và vệ là Tây rút một tới đã đủ để đối Sở phòng thủ ở sở kinh có chống chọi được nửa tháng hay không cũng không thể đoán được mặc tu nghiêu hứng thú nhìn phong thư lãnh hạo vũ gửi cười nói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 Cho chuyện một lúc đám người thanh vân tiên sinh liền thúc giục diệp ly và mặc tu nghiêu trở về nghỉ ngơi ngay cả hai tiểu bao tử là mặc tiểu bảo và l ã n h quân hàm cũng bị thanh vân tiên sinh sách đến thư phòng dạy học diệp ly và mặc tu nghiêu cũng không khách sáo từ biệt mọi người sau đó trở về sân viện của mình trong sân đã sớm có người làm và nha hoàng chuẩn bị trà bánh nước cấm những năm này mấy nha đầu bên cạnh diệp ly đều đã lập gia đình có trốn trở về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 chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến chỉ chấp mắt thôi mà thanh sương đã hơn hai mươi rồi đã nhiều năm như vậy là nàng làm trễ mải hôn sự của thanh sương mặc tu nghiêu nói nếu ali muốn chỉ hôn cho nàng ấy thì đợt một thời gian sau hãy nói đi nha hoàn sau khi thành hôn thì không thể ở bên người hầu hạ nữa không phải mặc tu nghiêu không nỡ bỏ thanh sương mà làm ấy năm nay thanh sương hầu hạ ali hết sức chú đáo ali vừa dùng quen vừa tin tưởng được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 hơn nữa a cẩn không giống phượng chi giao hay l á n h hạ vũ cần nói thì mới nói trầm mặc như vậy khiến người khác không khỏi cho rằng hắn là người cầm cho nên diệp ly cũng không quen thuộc hắn cho lắm mặc tu nghiêu gật đầu nói a cẩn là cháu của mạc thúc chỉ là tính tình của hắn không giống mạc thúc chút nào người nhà của mạc thúc và cha mẹ a cẩn đều là vì định vương phủ mà chết những năm này ta đưa hắn ra ngoài lịch lãm cũng là hy vọng hắn có thể một mình đảm đương công việc để mặc thúc được k i ê n long mặc dù không được như phượng tam lãnh nhị nhưng cũng không coi là hủy khuất nha đầu kia diệp ly tự nhiên hiểu mặc dù không quen a cẩn nhưng mà mặc thúc là hạ người gì diệp ly vẫn là biết huống hổ a cẩn còn lớn lên từ nhỏ bên cạnh mặc tu nghiêu hơn nữa lấy tính tình mặc tu nghiêu chịu nói nhiều lời trong chuyện của thanh sương như vậy đã là cực kỳ khó có nàng hơi cau mày nói lúc trở lại ta sẽ hỏi thanh sương một chút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 ta sắp phải đi rồi ali không luyến tiếc chút nào sao mặc tu nghiêu có chút oán khí nói đáng tiếc ali mang thai nếu không nhất định hắn sẽ mang ali cùng đi hồng nhạn quan mặc dù hắn vẫn muốn ở lại phụng bồi ali hơn diệp li mỉm cười nhìn hắn hỏi ta không nỡ thì vương gia sẽ không đi sao vài chục vạn tính mạng mặc gia quân trên trăm vạn tính mạng dân chúng và quân phòng thủ sở kinh cùng mấy năm mặc tu nghiêu khổ tâm bài bố cùng tiến hành nhiều chuyện như vậy h á lại chỉ vì một câu không nỡ mà có thể thay đổi huống hồ diệp ly cười m à như không cười nhìn mặc tu nghiêu nói chẳng lẽ vương gia không cảm thấy chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu rồi sao từ lúc nàng mang thai mặc tiểu bảo trở lại tây bắc mấy năm này thời gian hai người bọn họ xa nhau lâu nhất chính là mấy ngày ở biện thành nàng một mình rời doanh trại đi tính kế chu lăng chẳng lẽ a ly đã bắt đầu ghét bỏ vi phu rồi sao mặc tu nghiêu cả kinh thất sắp nói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 m ạ c tu nghiêu hài lòng múc thêm cho mình một chén cháo e t a u cờ h y trở về m ạ c tu nghiêu chỉ nghỉ ngơi ba ngày sau đó chuẩn bị lên đường đến hồng nhạc quan lần này trở về ngoại trừ mấy người trong định vương phủ ra thì đại đa số mọi người đều không biết tin tức định vương và vương phi đã trở lại dĩ nhiên cũng không có người nào biết tin tức diệp ly mang thai bên ngoài ly thành m ạ c tu nghiêu chỉ dẫn theo hai người phượng chi diêu và vân đình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 thanh vân tiên sinh nghe diệp ly nói chuyện của m ạ c tu nghiêu ở hoàng thành tây lang s o n g thì thở dài một tiếng rồi nói định vương có hùng tài vĩ lược tuệ mẫn trời sinh nếu cả đời đều trôi chạy thì tất nhiên sẽ là một thế hệ danh tướng trung thần lưu danh sử sách khi còn thiếu niên lão phu thấy cháu rể thì liền cảm thấy hai đầu chân mày của người này có khí thế bức người chính xác là lớn hơn cả thế tử định vương lúc đó bảy phần người như vậy Tĩnh.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 chẳng lẽ ông ngoại lại là loại người cổ hủ như vậy sao cái gọi là quẻ tượng tướng mạo cũng chỉ để tham khảo thêm mà thôi huống chi người như định vương một khi đã hạ quyết tâm thì sao có thể bị quẻ tượng gây khó khăn mấy lời từ da chúng ta đều tu sinh dưỡng tính nhưng mấy trăm năm trước trên tay từ da cũng dính không ít máu chỉ là đến cùng thì chém giết quá nhiều sẽ tổn hại đến tâm tính ông ngoại chỉ lo định vương sẽ rơi vào ma t r ư ớ n g không công hao tổn tuổi thọ mà thôi diệp ly gật đầu làm phiền ông ngoại quan tâm ly nhi sẽ khuyên nhủ tu nghiêu thật tận tâm thanh vân tiên sinh đặt một quân cơ xuống cười nói với diệp ly tuy trên người ly nhi cũng có khí sát phạt nhưng tính tình trời sinh lại chính trực ôn hòa kết hợp với định vương ngược lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau trên đời này cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ hắn ta được trái lại ly nhi thật sự tinh mắt hơn mẹ cháu nhiều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 thanh trạch nói cháu vừa mới về tinh thần mệt mỏi để ngăn cản lại nhưng nếu cứ không gặp bọn họ thì chỉ sợ sẽ náo loạt lên diệp ly hơi nhĩ mày chầm tư một lát rồi mới mỉm cười nói cũng không phải chuyện lớn l n gì ly nhi đã rõ lát nữa liền gặp bọn họ là được tần tranh đang ngồi bên cạnh t r e o chọc mấy bánh bao nhỏ c h ơ i liền ngẩng đầu lên nói ly nhi diệp thượng thư diệp lao ra kia thì cũng thôi chỉ là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 nếu như thế thì cũng thôi đi đằng này đánh không lại người ta mà còn dong trống khua c h i ề n kêu l à cái gì mà tỉ tỉ của hắn ta là vương phi người nhà của nguyên lão tướng quân cũng xem như hiểu chuyện cho nên mới không truyền chuyện này ra ngoài nhưng lúc ấy mấy đứa bé có mặt ở đó đều chế d ễ ức nên cũng có người tới nói với nhà chúng ta còn có diệp lão phu nhân kia nữa một bó tuổi to rồi mà còn đi bốn phía kết giao với các phu nhân trong thành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 Thanh Tiên Sinh Vân nói, lắc đầu, nói, không sao, lâu o Phu Diệp hắn chỉ đành muốn muốn kêu mạc tổng Quản cũng còn đắc Mạc nói Tổng người gì. xem xem mời mấy ta bất tới đó lại dĩ, Ly đ y Tần Tranh không m ố n người khiến cho mình bực mình này, nên liền dắt lánh quân hàm và từ chi Duệ vào phòng trong. Không gặp mấy hàm chi cho bực vào và lâu dắt từ rệ sau mạc tổng quản liền dẫn người tới cũng không phải chỉ có mỗi diệp văn hoa mà còn có năm sáu người nữa trong đó còn có cả diệp lão phu nhân và diệp vương thị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 kẻ h miệng giật giật nhưng vẫn không nói được lời nào so với diệp văn hoa thì diệp lao phu nhân và diệp vương thị tốt hơn nhiều năm nay diệp lao phu nhân cũng đã gần bảy mươi nhưng vừa nhìn liền thấy vẫn mặc một thân trang phục cung dùng cao quý như mấy năm trước giống như vẫn còn là vị lao phu nhân sống an nhàn sung sướng trong phủ thượng thư năm đó diệp vương thị thì già nua và phát phúc hơn năm đó một chút nhưng cũng mặc một thân trang phục phú quý chỉ có điều trong ánh mắt càng biểu lộ ra ngoài nhiều thêm mấy phần khôn khéo và cay nghiệt so với bộ dáng l u ô n giả trang thành phu nhân hiền lành thì lại thấy hơi khác lạ đứng bên người diệp vương thị là một thanh niên khoảng 18-19 t u ổ i hai đầu lông mày lờ mờ có một chút bộ dáng tuấn mỹ của diệp văn hoa nhưng đáng tiếc cả người lại mập mạp béo t r ò n ánh mắt không có ánh sáng cả người cũng không có sự điềm đạm văn nhã và trang nghiêm của người đọc sách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 mấy người khác cũng biết rõ thân phận đặc biệt của thanh vân thiên sinh nên ngay cả vương thị có không cam lòng thì cũng đành phải đứng theo quý cụ chỉ là diệp dung lại một kẻ không có ánh mắt mấy năm trước còn đọc mấy quyển sách cũng học được một chút nhưng trong mấy năm nay đi theo diệp thượng thư về quê mấy quyển sách đọc được trước kia cũng đã trả lại cho thầy có diệp lao phu nhân và diệp vương thị che chở diệp văn hoa cũng không d ạ dỗ hắn được cho nên đã dưỡng thành tính tình coi trời bằng vùng của hán vừa đến ly thành chưa đến một tháng đã dám đánh nhau với cháu trai của nhà lao tướng quân lớn tuổi nhất trong mặc gia quân nên tất nhiên lúc này cũng sẽ không chịu ngoan ngoan đ ứ n g yên nhìn nhìn mấy cái ghế trống bên cạnh đôi mắt diệp rung xoay tròn một vòng rồi đi đến ngồi xuống một cái trong đó hơn nữa vẫn không quên nói cha mẹ lục tỉ mọi người đều đứng đó làm gì nhanh ngồi xuống đi ngay lập tức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 mặc dù từ da không giữ lễ giáo một cách nghiêm khắc nhưng quy củ nên có vẫn đều đã khắc đến trong x ư ơ n g cái cách ngồi này của diệp da theo từ nhị phu nhân thấy thì quả thật quá vô lễ mẹ bọn họ là ai vì sao bọn họ không hành lễ với ông cố và mẹ ạ mặc tiểu bảo dựa vào bên chân diệp ly nháy đôi mắt to đen nhánh hỏi với giọng đầy thanh thúy diệp ly vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của con trai mỉm cười nói đây là bà cấu ngoại của con đây là ông ngoại của con thần nhi đi đến hành lễ c h à o đi mặc tiểu bảo nhìn nhìn diệp văn hoa và diệp lao phu nhân rốt cuộc vẫn đành phải đứng dậy đi đến trước mặt hai người kêu một tiếng bà cấu ngoại ông ngoại vốn diệp lao phu nhân còn nở nụ cười từ ái vươn tay ra muốn đỡ mặc tiểu bảo dậy khi bé quỳ xuống hành lễ để biểu hiện yêu thương một phen nhưng lại không nghĩ tới mặc tiểu bảo chỉ đứng ở trước mặt nhàn nhạt kêu một tiếng rồi xong vì vậy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 nói rất nghiêm túc ông ngoại không thể sờ đầu của cháu diệp văn hoa khẽ giật mình không nhịn được liền hỏi vì sao mặc tiểu bảo nói đầy nghiêm túc con trai đầu con gái eo chỉ có thể nhịn không thể sờ dứt lời liền xoay người chạy về bên người thanh vân tiên sinh thanh vân tiên sinh yêu thương ôm cháu cấu ngoại vào lòng mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của nó nói chỉ có thể nhịn không thể sờ sao ừ ai nói cho cháu mấy thứ linh tinh này hàn minh tích mặc tiểu bảo bán hàn minh tích đi không chút do dự hoàn toàn không nghĩ đến trong ngày thường hàn minh tích cống hiến cho bé bao nhiêu đồ ăn ngon đồ chơi tốt mặc tiểu bảo dựa vào trên chân thanh vân tiên sinh tò mò đánh giá mấy người kỳ quái trước mắt ba cấu ngoại gì đó thì bé tuyệt đối không thích ông ngoại cũng không đẹp trai như ông cậu cả và ông cậu hai con cái tên mập m ạ p kia cũng là cậu của bé sao thật sự quá xấu rồi mặc tiểu bảo che mắt trốn vào trong lòng thanh vân tiên sinh không muốn lại nhìn thằng ngốc béo núc n í t h ế t sờ đông lại sờ tây kia nữa dùng lời nói của hàn minh tích chính là quả thật động tác và thần sắc kia quá thô tục rồi nhìn nhiều sẽ gây tổn thương cho mắt từ nhỏ đã có yêu cầu cực cao với thẩm mỹ mặc tiểu bảo biểu thị tên béo ứ thô tục này thật sự đã khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của bé quá rồi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 t u ộ t xuống khỏi lòng thanh vân tiên sinh vui mừng phóng tới từ t h à n h trần đang đi vào theo ở phía sau cậu cả ngự thân rất nhớ cậu từ t h à n h trần cười khẽ một tiếng túi người bế bé lên cười nói à thật sự nhớ cậu cả đến như vậy sao đôi mắt mặc tiểu bảo càng sáng hơn nhìn tuấn nhan đã hơn ba mươi mà vẫn tuấn m ỹ xuất trần như không nhiễm hồng trần của từ t h à n h trần gật đầu liên tục vừa mới gặp được một nam nhân xấu xí thô tục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 nhìn thấy tia sáng không thua gì hàn minh tích lóe lên trong đôi mắt to của con trai diệp ly không nhịn được mà che mặt tu nghiêu nói không sai chút nào thật sự không nên để tiểu bảo gặp mặt hàn minh tích thường xuyên mà nhưng diệp ly đã quên mặc tiểu bảo háo sắc là trời sinh vốn b ẽ nhìn thấy hàn minh tích đẹp trai nên mới thân cận với hắn ta mà không phải sau khi thân cận với hàn minh tích thì mới bắt đầu yêu thích sắc đẹp không may cho công tử phong nguyệt nam mà cũng trúng đạn chương 322, diệp g i a và từ g i a t h ị n h thế đích phi chương 3.220, bị giả cù dạ khi mộng đệ xẻ mờ mười hai n g h n g trăm mười lăm t h ị n h thế đích phi chương 322, diệp g i a và từ g i a t h a y cha ông nội bốn người từ hồng vũ trước sau hành lễ với thanh vân tiên sinh thanh vân tiên sinh nhìn con cháu trước mắt còn có cháu cố nhỏ đang được từ thanh trần ôm trong lòng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 chỉ sợ đến lúc đó lại vô duyên vô cớ bôi nhọ định vương phủ từ thanh trần đặt m ặ t tiểu bảo lên đùi chơi đùa vừa mỉm cười hỏi diệp văn hoa diệp lao ra đến ly thành từ khi nào vậy nụ cười trên mặt của diệp văn hoa trở nên hơi g ợ n gạo lúc trước khi gặp mặt từ thanh trần cũng cho chút mặt mũi mà gọi ông một tiếng d ư ợ g nhưng hôm nay ngay cả chút công phu trên mặt mũi mà cũng không muốn làm t ừ thị mất sớm cũng không để lại nam ninh nào cho diệp ra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 nhưng diệp văn hoa cũng chưa bao giờ tự cao tự đại ở trước mặt từ hường nạ cũng chính bởi vì như vậy nên diệp văn hoa vẫn luôn không thích từ g i a không có một nam nhân có trí khí nào lại thích vĩnh viễn thấp hơn một đầu ở trước mặt nhà vợ cả chỉ tiếc hiện tại diệp văn hoa ở trước mặt từ g i a đã không chỉ thấp hơn một đầu diệp lao phu nhân mỉm cười dành nói trước diệp văn hoa sao lại như vậy chứ chúng ta đều là người trong nhà cho dù chịu chút thiệt thòi thì cũng chẳng đáng gì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 nhưng bây giờ ly nhi đã mang thai được mấy tháng mà định vương lại không ở bên cạnh nên tất nhiên chúng ta phải ở trong phủ để chăm sóc ly nhi rồi t ừ nhị phu nhân ngồi bên cạnh ngay vậy liền tức đến hoa cười nói một cách lạnh nhạt chẳng lẽ diệp lão phu nhân đều xem chúng ta là b ả y trí rồi hả phu nhân t ừ hồng ngạn khẽ ngăn cản lửa giận của t ừ nhị phu nhân lại so đo với một gia đình như vậy lại thành ra đánh mất thân phận vô duyên vô cớ t ừ nhị phu nhân cũng do bị trình độ ra mặt d à y của diệp lao phu nhân chọc tức nghe trượng phu nhắc nhở thì tất nhiên cũng liền đ ẻ lửa giận xuống nhìn lướt qua diệp lao phu nhân một cách đầy khinh thường rồi không nói gì nữa nếu mẹ ruột ly nhi còn sống mà đến vương phủ chăm sóc con gái thì tự nhiên không có gì nhưng dẫn theo kế thất là tiểu thiếp phù chính và một nhà già trẻ chuyển vào ở trong nhà đích nữ thì cũng chỉ có mỗi diệp lao phu nhân không biết xấu hổ mới mở miệng được thôi Kỳ thật!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 sau khi đến ly thành tuy bà có thân phận bà nội của định vương phi nhưng rất nhiều quý phụ trong ly thành lại không xem trọng bà nhìn hai vị phu nhân của từ gia mà ngay cả nhị thiếu phu nhân từ gia tuy vẫn còn trẻ nhưng ở ly thành cũng là đối tượng số một số hai được người ta đuổi theo lấy lòng tất cả đều không phải bởi vì định vương phi diệp ly này sao điều này cũng là nguyên nhân khiến cho diệp lao phu nhân càng kiên định nghĩ cách muốn vào ở trong vương phủ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 ở từ gia thi đậu tiến sĩ thì việc học của n g ư ờ i mới được xem như thành công nghe vậy mặc tiểu bảo nhìn diệp lão phu nhân đầy chân thành nói nhà của chúng cháu có một hai ba bốn năm sáu bảy tám nhà của chúng cháu có tám tiến sĩ hơn nữa cháu có ông cố dạy cháu đọc sách chẳng lẽ ông ngoại còn lợi hại hơn ông cố sao diệp văn hoa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người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 chỉ o n người của diệp Văn Diệp của o a cũng không hồ đồ, tiếc mình hắn ta, thì p cũng cũng được không lắng, không nuôi cả mối h tình thân. Chỉ tiếc, diệp lao phu nhân và diệp vương thị này lại không phải kẻ chịu an phận mà hiển nhiên diệp văn hoa không thể kìm hãm mẹ và vợ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 Qua lâu, một lúc lâu, Diệp v ă người Hoa mới ho khẽ mới một i t ế n hỏi, mấy năm nay, ly Nhi vẫn tốt chứ? Diệp ly nhẹ nhàng Diệp mấy năm mỉm nay, Ly Ly vẫn tốt gật c đầu, nói, phiền quan phải đã làm phiền cha t â m ra ồ i mọi Người chuyện đều tốt.、Người、tứ ra vừa đi khỏi thì diệp lão phu nhân cũng thả l ò n g rất nhiều nhìn diệp ly nói nghe nói ngươi theo định vương đi đánh giặc đúng không ngươi là một đứa con gái trong nhà không an phận ở trong nhà giúp chồng dạy con chạy lên chiến trường làm gì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 thì liền bước lên phía trước dịu dàng túi đầu nói lâm nhi bái kiến t a m tỷ đây là chồng của m ộ i thẩm lương người thanh niên đứng bên cạnh diệp lâm cũng vội vàng vén và táo chào diệp ly theo diệp lâm thẩm lương bái kiến định vương phi trong lời nói và hành động có hơi luôn cuống nhưng lại nhìn ra được là người thành thật nhớ lại tính tình khéo léo luôn định n ọ t lấy lòng diệp vương thị và diệp bánh của diệp lâm hồi còn nhỏ thì chắc người chồng như vậy cũng không phải hy vọng lúc đầu của mùa ấy nhưng diệp ly không thể không nói có lẽ gả cho một người chồng như vậy mới là phúc phận của diệp lâm sao ngũ mội không đến diệp ly hỏi với hai người thứ mội diệp lâm và diệp săn này diệp ly không thân cận nhưng cũng không có ác cảm quá nhiều tuy lúc trước các mội ấy đi theo vương thị nịnh nọt diệp h bánh thỉnh thoảng cũng gây khó dễ với nàng nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ vì sống sót m à thôi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 kiên không kia đi hai nàng quyết ấy thể theo cho để của vị diệp ra g â y c h u y ệ nhuốm rắc rối. Lý n i Diệp Vương vẫn Thị l ô không n ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, ở r t cuộc được không kiên nhẫn nữa, liền ở mày i Diệp ệ n lên. g kêu thanh x ư ơ n g đứng sau lưng nàng lại không nhịn được khe hất c ầ m lên nói diệp phu nhân diệp lao phu nhân và diệp lao gia là trưởng bối của vương phi chúng ta thì cũng tạm chấp nhận được nhưng ngài và vương phi chúng ta lại không có quan hệ gì khuê danh của vương phi chỉ sợ ngài kêu không thích hợp gương mặt của diệp vương thị đỏ lên miễn cưỡng cười nói sao cô nương lại nói như vậy ta là mẹ kế của vương phi sao lại không thể kêu khuê danh chứ thanh sương cười lạnh một tiếng nói diệp phu nhân chỉ là thiếp được phù chính thôi những thế gia danh môn hơi có danh vọng đều căn bản không thừa nhận quy củ nâng thiếp lên làm vợ ngay cả vị trí mẹ kế này thì ngài còn không được tính nữa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 thì diệp văn hoa ngồi bên cạnh đã nói một cách thản nhiên gọi vương phi tuy diệp vương thị không cam lỏng nhưng cũng không dám chống đối với chồng khi ở bên ngoài hơn nữa lại đang ở trước mặt mẹ chồng chỉ đành phải thấp giọng đ ê u một tiếng vương phi diệp ly khẽ gật đầu nói vương phu nhân muốn nói gì khoe miệng diệp vương thị co rút lại thân s ắ c trên mặt càng căng cứng người khác gọi bà là diệp phu nhân thì cũng tôi h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 giọng nói đầy lạnh lùng hay cho một câu dẫn người đến đánh hắn ta một trận nhớ lời đệ có biết thống lĩnh thị vệ dẫn đầu đi gây chuyện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào không diệp dung xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới dẫn người đi đánh một người khác mà cũng bị phạt phạt gì t r ả m lập quyết xử chém ngay lập tức giọng nói của diệp ly đầy lạnh lùng lại nói t ỷ cũng mới nhớ ra chuyện đệ đánh nhau với cháu trai nhà nguyên tướng quân vào mấy hôm trước t ỷ còn chưa hỏi tội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 thì sao diệp vương thị có thể chịu được cơ miệng diệp văn hoa liếc diệp vương thị một cái đầy lạnh lùng rồi xoay người nói với diệp ly ly nhi đều do vi phụ không có dạy dẫu nghiệt t ử này tốt hôm nay chúng ta đi về trước thân thể của con nghỉ ngơi cho thật tốt chúng ta không q u ấ y dày các con nữa nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của diệp lao phu nhân và diệp vương thị liền xoay người đi ra ngoài trước tuy diệp lao phu nhân không cam lòng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 lại Diệp để cho diệp ánh câu dẫn ánh mấy ặ c cảnh Nhưng lê. m năm nay sống ở qua ê nhà, đã đi r khỏi trốn kinh kia, kinh phồn hoa thành nghĩ thành phồn hoa thanh tỉnh rất nhiều theo thời gian. trốn từng ngất rất sông cũng năm qua, ý bị Mấy diệp văn hoa cũng nghĩ thông không ít chuyện lúc trước nếu không có đứa con gái diệp ly này ngăn cản thì đừng nói cả nhà mình chỉ bị giáng chức làm t h ứ dân có thể còn sống ra khỏi kinh thành hay không còn là chuyện khác càng nghĩ đến năm đó mình chỉ là một thư sinh nghèo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 cũng càng có nhiều thêm mấy phần ấ y n ấ y với đứa con gái diệp ly này lúc nghe thấy những việc mà diệp ly đã làm trong mấy năm nay cho dù diệp văn hoa không thừa nhận năng lực của đứa con gái đã từng bị mình xem thường này cũng không được trong lòng ngoài chua x u t và áy n ấ y ra còn có thêm mấy phần kiêu ngạo tiếng kêu khóc trong đại s ả n h liền bị tắc nghẽn lại diệp lao phu nhân tức đến đỏ cả mặt chỉ vào diệp văn hoa nói không có bạc đái con nhìn xem định vương phủ như thế nào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 trong miệng còn kêu bà nội cứu mạng mẹ cứu mạng dung nhi sắp chết rồi không ngừng diệp vương thị và diệp lão phu nhân đau lòng liền nào đến giữ chặt diệp văn hoa diệp lão phu nhân nổi giận mắng con làm gì vậy vì cái nha đầu diệp ly đã gả ra ngoài kia mà con muốn quất chết con của mình sao con muốn diệp ra đoạn tử t u y ệ t tôn phải không vậy con cứ dứt khoát đánh chết bà già này đi diệp vương thị cùng ôm con trai khóc lớn lên lao ra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 rồi vung tay háo xoay người trở về tiểu viện của mình để đọc sách ngoài cửa t h ầ m lương và diệp lâm cùng đứng nghe tiếng gào khóc vang lên ở bên trong t h ầ m lương túi đầu t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn vợ hỏi nàng xem nơi này đi nàng còn muốn ở lại đây sao diệp lâm h à to miệng cuối cùng vẫn hơi không căm l ò n g ở lại đây thì vẫn là lục tiểu thư của diệp gia mội mội của định vương phi nhưng chuyển ra ngoài thì sau này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 thiên hạ đại loạn mặc cảnh lê rời khỏi sở kinh cũng mang theo không ít người trong thời gian ngắn người của chúng ta cũng không t r a ra được lai lịch của hắn ta không t r a ra được lai lịch nhậm kỳ linh s ở s ở c ầ m như có điều suy nghĩ rồi hỏi như vậy có phải là người của mặc tu n h i ê u không cái này mọi người im lặng nhìn lẫn nhau cũng vô cùng hoài nghi tuy những binh mã kia không giống như là mặc gia quân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 mọi người nhìn nhau trong mắt hiện lên nghi hoặc tuy không rõ suy nghĩ của chủ tử nhưng vẫn cung kính cáo lui ra ngoài làm việc truyền t h ô n g x o á y bắc nhung thất hoàng tử và bắc cảnh vương nhậm kỳ ninh gặp mặt ở tử kinh quan tuy không có ai biết rõ bọn họ nói chuyện gì nhưng ngày hôm đó liền có hai phong mật tín được đưa về phía tây một phong được đưa đến trong tay mặc tu n h i ê u vẫn còn ở trong quân mà một phong còn lại thì được đưa đến trong định vương phủ ở ly thành tây bắc trong đại t ư ớ n g quân doanh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 đúng là có chuyện xảy ra ba ngày trước gia luật giã bắc nhung và nhậm kỳ ninh bắc cảnh đã hàn huyên một ngày t ử kinh quan mọi người hiểu rõ hai người kia tụ lại chung một châu cũng không phải đơn giản là tán gấu bình thường như vậy rõ ràng là hai nhà này chuẩn bị liên thủ để đối phó định vương phủ nam hầu cao mày nói chẳng lẽ nhậm kỳ ninh và gia luật giã đã đạt thành hiệp định gì mặc tu nghiêu nói bọn họ mật đàm nên đến cùng nói gì thì trong này không có ghi không quan trọng ngược lại bản vương có thể đoán được một hai phần không có gì khác chính là muốn bắc nhung hỗ trợ ngăn trở bước chân của mặc gia quân để bác cảnh có thời gian đoạt được sở kinh phượng chi giao khó hiểu gia luật giã sẽ ngu như vậy sao dùng binh mã của mình để ngăn cản giúp nhậm kỳ ninh mặc tu nghiêu cười nói cũng không tính là ngốc hiện nay đại quân bắc nhung đang đối đầu trực diện với chúng ta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 ta kêu tần phong phái người giết hết tất cả thế thiếp con g á i của hắn ta mọi người cùng im lặng cùng lúc đó trong thư phòng định vương phủ ở ly thành đám người từ thanh trần từ hồng vũ đang ngồi diệp ly khoác một chiếc áo choàng lông t r ồ n tuyết thật dày trong tay còn ôm một cái ấm lâu cũng ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện từ thanh trạch thả lá thư trong tay xuống trên khuôn mặt không có biểu tình gì từ xưa đến nay mặt cũng n h ư mày nói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 bị bắc cảnh công phá vẫn tốt hơn bị bắc nhung công phá nhiều đại quân bắc nhung vừa ở vào trung nguyên đã t à n sát đánh cướp không từ bất kỳ việc xấu nào đại quân đi đến đâu thì tiếng k ê u than dậy khắp trời đất mau chảy thành sông đến đó cái gọi là không phải dân tộc của ta thì chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm chỉ cần nhậm kỳ ninh còn muốn thống trị trung nguyên thì không khả năng đại khai sát giới như đại quân bắc nhung tư hồng vũ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy lắc đầu nói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 Thanh thế của gia luật giã tại bắc n u n g chắc chắn là nước lên thì thuyền lên l ớ n át cả thái tử gia luật hoàng gia luật hoàng và gia luật giã thường hay bất hòa nên sao có thể nhị n được những cái này đương nhiên sẽ vô cùng bất mãn với gia luật giã nếu có người nói gì đó bên thai bắc n u n g vương tư hồng ngạn hỏi kế hoạch này có thể thực hiện sao định vương phủ có mật thám trong hoàng thất bắc n u n g sao diệp ly lắc đầu nói hơi bất đắc dĩ cái này thì đúng là không có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 mà định vương phủ vẫn có thể xếp nhân thủ vào từ thanh trần suy tư một lát rồi ngẩng đầu hỏi là công chúa dung hoa chính là con gái của công chúa chiêu nhân quận chúa dung hoa được phong làm công chúa rồi gả cho thái tử bắc nhung ra luật hoàng lúc trước chỉ có điều khi quận chúa dung hoa ở kinh thành thì l u ô n không có quan hệ tốt với định vương phủ và diệp ly cho nên cũng không khiến cho người khác suy đoán đến phương diện này dễ dàng nhưng đã nhiều năm như vậy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 nếu ly nhi tin tưởng cậu thì cứ để cậu đi cậu hai bác nhung khắc nghiệt chuyến đi này t ừ hồng ngạn cười nói ly nhi đang xem thường cậu sao chẳng lẽ cậu là người không thể chịu khổ ư đương nhiên diệp ly biết rõ tuy trong ngày thường t ừ hồng ngạn không nói nhiều nhưng xét về tài hùng biện thì không thể không là người thích hợp nhất nhìn từ thanh trần và từ hồng vũ hơi do dự t ừ hồng vũ gật đầu ngón tay gõ nhịp nói như vậy nhị đệ đi một chuyến cũng tốt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 mà ngược lại lại mang theo binh mã đi đường vòng hội họp với binh mã của mộ dung thận đang giao chiến với đại quân bắc n u n g hai nhánh đại quân nhắm thẳng về phía đại quân bắc n u n g đang công thành thậm chí sau khi đánh lui đại quân bắc n u n g liền tiếp tục truy đuổi về phía tây cũng khiến cho quân thủ thành của đại sở b ấ t lo ở phía sau mà dành toàn lực đối phó với bắc cảnh một mặt khác nếu trên đường truy đuổi về phía tây cuối cùng có thể hội họp với mặc gia quân của định vương phủ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 hành vi này của nhậm kỳ ninh càng khó có thể được văn nhân sĩ tử chính thống tiếp nhận lãnh hạo vũ cười sảng khoái nói một cách không quan tâm hiện nay cảnh nội của bắc cảnh cũng không phải cứng như một khối sát người bổn tộc bắc cảnh và người trung nguyên được nhậm kỳ ninh trọng dụng thường hay bất hòa lần này vương gia lại làm một trò hay ở bắc cảnh chỉ sợ bây giờ trung tâm của bắc cảnh cũng đã là một bình hoa di động bên ngoài thì tô so nặng ngọc nhưng bên trong thì tệ hại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 chỉ sợ vẫn còn đang ở tại tây lăng xa xôi có thể điều khiển thế lực và lòng người của bắc cảnh bày mưu n g h ị kế một cách tùy ý như thế nhất định sẽ thắng cả trời cũng không phải nói khoác hoa quốc công và lãnh hoài liếc nhau đều không khỏi thở dài định vương hùng tài vĩ lược như thế hai anh em mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê thua quả nhiên không a n lãnh hạo vũ dựa tường nhìn đại doanh bắc cảnh ở phía xa trong mắt lướt qua một tia cời ư lạnh đã vong quốc từ lâu thì nên sống an phận n mưu toan phục quốc cũng chỉ là một giấc ngộng hư h à o mà thôi lại còn muốn công phá sở kinh để người bắc cảnh nhập chủ trung nguyên sớm muộn gì bọn chúng cũng chết sạch hết thôi chuyện hoang thất bắc cảnh gần như bị diệt môn bắc cảnh và bắc nhung kết minh đương nhiên cũng c h u y ể n đến phía nam chỉ có điều hai thế lực lớn ở phía nam là mặc cảnh lê và lôi trấn đình ngoại trừ nhìn hơi hả hê ra thì đều không có gì khác cả lôi trấn đình lại càng cười lạnh một tiếng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 Thế Trấn tại Triều đình bị Mạc Tu、Nghiêu、diệt hết chút Tây Tuy Tây lăng đã mất một phần ba lãnh thổ Trấn thật Phụ Đình Nghiêu phần, hiện phong không chèn Hoàng phần lãnh phương nhưng Đình lực lại Lăng Lăng Lôi của Mạc có được Bắc, Nam nữa ba Vương đàng này vị giờ, ép rồi. đã đã bị ở sau ự chiếm cứ một vùng lãnh thổ h một rộng vùng lớn ở p í Nam a lại sở. s khi mộ dung thận lãnh binh lên phương bắc nên càng đả thông đường phía tây nam lại nối liền lãnh thổ do lôi trấn đình chiếm lĩnh với tây lăng từ đó một trận kết thúc tây lăng ngoại trừ đã mất đi hoàng thành ra ngược lại cũng không ăn thiệt t ỏ i quá nhiều nhưng lôi trấn đình lại biết kỳ thật trong trận chiến này người thắng lớn nhất vẫn là mạc tu n g h ê u một khi lại để cho hắn ta đoạt được sở kinh thì dưới tay định vương phủ liền có được hai tòa hoàng thành uy thế của hắn ta liền bao trùm lên các nước nhưng trong lòng biết thì biết thôi lúc này lôi trấn đình lại không thể rút ra thời gian để đối phó với mạc tu n g h ê u nên chỉ phải cắn răng âm thầm nhìn xuống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 nên đại quân bắc cảnh thay nhau ra trận mà không biết mệnh m ỏ i chút nào sĩ khí công thành cũng càng ngày càng cao trên thành lâu lãnh hoài và hoa quốc công đứng sóng vai với nhau trên khuôn mặt kiên nghị tràn đầy sự mỏi mệt và chật vật phía sau bọn họ là các tướng lãnh trẻ như lãnh hạ vũ lanh kinh vũ vệ lận trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười sảng khoái từ trước đến nay của lãnh hạ vũ cũng có thêm mấy phần nghiêm túc hiếm có lãnh hoài nhìn quân doanh bắc cảnh ở dưới thành cách không xa tràm c h à m nói hơi bất đắc dĩ lao quốc công chỉ sợ không thể chịu nổi nữa rồi trong giọng nói không chỉ có bất đắc dĩ mà càng có thêm mấy phần tiếc nuối bọn họ đã chống đỡ sở kinh hơn ba tháng mới bị công phá làm thần tử thì cũng xem như đã không phụ với đại sở rồi chỉ tiếc cuối cùng vẫn không đợi được sự tiếp viện của mặc gia quân trên gương mặt g i à n u a của hoa quốc công lướt qua một tia bi thương nhìn qua tinh kỳ phấp p h ố i ở xa xa giọng nói chấn định mà kiên nghị cho dù sở kinh thất thủ thì lao phu cũng sẽ cùng sống chết với sở kinh lãnh hoài gật đầu nói lao quốc công nói rất đúng mặt tướng cũng có ý này thành còn người còn thành phá người vong lãnh hạo vũ bước chậm xuống tường thành ván cờ này hôm nay xác thực là hơi phiền phức một mình hắn nếu muốn thoát thân thì đương nhiên không khó nhưng thủ thành trong mấy tháng nay lãnh hạ o vũ cũng đã trải qua rất nhiều hắn cũng là hậu nhân của tướng ngôn tuy lúc trước cũng chưa từng lên chiến trường nhưng đều hắn bỏ rơi những đồng bạn đã kể vai chiến đấu để chạy trốn đào tẩu vào lúc này thì không thể được húng chi cha và vợ của hắn đều vẫn còn trong thành vương gia ơi nếu ngài còn không đến thì xem như lãnh nhị ta sẽ thật sự phải chết ở chỗ này rồi lãnh hạ o vũ bất đắc dĩ cười khổ nhị đệ vừa mới quẻo qua một góc phố lãnh hạ vũ liền bị tiếng kêu vang lên ở đằng sau gọi lại không cần quay đầu lại thì lãnh hạ vũ cũng có thể đoán được người phía sau là ai nhết miệng quay người nhìn lãnh kình vũ mặc áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt trên chiến bào t h e o sư tử trắng như tuyết cũng bị dính không ít cho bụi nhìn lên càng có thêm nhiều phần sơ s á t tiêu điều với vị đích huynh này xưa nay lãnh hạ vũ không có lời gì để nói n h ư mày hỏi lãnh đại tướng quân có việc gì thế lãnh kình vũ nhịu nhữ mày nói huynh có lời muốn nói với đệ lãnh hạ vũ nhún mày cũng mặc kệ vách tường đầy cho bụi phía sau liền khẽ r ử a vào nói một cách thản nhiên xin rửa thai lắng nghe lãnh kình vũ nhìn đệ ấy hỏi đệ xem thường huynh lãnh hạ vũ chỉ cười mà không nói đương nhiên hắn xem thường hắn ta thân là thứ tử và đích tử quan hệ giữa bọn họ không tốt là trời sinh đã định từ nhỏ lãnh hạ vũ không được yêu thương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 cảm giác trong đó không cần nói cũng biết đặc biệt là mỗi lần chứng kiến khuôn mặt âm chầm lạnh lẽo của lãnh kình vũ khi mình được lãnh hoài khích lệ sảng khoái trong lòng lãnh hạ vũ càng tăng lên gấp đôi lãnh kình vũ hử khẽ một tiếng nói đệ xem thường huynh thì cũng không sao dù sao lúc này cũng không biết có thể sống sót hay không nếu huynh chết đi đệ hãy chăm sóc cho cha thật tốt gì lãnh hạ vũ xững sờ hắn cho rằng có lẽ lanh kình vũ còn muốn tranh cãi ầm ĩ gì đó với hắn một trận chẳng lẽ là muốn tới để nói di ngôn với hắn sao miễn miệng ném cảm giác kỳ quái trong lòng đi lanh hạ vũ nói muốn để lại di ngôn thì tìm con trai của ngươi đi liên quan gì đến ta nói xong liền xoay người đi ra phía trước sau lưng liền truyền đến tiếng nói của lanh kình vũ tóm lại nếu huynh chết trận đệ liền trở thành con trai duy nhất của lanh gia hay chăm sóc cho cha thật tốt nói xong cũng không để ý phản ứng của lãnh hạo vũ nữa mà lại xoay người đi lên thành lâu lãnh hạo vũ sửng sờ một chút rồi phục hồi tinh thần lại nhìn bóng lưng lanh kính vũ quát lên ngươi muốn chết liên quan gì đến ta ta không hiếm lạ gì lãnh gia của ngươi còn chưa c h ờ thủ thành sở kinh nghỉ được một hơi đại quân bắc cảnh lại bắt đầu công thành một lần nữa lúc này thế công càng kịch liệt hơn trước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 nhìn thoáng qua mọi người vẫn còn đang chém g i ế t trên cổng thành nói lanh hoài trông coi thành lâu lanh hoài s ư n g sở liền vội vàng hỏi lão quốc công ngài đệ hoa quốc công trầm giọng nói lao phu xuống dưới gặp mấy tên bắc cảnh này nói xong cũng không đợi lanh hoài từ chối liền đi nhanh xuống thành lâu chiến bào màu xanh nhạt bay phấp phới trong gió rét lại khiến cho người ta như lại thấy được hoa quốc công rong rủi trên xa trường đang lúc tráng niên vào năm xưa cửa thành rất lớn mặc dù cửa thành bị phá nhưng sở quân thủ thành liền đánh tới ngay lập tức nhằm ngăn chặn người bắc cảnh hai đạo nhân mã liền chém giết lại với nhau ngay tại cửa thành nhưng mà người bắc cảnh dũng manh thành tính sao những binh sĩ đại sở đã mệt nhọc đói khát từ lâu này có thể chống đỡ được sở quân liền bị đánh lui về phía sau từng bước binh sĩ bắc cảnh lại càng tuân vào trong thành liên tục không ngừng cứ tiếp như thế có trông giữ thành lâu nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nên lanh hoài chỉ đành phải hạ lệnh cho binh sĩ thủ thành lui vào trong thành tự ứng chiến cuộc chiến thủ thành này đánh hơn ba tháng đánh đến tình trạng hôm nay cũng đã là kết cục không chết không ngừng rồi không đến nửa canh giờ tiếng chém g i ế t cũng vang lên khắp toàn bộ sở kinh mặc dù có mệnh lệnh của nhậm kỳ ninh kiêm chế nhưng binh sĩ bắc cảnh vẫn đi đến đâu liền vi phạm lệnh cấm tới đó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 đương nhiên chính là con trai lớn của liễu quý phi đã được mặc cảnh lê phong là trường hưng vương mặc khiếu vân mặc khiếu vân lắc đầu nói không sợ t ỷ t ỷ đừng sợ đệ sẽ ở cùng t ỷ mặc khiếu vân nhẹ giọng an ủi t ỷ t ỷ bên ngoài tường cung xa xa tiếng la càng ngày càng gần mấy thị vệ chạy vội tới bên này một người trong đó trầm giọng nói vương gia công chúa tặc binh bắc cảnh đã sắp tấn công vào đây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 đánh từ sáng sớm tới trạng vạn địa phương bị người bắc cảnh chiếm giữ càng ngày càng nhiều phạm vi hoạt động còn sót lại của sở quân cũng càng ngày càng nhỏ tất cả mọi người đều đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ nhưng cũng càng có nhiều người mang theo huyết quang kiên quyết trong mắt s ô n g thẳng về phía đại quân bắc cảnh dù cho phải chết thì cũng muốn kéo theo mấy người trốn cùng ngoài thành nhậm kỳ ninh ngồi trên lưng ngựa nghe tiếng chém giết không ngừng trong thành tướng lanh đứng bên cạnh nói xưa nay người của đại sở gây yếu không nghĩ tới lại còn có quyết tâm như vậy đánh đến bây giờ toàn quân đã s ắ p bị diệt mà vẫn còn không chịu đầu hàng nhậm kỳ n i n h lại nói một cách thản nhiên cũng không phải gây yếu mà là bền dẻo cứng quá sẽ dễ gãy người trung nguyên không dũng mánh như các dân tộc ở tái ngoại nhưng lại kiên cường cho nên trăm ngàn năm qua vùng lãnh thổ giàu có và đông đúc này đều do bọn họ thống trị dường như trong mắt tướng lãnh bắc cảnh đứng bên cạnh có sự không phục nhưng nhìn nhậm kỳ ninh cũng không nói gì thêm nữa đông nhiên một tia lửa nổ tung trên bầu trời như một đ o á hoa xa xa vang lên tiếng ầm ầm ngay cả mặt đất cũng xuất hiện sự chấn động như có như không mọi người không khỏi kinh hãi nhậm kỳ ninh ngồi thẳng trên lưng ngựa giơ roi ngựa nổi giận mắng tên phế vật ra luật giã này tướng lãnh đứng bên người cũng sợ hãi cả kinh nói là mặc ra quân đến sao ngoại trừ hắc vấn kỵ còn ai có thanh thế như vậy nhậm kỳ ninh nói đầy oán hận nghiêm nghị quát tăng binh vào thành bắt buộc phải đoạt được sở kinh t r ư ớ c khi mặc ra quân đến cho ta vâng trong thành đâm máu mọi người đang chiến đấu anh dũng đương nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời lánh hạ vũ đang chém g i ế t đôi mắt cũng sáng ngời dùng một cước đá vang binh sĩ bắc cảnh trước mặt bay thẳng lên chỗ cao cao r ộ n g kêu lên mặc ra quần đến, đến rồi mở cửa thành phía tây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 Của tốc độ của hắc vân kỵ như gió vốn nghe tiếng giống như vẫn còn cách xa mấy dặm nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy một đội ngũ màu đen tràn vào trong thành như một cơn lốc xoáy màu đen đại lộ của sở kinh vô cùng rộng rãi hắc vân kỵ phóng ngựa ở giữa cũng không cảm thấy chút chật trội nào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 đợi đến khi mặc g i a quân đến mà cửa thành lại bị đại quân bắc cảnh chiếm mất vậy thì sẽ rắc rối lớn lãnh hạo vũ thở dốc một hơi rồi hỏi ngươi mang theo bao nhiêu người đến phượng chi giao bất đắc dĩ hắc vân kỵ có thể có bao nhiêu người hai vạn lãnh hạo vũ gật gật đầu cũng đủ đợi đến khi vương g i a đến đương nhiên lãnh hạo vũ cũng biết hắc vân kỵ vốn là q u ý ở chất lượng chứ không q u ý ở số lượng nên cũng không để ý tới phượng chi giao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 thời gian dần trôi qua thì lại càng phát hiện rất nhiều quân lính bắc cảnh không để ý tới sở quân thủ thành mà lại điên cuồng đánh về phía thành tây trên dung nhan tuấn mỹ hiện lên một nụ cười tan ác muốn chiếm cửa thành tây nào có chuyện dễ dàng như vậy vân đình đi theo sau lương phượng chi dao khoanh tay nhìn binh mã bắc cảnh đang chạy đến rồn rập ở xa xa nói bọn chúng muốn chiếm cửa thành tây trước đánh g h y lối vào thành của mặc gia quân sau đó lại đối phó với thủ quân trong thành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 không bị nổ chúng thì trong mười phần cũng có năm sáu phần bị dọa đến n ỗ i quỳ dạp xuống đất không dám đứng dậy dân tộc chưa được khai hóa thường thường càng sợ hai trời đất hơn dân tộc ở trung nguyên sau vụ nổ toàn bộ đường cái đều đầy mùi khói thuốc súng trên mặt đất cũng đầy binh sĩ bị nổ đến máu thịt lẫn lộn trên cổng thanh gần đó vân đình khiếp sợ mở to hai mắt lắp bắp thứ này thứ này là vương g i a đưa cho ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người đi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 đợi đến khi tiếng nổ mạnh dừng lại thì rốt cuộc những binh sĩ bắc cảnh may mắn còn sống s u ấ t cũng không chịu nổi nữa mà ảo h ả o thi nhau chạy trốn ra thật xa tiếng nổ mạnh kịch lệ n h ở thanh tây không chỉ toàn bộ người sở kinh đều nghe được mà ngay cả nhậm kỳ ninh ở ngoài thành cũng nghe được ánh mắt không khỏi lạnh xuống hỏi sao lại thế này rất nhanh đã có người lảo đảo chạy ra khỏi t h à n h bờm báo khởi bẩm vương thượng trong tay mặc ra quân có yêu vật tướng sĩ của chúng ta bị tử thương nghiêm trọng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 đúng là bọn họ không có nhìn thấy hình bóng của mặc gia quân k h ố n k i ế p bản vương mặc kệ mặc gia quân có yêu vật gì tối đa trong vòng một canh giờ phải chiếm được của thành tây cho bản vương binh lính này do dự một chút mới nói nhưng rất nhiều binh sĩ đều nói là thần tiên giang tội cho nên mới giáng thiên lôi xuống vì vậy căn bản không d á m tiến đến nhậm kỳ ninh cười lạnh một tiếng nói thiên lôi trong vòng vạn dặm trời đều nắng gắt ở đâu ra thiên lôi cứ xem như có thiên lôi thì cũng sẽ đánh trúng bản vương trước chuyên lệnh xuống một vòng canh giờ không thể chiếm được thành tây thì thống xoáy lánh binh mang đầu tới gặp vâng nhìn binh sĩ đưa tin sợ hãi rời đi trên sắc mặt tái nhật của nhậm kỳ ninh càng xuất hiện thêm mấy phần vặn vẹo và dữ tợn thiên lôi vớ vẩn mặc tung yêu ngươi thật sự đã lấy được bảo tàng mà tổ tiên để lại sao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 nhưng phượng chi giao cũng biết sự khó khăn ở trong đó trên đoạn đường này bọn họ bị đại quân bắc nhung ngăn trở và tấn công một cách gần như điên cuồng có thể chạy tới sở kinh trong thời gian ngắn như vậy đã là không dễ dàng rồi húng chi tốc độ của kỵ binh của hắc vân kỵ nhanh hơn bộ binh gấp mấy lần nên nếu muốn đại quân chạy tới trong vòng một hai canh giờ thì đã khó lại càng thêm khó vân đình cũng không phải người thích buồn lo vô cớ thở ra một hơi rồi nói ngươi nói rất đúng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 lại trong trường hợp bị thương nặng như thế nên sắc mặt đã trở nên sánh ngắt lao quốc công mặc tu nghiêu tiến lên một bước đỡ lấy hoa quốc công nhìn lướt qua quân y thì trước h ì t mặt hỏi sao vậy vì sao không trị thương cho quốc công hoa quốc công đưa tay ngăn cản mặc tu nghiêu lắc lắc đầu nói không cần thương thế của ông chính ông tự biết không được mặc tu nghiêu cúi đầu kiểm tra vết thương bị kiếm đâm chúng sắc mặt cũng c h ầ m xuống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 càng khiến cho ông đau đớn hơn cả chính mình chết đi lãnh hạo vũ trầm mặc tiến lên ngồi xuống bên người lãnh hoài thấp giọng nói cha mang đại ca về trước đã cuối cùng rốt cuộc lãnh hạo vũ cũng kiêu ngạo như vậy đã thừa nhận người nam nhân này là huynh trưởng của hắn lãnh hoài quay đầu lại nhìn lãnh hạo vũ ánh mắt rơi vào vết thương trên ngực của con hỏi bị thương ra sao lãnh hạo vũ nói bị thương ngoài ra cha chúng ta trở về đi l ã n h hoài gật gật đầu hơi cố hết sức ôm lấy l ã n h kính vũ cùng với lãnh hạ vũ đi về phía lãnh phủ